Ngày kế buổi sáng, Thôi Hoa Cẩm chuyển động trong tay gậy gỗ, nhìn mạo hương khí thịt nướng, bất đắc dĩ thở dài, bà bà, cả ngày ăn thịt nướng, lại hương cũng không tư vị. Phượng Nhược Nhan đang ở một bên dùng bình gốm ngao canh cá, ngừng đầu nhìn này biếu môi tiểu nha đầu liếc mắt một cái, như thế hương thịt đều ăn nhị Cẩm Nhi chẳng lẽ còn muốn ăn tạm mặt bánh ô. Liên tục uống lên mấy đốn chua sót nước thuốc, Thôi Hoa Cẩm nhìn không có mối ăn vị canh cá trong lòng cũng không có hứng thú. Gật gật đầu, ân, bà bà, ta còn tưởng uống cháo Đem bên dòng suối tìm tới giá hành bỏ vào canh cá Phượng Nhược Nhan cười tiêu Hôm nay ngươi là ăn không đến bánh ngô cùng cháo Ngày mai buổi sáng bà bà bảo đảm làm ngươi ăn thượng bánh ngô cùng cháo Biết tam ca hôm nay sẽ trở về Bà bà muốn ở ban đêm đi cấp tam ca xem bệnh Thôi hoa cẩm thò qua tới Bà bà, ngươi tối nay đi nhà ta Tìm tú hoa thím thảo muốn chút muối ăn trở về ta vô luận làm canh cá vẫn là thịt nướng, tư vị sẽ càng tốt một ít đâu. Ơn, Cẩm nhi giao đãi, bà bà sẽ không quên, yên tâm đi, người này tiểu thèm nha đầu. Vươn ra ngón tay nhẹ bắn hạ nha đầu này chân bóng chán, Phượng Nhược Nhan cười ha hả đứng dậy đi bên dòng suối. Phượng Nhược Nhan đi xa chô núi rừng cấp trần liên oánh hái thuốc, không có việc gì nhưng làm thôi hoa cẩm chỉ có thể đi nhặt tuổi lửa. Thật sự là chán đến chết. Nhìn các nàng đãi nơi này mới có thật nhiều hoa dại, nàng liền bắt đầu hái hoa, tay nhỏ linh hoạt bệnh một cái đại vòng hoa. Nhìn đầu đội vòng hoa thôi hoa cẩm cô tịch ngồi, phượng nhược nhan trong lòng rất là đau lòng, đáng thương nha đầu. Bà bà không trở lại, nàng cũng không đói bụng, nướng tốt thịt cùng canh cá cũng không ăn uống đi ăn, tao mày chỉ chờ đến ngày trật tây, mới nhìn đến phượng nhược nhan phong trần mệt mỏi từ trong rừng ra tới, thôi hoa cẩm thay đổi gương mặt tươi cười vội vàng đón nhận đi. Bà bà, làm ngươi vất vả. Cười gỡ xuống đầu vai hầu bao, nha đầu ngốc, tìm mấy thư dược thảo, bà bà lại không phải nhiều khó sự, nơi nào sẽ vất vả A Ánh mắt đánh giá một bên chất đống túi đốt, lại liếc đến một bên nhánh cây thượng ăn mặc nướng tốt thịt còn có bình gốm ngao tốt canh cá. Phượng Nhược Nhan biết nha đầu này ăn uống không tốt, khẳng định còn không có ăn cơm trưa. Nàng bắt tay vói vào hầu bao, ngay sau đó móc ra một chuối tím đen sắc quả nho Cười đệ ở thôi hoa cẩm trước mặt, cẩm nhi, nhìn bà bà cho ngươi mang về gì hiếm lại trái cây. Sơn quả nho chua ngọt hương vị ở chốc mui quanh quẩn, thôi hoa cẩm vui sướng trận tròn mắt, hai chỉ bàn tay ra nhanh chóng phủng quá kia xuyến dụ hoặc nàng nước miếng đều mau chảy ra sơn quả nho, sơn quả nho. Bà bà, đây là sơn quả nho chua chua ngọt ngọt, là cẩm nhi thích nhất ăn. Chờ nhìn đến Vượng nhược nhăn lại từ hầu bao móc ra ba bốn hồng cam cam chỉ quả. Thôi hoa cẩm càng thêm kinh ngạc, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng nghẹn đến. Bà bà, này trên núi sao còn có như thế đại chỉ quà đâu. Nếu không phải sợ này tiểu nha đầu thường đãi ở trên núi sẽ tịch mịch. Phượng Nhược Nhan rất muốn ở trên núi đắp gian nhà gô ở lại, nàng ôn hoa cười. Cẩm nhi, đừng kinh ngạc, trên ngọn núi này thứ tốt nhiều lắm đâu. Hai người đi vào bên dòng suối rửa sạch dược thảo cùng trái cây. Nhìn đến Phượng Nhược Nhan trong tay một chi nhân sâm. Thôi hoa cẩm kinh hỉ tê ơ, bà bà, ngươi vận khí cũng thật hảo, liền này một buổi, thế nhưng làm ngươi tìm được rồi nhân sâm. Người này tham nhưng đăng giá, trước một năm ta cũng ở bên kia trong rừng đảo đến nhân sâm, mai lấy phủ thành thay đổi vài trăm lượng bắt đầu. Nghe thế nha đầu nói, phượng nhược nhan tay một đốn, ngươi nha đầu này quả nhiên là cái phúc tinh, thế nhưng cũng nhận thức nhân sâm. Nàng nói chuyện, đem thầy tốt dược thảo dùng trùy thủ đều cắt đứt. Đem dược thảo chia làm tam phân, lại dùng trùy thủ đem kia chi nhân sâm cũng cắt thành tam phân. Thôi hoa cẩm lại tìm tới mấy cái đại thụ diệp, đem phân tốt dược thảo bao lên. Thu thập hảo thảo dược, nay một lớn một nhỏ lại phản hồi lửa trại bên bắt đầu ăn cơm. Trong tay lấy này một bao thảo dược, phượng nhược nhan nhìn ngồi ở lửa trại bên lay cho rơm dạ thôi hoa cẩm, cẩm nhi, ngươi nếu là nhàm chán, tùy bà bà xuống núi đi đưa dược thảo đi. Nay sẽ xuống núi nếu đụng tới người trong thôn liền không hảo, thôi hoa cẩm lắt đầu, không đi, bà bà chính mình đi thôi. nha đầu này cũng là cái tính tình quật, phượng nhược nhan như cũ dặn dò nàng không thể tiến cánh rừng, phiêu nhiên rời đi. Vương đại đầu sáng sớm đi phủ thành tiếp kim đào, thiên nhiệt trong nhà thịt cũng ăn không hết, hắn đem kia nửa phiến lợn rừng thịt cũng cấp mang lên, đến trong thành bán đi cũng hảo đổi chút tinh mễ trở về cấp trần liên oánh nàng hai khẩu tử bổ dưỡng thân mình. Trong nhà tú hoa cùng đào y phương khổ ngóng trông tới rồi giờ thân, hai người lặng lẽ đi thôn sau Long vương miếu. Vào âm trầm trầm đại điện, các nàng quả nhiên nhìn đến bàn thờ thượng có cái đại thụ diệp bao vài dạng cắt thành đoạn thảo dược. Nhẫn bại trong lòng mừng như điên, tú hoa lôi kéo đào y, y phương quỷ gối đệm hương bổ thượng cấp láo lòng vương dập đầu. Cầm thảo dược, lần này xem cẩn thận, phát hiện bên trong thế nhưng có nửa chi nhân sâm, tú hoa kích động trong mắt chảy nước mắt nói, y, y phương. Này thần y quả nhiên cấp ta đưa tới dược thảo, còn có chi nhân sâm, này sẽ tam thiếu nãi nãi bệnh nhưng được cứu rồi. Nhìn kia nửa chi nhân sâm, đào y đi phương ánh mắt cũng sáng lên, ân, tú hoa thím, hôm qua cái kia bà bà khẳng định là người nói thần y bằng không này mới mẻ nhân sâm người bình thường khẳng định tìm không thấy. Sợ người trong thôn biết thần y hề sự tình, tú hoa cùng đào y phương ra miếu, liền không nói chuyện nữa con trang chút cổ dại sọt vội vã chiều trong nhà đi. Trở về tú hoa đem đã rửa sạch sẽ dược thảo lại giặt sạch một lần, liền đem rược thảo ngao thượng. Nước thuốc còn không có ngao hảo, Vương Đại Đầu đã đem Kim Đào tiếp trở về. Đem Kim Đào an trí ở trên giường, Vương Đại Đầu mới dám đem này quỷ dị sự tình cùng Kim Đào nói. Vương Đại Đầu nói như vậy nhiều, chỉ có mội muội không thấy những lời này làm Kim Đào thay đổi sắc mặt, hắn sốc lên chăn liền phải xuống giường, đầu to ca. Ngươi thế nhưng gạt ta, Cẩm Nhi bị người xa lạ cấp mang đi, ta muốn đi tìm Cẩm Nhi. Kim Đào, ngươi nghe ta nói. Kim Đào hồng mắt đẩy ra vương đại đầu tay, đánh gây hắn nói, tức giận gào giống, ta không nghe. Hiện giờ trong nhà liền dư lại ta một cái, mai trước khi đi còn dặn dò ta muốn che chở muội muội ta lại làm muội muội bị người mang đi, ta cùng xuất sinh có gì khác nhau. Phùng chén thuốc vào nhà tú hoa nhìn đến Kim Đào kích động không thôi, vội vàng khuyên. Cam Thiếu gia, kia thần y không giống người xấu, nàng cấp ta tặng hai lần thịt, còn cấp tam thiếu lại nãi nãi tặng hảo dược thảo, này nước thuốc còn có nhân sâm đâu. Kim nào nghe xong lời này, hỗn loạn nỗi lòng thoáng bình tĩnh một ít, nơi nào tới nữ nhân thế nhưng có bản lĩnh tìm người tới tham, ngẩn đầu kinh ngạc nhìn nàng, Tú Hoa thím, nước thuốc quả thực có nhân sâm. Ta có thể nói nói dối sao? Y phương kia nha đầu cũng gặp được nhân sâm. Tú Hoa đem chén thuốc đưa, hơi hơi cười cười. Ngươi cũng đừng nóng nội, kia thần y hề ban đêm liền trở về nhà ta, ngươi đến lúc đó hảo hảo hỏi một chút cẩm nhi tiểu thư ở nơi nào cũng thành a Nếu kia nữ nhân ban đêm còn trở về, kim đào hoàn toàn ổn định lộn xộn tâm thần, ảm đạm ánh mắt cũng có chút ánh sáng. Bóng đêm buông xuống. Tối nay thôi ra Tây Sương, kim đào trong phòng không khí càng thêm ngưng trọng cùng áp lực. Vương đại đầu hai vợ chồng cũng ở, bọn họ không có ngôn ngữ, cùng tâm tình lo hô kim đào giống nhau. Cũng lặng chờ phượng nhược nhan đã đến. Trần Liên đánh uống qua dược, tinh thần liền chuyển biến tốt. Tam thiếu mãi mãi thân mình khẳng định sẽ bị thần y vị trị liệu hảo. Tam thiếu ra cũng là. Nguyên tưởng rằng cẩm nhi tiểu thư ném, dư lại hai chủ tử đều thân thể yếu đuối đến không được. Cái này ra mắt thấy muốn suy tàn. Ai ngờ quanh co, chật toát ra cái nữ thần y vị hề. Chẳng những thu lưu cẩm nhi tiểu thư, còn hảo tâm cấp tam thiếu ra hai khẩu tử khám bệnh này rất tốt sự làm nàng mặt ủ mày hế thần sắc có chuyển biến tốt đẹp. Tú hoa tâm tình hào không ít, liền cân nhắc cấp thần y đi làm tốt hơn điểm tâm khao một chút, này sẽ hai khẩu tử ở trong phòng bếp làm táo đỏ bánh. Thấy tức phụ mặt mang ý cười tay linh hoạt nhéo điểm tâm đa dạng, Lý đại vượng cũng vui tươi hớn hở đã mở miệng, tú hoa, trong phòng bếp tuổi lửa không nhiều lắm, ta đi hậu viện lại ôm lại đây chút. Ngó mắt nồi to, tú hoa thúc giục, đi thôi, muốn mau chút. Điểm tâm lập tức liền phải làm tốt, ngươi thủy còn không có thiêu khai đâu. Nghĩ đến phượng nhược nhan trèo tường dễ như trở bàn tay, vương đại đầu vẫn như cũ đem thôi ra đại môn đóng lại. Trong phòng tinh có thể nghe thấy kim đào lược thô trung tiếng thở dốc này áp lực bầu không khí làm vương đại đầu tâm tình thực trầm trọng, hắn đứng lên, kia thần y liền nên là mau tới đi, kim đào, ta đi trong viện nhìn nhìn đi. Đệ mội ngủ chính vững vàng, ta cũng đi xem. Nhà mẹ đẻ nhị tổ là cái lanh lẹ rộng rãi người, nhà nàng tuy nghèo, lại rất là náo nhiệt, này hai ngày đã ở thôi ra, đào y ghi phương đã sớm chịu không nổi nơi này nơi trốn chạy xuôi bi thương cùng áp lực không khí, thấy đương ra này thân, nàng cũng đứng lên. Hai vợ chồng mới ra tây xương ngạch cửa, lý đại vượng liền mang theo kích động bắt lấy vương đại đầu cánh tay, thấp giọng kêu, tới, thần y ghi tới. Đào y ghi phương nghe được lời này, xoay người liền chiều trong phòng đi. Nhìn đến từ nhà chính tây sườn chậm rãi đi tới bóng người, vương đại đầu trở tay chảo này lý đại vượng thủ đoạn, hai người chiều trong viện đi. Phượng nhược nhan đem trong tay sách theo lợn rừng thịt ném xuống đất, lấy ra khăn xoa xoa tay, lạnh mặt hỏi thần sắc mạc phức tạp vương đại đầu, người tiếp đã trở lại. Sớm ngồi không được kim đào nghe được trong viện động tinh cùng đào y thì phương thần sắc khẩn trương bộ ráng, chống quải trượng chậm rãi từ trong phòng ra tới, tiếp thượng phượng nhược nhan nói, ta đã trở về. Ngươi chính là cái kia thần y đi Ta muội muội ở nơi nào? Không để ý tới kim đào chất vấn, Phượng Nhược nhan nương ảm đạm ánh trăng đánh giá kim đào, toại gật gật đầu, nhìn cũng không giống cẩm nhi kia nha đầu nói bệnh nguy kịch. Vương đại đầu ánh mắt nhìn chầm chầm vào sân kia khối lợn rừng thịt, thần sắc càng thêm cổ quái. Tú hoa vui sướng từ phòng bếp ra tới, trong tay còn phủng trà nóng, các ngươi đều đừng thất thần, mau mời thần y đi vào nhà A Vương Đại Đầu kéo kéo vẫn luôn sắc mặt ủ rột Kim Đào, lớn tiếng hướng Phượng Nhược Nhan nói, ai, thần y lì mau mời. Mấy người vây quanh Phượng Nhược Nhan vào phòng. Kim Đào bị Vương Đại Đầu ấn ở ghế trên làm Phượng Nhược Nhan cho hắn bắt mạch. Mơ nhạt đèn dầu hạ, Phượng Nhược Nhan xem xét Kim Đào sắc mặt liếc mắt một cái, tay cũng từ cổ tay của hắn thượng rời đi, quét trong phòng khẩn trương vài người liếc mắt một cái, đều đừng khẩn trương, hắn không trở ngại, thân mình xo so trần liên oánh còn muốn hào chút. Tạng phủ trong vòng ứ huyết vì thanh, mới đưa đến ngươi ngược bụng buồn đau, nội thương chưa lành, lại làm sống bị thương thân mình, chỉ cần mấy gián dược liền hảo. Nghe xong phượng nhược nhăn nói, Kim Đào nhìn sang Vương Đại Đầu, hoán trách, thật là như vậy, ta sớm nói không đi phủ thành, các ngươi không một cái tin ta. Tào Kim Đào hoán trách, Vương Đại Đầu vẻ mặt đau khổ, đó là thần y y y thuật cao siêu, kêu lưu đại phu cho ngươi trị liệu như thế lâu, ngươi sắc mặt cũng không tốt. Mỗi lần đều nói ngươi thân mình không tốt, đem ta cấp dọa. Nguyên bản cấp kim đảo xem qua khám liền phải rời đi, bị kim đảo quấn lấy hỏi thăm thôi hoa cẩm rơi xuống, phượng nhược nhan liền phùng bắt trà cùng hắn nói thôi hoa cẩm tâm tư, lại thuyết minh không phải nàng ngăn cản thôi hoa cẩm không trở lại, là kia nha đầu khăng khăng phải rời khỏi cái này ra, đi theo nàng học bản lĩnh. Biết được thôi hoa cẩm muốn chút bánh nô cùng gạo thóc, nhưng đem tú hoa cao hứng hỏng rồi. Nàng cùng Lý Đại Vượng đem Vương Đại Đầu từ Phủ Thành mua trở về gạo thẻ trang mấy cân, ngắm lại thôi hoa cẩm thích ăn tế mặt màn thầu, lại đem mới ra nổi mấy thứ điểm tâm cùng mấy cái đại màn thầu trang ở xòa tre. Nghĩ thôi hoa cẩm cùng thần y dì ở trên núi làm thức ăn không có nổi nơi nào có thể hành, liền đem trong phòng bếp tiểu nổi sắt tìm ra, lại cầm mấy cái gốm sứ chén. Nhìn như vậy nhiều đồ vật không hảo lấy, Vương Đại Đầu đưa ra muốn đưa thần y ở đến sau núi. Phượng Nhược Nhan không cự tuyệt, kích động không thôi vương đại đầu cong sọt trong tay dẫn theo một cái tiểu nồi sắt theo Phượng Nhược Nhan ra thôi ra. Biết mội mội không muốn về nhà, Kim Đào vẫn luôn lẩm bẩm tự nói, cẩm nhi nha đầu này sao bỏ được chúng ta đâu. Tiến đi vương đại đầu cùng Phượng Nhược Nhan trở về, đi vào tây xương nhìn đến Kim Đào sắc mặt thống khổ, vội vang khuyên, tam thiếu ra, Cẩm nhi tiểu thư có thể đi theo thần y học bản lĩnh, chính là thiên đại tạo hóa, ngươi cũng đừng khó chịu. Nay thân y ghi nhìn liền không phải người bình thường, nơi nào sẽ là có thể trưởng kỳ đại ở trên núi người, nàng nếu mang theo mội mội rời đi thôn, chính mình muốn gặp mội mội một mặt đều khó khăn, kim đào vành mắt đỏ, tú hoa tím ta biết ngươi nói không sai, nhưng ta luyến tiếp cẩm nhi A Tú hoa như thế nào không biết kim Đảo ý Tứ trong lời nói, nàng hủy diệt khỏe mắt nước mắt, nỗ lực cười cười, cẩm nhi tiểu thư, cũng là cái thiện tâm hảo cô nương. Nàng vô luận ở nơi nào đều sẽ không đem chúng ta cấp quên. Vẫn như cũ trở ở trong miếu thôi hoa cẩm, nhìn đến vượng nhược nhan phía sau vương đại đầu, cao hứng đón nhận đi, đầu to ca, ngươi sao tới? Vô thanh vô tức rời nhà, trong nhà vài người đều dọa hồn đều mau không có, nha đầu này lại cùng cái người xa lạ không trở về nhà, vương đại đầu tâm tình phức tạp nhìn nàng, cẩm nhi, ngươi tưởng đem chúng ta cấp hủ chết ta. Hôm kia phát hiện ngươi không thấy, Ngươi tam tẩu dọa đều ngất đi rồi, ta suốt một đêm cũng chưa trở mắt, đi phủ thành y quán tìm ngươi, còn không thể làm ngươi tam ca biết ngươi ném sự tình, ngươi biết lòng ta có bao nhiêu sợ hãi cùng khổ sở. Ngày ấy ban đêm, ngươi không thấy, ta khí đem phương thúy phân ra đại môn đều cấp bổ, đều là bởi vì ngươi biết vương đại đầu vì nàng làm sự tình, thôi hoa cẩm túi đầu nhỏ giọng cho hắn xin lỗi, thực xin lỗi, ta cũng không phải có tâm làm như vậy thật sự là bị Phương Thúy Phân cấp ước. Không đành lòng xem nha đầu này hãy nấy bộ dáng, vương đại đầu cười khổ, cẩm nhi, ngươi đừng như vậy, chỉ cần ngươi hảo hảo bình yên vô sự, chúng ta chính là ăn lại nhiều khổ đều không có việc gì. Đầu to ca vẫn là cái kêu lòng dạ rộng rãi đầu to ca, cũng không cùng chính mình sinh khí, thôi hoa cẩm trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, nàng ngừng mặt, đầu to ca, ngày ấy ta nghị thông suốt, ta không ở nhà. Phương Thúy phân lại không lý do đi nhà ta nháo sự, tăng ca bọn họ cũng có thành tĩnh nhật tử quá. Nhưng ngươi cũng không thể không từ mà biệt, ngươi biết chúng ta có bao nhiêu lo lắng sao. Thôi hoa cẩm trong mắt nước mắt làm vương đại đầu đến bên miệng oán trách nói không có thể nói ra tới. Ba người lần lượt rời đi phá miếu chiều sau núi đi đến. Tới rồi bên dòng suối nhỏ đất trong thượng, vương đại đầu đem sọt cùng nồi sắt bông, đánh ra bốn phía cảnh tượng, không thấy được có nhà tranh cùng sơn động. Hắn nghi hoặc hỏi vội vàng hợp lại tuổi đốt thôi hoa cầm, cầm nhi, lúc này tiết ban đêm đã coi chút lạnh, các ngươi ở nơi nào ngủ đâu. Đầu to ca mang ra tới như vậy nhiều thức ăn cùng gạo thóc, liền nồi đều cho nàng cầm một cái, thôi hoa cẩm trong lòng vui sướng hài lòng. Đầu to ca, ngươi không phát hiện có như thế đại một đống tuổi đốt, bậc lửa lửa chạy lại sáng sủa lại ấm áp còn lánh cái gì, chúng ta liền ở chỗ này ngủ. Sau núi manh thú nhiều thực. Các nàng hai nữ tử thế nhưng ăn ngủ ngoài trời ở bên ngoài, vương đại đầu sắc mặt trở nên nôn nóng lên, các người ban đêm liền thủ lửa trại ngủ, nếu là tới dã thú nhưng làm sao? Nay tiểu tử ngốc gì biểu tình, thật đương nàng phượng nhược nhăn là cái vô dụng phế vật, nàng lạnh lệnh nói, tiểu tử đừng kinh hãi dã thú không dám lại đây, thật tới còn đỡ phải ta lo lắng đi lăn lộn bây giờ đâu. Bà bà ngày ấy nhẹ nhàng liền kéo hồi một đầu lận rừng. Khi một thân hảo bản lĩnh đầu to ca cùng tam ca hai người thêm một mau cũng so bất quá, các nàng nơi nào còn sẽ sợ có giã thu xuất hiện, thôi hoa cẩm cười hì hì nói, đầu to ca, bà bà nhưng lợi hại, chúng ta ở trên núi thực an toàn, ngươi liền đem tâm trang trong bụng đi. Biết được này hai đêm thôi hoa cẩm đều tùy phượng nhược nhan ở trên núi ăn ngủ ngoài trời, tuy cũng biết phượng nhược nhan thân thủ bất phàm, nhưng vương đại đầu trong lòng vẫn là không tha tiểu nha đầu như thế bị tội. Cầm nhi, không biết các ngươi có thể ở trên núi đại bao lâu, ta ngày mai thiên không lượng liền mang theo ra hỏa đi lên cho các ngươi đắp cái nhà gỗ nhỏ, chắp vá trụ, bằng không hạ khởi vũ, ngươi cùng thần y lìa liền tao tội lớn. Ngủ ở lửa trại bên nhưng thật ra không cảm thấy lánh, nhưng thôi hoa cẩm mỗi ngày mở mắt ra, nhìn là ở nơi đất hoang ngủ, liền đem chính mình dọa nhảy dựng, nàng kéo vương đại đầu cánh tay loạn trọng, thật sự đầu to ca, ngươi phải cho ta cùng bà bà cái nhà tranh. Ai, kia nhưng thật tốt quá, ngươi lại lo lắng cho chúng ta đánh trương tiểu giường gỗ đi, này hai ngày ta ở trên cỏ ngủ thật là có chút sợ hãi tiểu sâu bỏ ta xem vĩ lìa đâu. Này trong rừng Tây cối có rất nhiều, chính mình sức lực đại, nếu không hai ngày là có thể đem nhà gỗ xây cất lên, khó được nha đầu này còn đưa ra muốn cái tiểu giường vương đại đầu gật gật đầu, cẩm nhi, ngươi yên tâm, đầu to ca cho ngươi chém mấy cây hảo thụ, làm trường xinh đẹp mang mùi hương tiểu giường Làng ngươi thoải mái ngủ Phượng Nhược Nhan nguyên tưởng cự tuyệt vương đại đầu đề nghị Thấy thôi hoa cẩm nghe được muốn xây cất nhà tranh ánh mắt tinh lượng Đầy mặt đều là vui mừng Ngẫm lại nàng muốn thay kim đào hai vợ chồng y y bệnh Còn muốn ở trong núi tìm không ít thảo dược Liền không đem cự tuyệt nói cấp nói ra Biết được hôm qua đưa lợn rừng thịt bị vương đại đầu cầm đi thay đổi lương thực Từ thôi hoa cẩm trong miệng biết được thôi ra nhật tử quân bách Phượng Nhược Nhan xem bọn họ nói náo nhiệt Đứng dậy đi trong rừng Hạ Bao, chuẩn bị lại bộ mấy chỉ giáp vật, ngày mai cũng làm cho Vương đại đầu mang cho thôi ra người ăn hoặc là cầm đi đổi gạo thóc. Cùng Vương đại đầu ngồi ở lửa trại bên nói một hồi lâu tử nói, nơi này đã là sau núi giữa sơn núi, muốn xuống núi cũng muốn non nửa cái canh giờ, sợ hắn trở về vãn xuống núi gặp gỡ dã thú. Thôi Hoa Cẩm lưu luyến đem hắn đưa ra này diễn đất trống. Vương đại đầu đi rồi, Thôi Hoa cẩm nâng má nhìn chằm chằm lửa trại ra thần. Trong lòng nghĩ Vương Đại Đầu nói, tam ca cùng tam tẩu nếu không bao lâu thân mình liền sẽ hảo lên, đến lúc đó chính mình cũng sẽ bị bà bà mang đi, nhưng nếu không cùng bà bà đi, chính mình chẳng phải là vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, cũng vi phạm chính mình lời hứa, nếu thật đi rồi, cũng không biết tái kiến thân nhân là gì thời điểm, trong nội tâm rất là dối rắm cùng mê mang. Vương Đại Đầu tâm tư càng thêm kỳ ba, hắn một đường đều ở đắc chí nghĩ đến vượng nhược nhan cũng không giống cỡ nào khó ra người, cẩm nhi nếu theo nàng, khẳng định có thể học nàng một thân hảo y thuật hòa hảo công phu, không bao giờ sẽ bị người khi dễ. Nghe được đại môn tiếng vang truyền đến, tạ lập bất an tú hoa liền từ trong phòng bếp chạy ra tới, một phen kéo túng hắn, nóng vội truy vấn, đầu to, ngươi như thế nào đi như vậy lâu, làm chúng ta lo lắng gần chết, ngươi nhìn thấy cẩm nhi tiểu thư sao. Gặp gỡ như vậy tốt sư phó. Người có thể không hảo sao, Vương Đại Đầu vui sướng nói, tú hoa thím, ngươi đừng đội sao, nhìn thấy cẩm nhi, nàng hào hảo, ta muốn đi cùng Kim Đào nói nói, làm hắn đem an lòng xuống dưới, sớm chút đem thân mình dưỡng hảo. Hai người trở lại Tây Sương, Vương Đại Đầu liền đem nhìn thấy thôi hoa cẩm sự tình cùng Kim Đào nói một lần. Chính mình muội muội bị người nhà tay phủng lớn lên, hiện giờ lại ở vùng hoang vu giã ngoại nghỉ ngơi, Kim Đào tâm tư lại trọng lên. Muội muội bị Phương Thúy phân bức rời đi ra, không muốn trở về, nhưng hắn lại bất lực, hắn nắm chặt chính mình nắm tay, thở dài, đều là ta vô dụng, làm Cẩm Nhi chịu khổ. Trước mắt người lại chui giúp vào sườn châu, Vương Đại đầu cao mày khuyên, "Kim Đào, Cẩm Nhi trước mắt tuy nói chịu chút khổ, có phượng thần y để mang theo, nàng sau này tạo hóa có thể to lắm, ngươi tâm cũng muốn phóng khoáng một ít." Nghe xong Vương Đại đầu ngày mai muốn đến sau núi cấp Cẩm Nhi các nàng hai thời cho cái nhà gỗ. Im đào trong lòng mới không như vậy khổ sở. Tiểu thư bị buộc hốt hoảng rời nhà, liền mang theo mấy thân siêm bí đi Trời càng ngày càng lãnh, không có đệm chăn cũng không không phải chuyện này. Tú hoa suốt đêm lại đi thôi hoa cẩm trong phòng cho nàng thu thập xiêm bí đi cùng đệm chăn. Ngay kế hương đông, có gạo và mì, thôi hoa cẩm liền lên làm cơm sáng. Phượng nhược nhan ban đêm hạ vài cái bao, này sẽ là thu hoạch tràn đầy, dùng dây thừng buộc chặt vài chỉ dã vật từ trong rừng ra tới. Nhìn đến tiểu nha đầu bước chuyển nhẹ nhàng bước chân, đầy mặt mang cười cầm tiểu nồi từ bên dòng suối rời đi, nàng ánh mắt cũng trở nên vui sướng lên, đây mới là nha đầu này thật diện mạo. Đem thêm mễ cùng thủy tiểu nồi đặt ở cục đá lũy khởi tiểu táo thượng, thôi hoa cầm bậc lửa củi đốt. Lại đem không ăn xong trái cây cũng ném vào trong nồi, nghĩ một hồi là có thể ăn đến thơm ngọt ngon miệng cháo, nàng cười mị mắt. Ngẫm lại quang cô cháo còn không được, lại đem hai cái bánh bao dùng tế nhánh cây mặc vào tới. Chiều lửa trại thượng giá Bà bà cũng ăn vài ngày thịt nướng Hẳn là thích gan nướng nhiệt màn thầu mới đúng Chuyển động trong tay nhánh cây Thôi hoa cẩm vui mừng nghĩ Chờ đầu to ca đem nhà gỗ chuẩn bị cho tốt Khiến cho hắn đi theo bà bà học san thú Trong nhà lại sẽ không lại thịt ăn Đánh nhiều cũng có thể đổi chút tiền bạc Tam ca cũng sẽ không lại sợ nhật tử gian nan Cả ngày mặt ủ mày hê Cầm nhi, mau tới đây Xem bà bà hôm nay thu hoạch như thế nào Tiểu nha đầu đợi lát nữa nhìn đến như thế nhiều giã vật, khẳng định lại nên trận tròn mắt to, đem buộc chặt giã vật dây thường cải bỏ. Phượng nhược nhan cười sông vào lửa trại bên bận rộn thôi hoa cẩm vây vây tay. Phượng nhược nhan kêu gọi đem tưởng chuyện tốt thôi hoa cẩm cấp bừng tỉnh, nàng đứng lên, chiều bên dòng suối nhỏ vọng qua đi. Nhìn đến bên dòng suối nhỏ chất đống vài chỉ giã vật, thôi hoa cẩm đem nướng nhiệt màn thầu bông, chạy chậm qua đi. Ba ba, ngươi gì thời điểm đi trong rừng? Sao đánh như thế nhiều giã vật, kia chỉ đại chính là Dã sơn dương sao? Bốn năm con thỏ hoang cùng hai chỉ gà rừng đôi ở bên nhau, Phượng Nhược Nhan trong tay kéo tốn hình như là giã sơn dương. Thôi hoa cẩm trừng mắt nhìn chằm chằm này đầy đất giã vật, sau núi con thỏ cũng như thế ngu xuẩn. Còn có này dã sơn dương không phải chạy thực mau sao? Nàng kinh ngạc thực. Nha đầu này quả nhiên là cái dạng này biểu tình, Phượng Nhược Nhan ha ha cười, trận tròn mắt đi, tiểu nha đầu. Mau giúp bà bà đem này đó vật nhỏ thu thập một chút, đợi lát nữa ngươi cái kia đầu to ca tới, khiến cho hắn mang về làm nhà ngươi người ăn. Thôi hoa cẩm tuy rằng thích lên núi thượng chơi đùa, nhưng nàng nhìn phượng nhược nhan lấy trùy thủ giết dã vật trong lòng vẫn là có chút kháng cự, thân mình chiều lui về phía sau. Bà bà, huyết xối lâm, thật đáng sợ, ta không cần lộng mấy thứ này. Con thường giáo nàng chính mình tuyệt diệu ý kỳ thuật, xem nha đầu này sắc mặt đều dọa trắng bài phần. Mày đều gắt gao nhíu lại, Phượng Nhược Nhan trong lòng có chút thất vọng, thôi từ nhỏ bị người nhà sủng lớn lên hài tử, một chốc một lát cũng không hảo thay đổi. Phượng Nhược Nhan ngẩn đầu vọng nàng liếc mắt một cái, phân phó, kia cẩm nhi đi nấu cơm đi, bà bà một người thu thập, cũng rất nhanh. Nga, ta đây đi xem cháu hảo không, lập tức ta là có thể ăn thượng cơm sáng. Không cần đi làm này đó sống, thôi hoa cẩm trong lòng áp lực nhỏ, trên mặt lại mang theo tươi cười. Lột hảo ra Sơn Dương, Phượng Nhược Nhan đã bị Thôi Hoa Cẩm thúc dục đi ăn cơm sáng. Uống dùng trái cây ngao cháo, Phượng Nhược Nhan mày hơi trọn, đã lâu cũng chưa uống qua như vậy tốt cháo. Nàng cười khen, cẩm nhi làm cháo tư vị thực không tội, bà bà thích uống. được khen, Thôi Hoa Cẩm cười có chút ngượng ngùng, bà bà, ta làm cháo còn không có tú hoa thím làm hảo đâu. Nga, đúng rồi tú hoa thím còn cấp ta cầm không ít táo đỏ bánh đâu. Cẩm Nhi cấp bà bà lấy mấy khối nếm thử. Thơm ngọt mềm xốp táo bánh ăn vào trong miệng, Phượng Nhược Nhan gật gật đầu. Cẩm Nhi, nhà ngươi tú hoa thím chủ nghệ thật đúng là không tồi. Này điểm tâm có thể so kinh thành những cái đó điểm tâm muốn hảo rất nhiều. Bà bà là từ kinh thành tới sao? Cẩm Nhi ra phủ thành nơi nào cũng chưa đi qua đâu. Nguyên lai like bà bà ra là ở kinh thành, nhưng chính mình lại liền địa phương khác cũng chưa đi qua, nhìn Phượng Nhược Nhan. Thôi hoa cẩm trong ánh mắt đều là hâm mộ. Phôn hoa nơi nhiều thị phi, phượng nhược nhan nhìn ra thôi hoa cẩm trong mắt hướng tới, nàng tự dêu cười cười, nha đầu ngốc trong kinh thành cũng không gì tốt, nơi nơi đều là người lừa ta gạt, nham hiểm tiểu nhân, thật đúng là không bằng ta đãi ở trong núi thanh tĩnh, quá không ai quấy dày nhật tử nhiều tự tại. Chật nhớ tới ngày ấy ở trong miếu nhìn đến bà bà phun ra thật nhiều huyết, một thân chật vật nằm ở nơi đó. Xem ngày ấy tình hình bà bà cũng là bị người xấu cấp làm hại, thôi hoa cẩm cũng trầm mặc xuống dưới. Tiểu nha đầu biểu tình biến hóa mau phượng nhược nhan buông trao chén, thở dài đem chính mình sự tình giản yếu cùng nàng nói một lần. Bà bà như thế có bản lĩnh còn bị bên người thân cận nhất người làm hại như vậy thảm, liền thân sinh nhi tử cũng chưa, giúp vào phượng nhược nhan trên người thôi hoa cẩm ngầm đầu, nước mắt ở góc mắt thẳng đảo quanh, bà bà, thực xin lỗi, đều là cẩm nhi không tốt. Làm ngươi nhớ tới chuyện thương tâm Thân chúng độc chạy ra tới Phượng Nhược Nhan liền không tính toán buông tha kia gian Nga tiểu nhân Nàng dùng tay nhẹ nhàng đem thôi hoa cẩm lưu ở khỏe mắt nước mắt lao đi thâm giọng nói Nha đầu ngốc, là bà bà mắt mù sai đem xúc sinh đương phu quân Này có thể nào trách ngươi Ăn xong cơm Thôi hoa cẩm đi rửa sạch chén uống Phượng Nhược Nhan tiếp tục đi giết những cái đó giã vật Ngày dâng lên không bao lâu Vương Đại Đầu liền mang theo khảm đao cùng từ Thôi Bình Tùng trong nhà mượn thợ một dùng công cụ đi vào trên núi. Nhìn đến Vương Đại Đầu đầu vai con đại sọt lại đây, Thôi Hoa cẩm cười Tùng tìm chào đón. Đầu to ngươi sao tới như thế sớm đâu khẳng định còn không có ăn cơm. Bà bà đêm qua tóm được thật nhiều giã vật, ta lập tức liền đi cho ngươi nướng chỉ gà rừng đi. Quét mắt trên cọc gỗ treo đầy lổ sắt sạch sẽ giã vật, phượng nhược nhan một giới nữ lưu lại có như thế tốt săn thú bản lĩnh. Vương Đại Đầu cũng tự thấy không bằng. Nhìn Vương Đại Đầu ánh mắt đánh giá chung quanh, thôi hoa cẩm ha hả cười không ngừng, đầu to ca, ngươi đừng nhìn, bà bà ăn xong cơm liền vào cánh rừng, nàng đi trên núi mặt tìm Thảo dự đi, ngươi trước nghỉ sẽ, ta đây liền cho ngươi nướng gà rừng ăn. Lên núi thời gian không thể bạch bạch lãng phí rớt, Vương Đại Đầu cùng thôi hoa cẩm chào hỏi một cái liền cầm khảm đao đi cánh rừng bên cạnh chặt cây. Chờ thôi hoa cẩm đem gà rừng nướng hảo Hắn đã phóng tới 6-7 viên to bằng miệng chén cây nhỏ, cầm gà nướng đi vào cánh rừng biên, nhìn vương đại đầu phía sau lưng quần áo đều bị mồ hôi cấp xuống nước, thôi hoa cẩm vắng trách, đầu to ca, ngươi không cần như vậy liều mạng, muốn làm việc cũng muốn đem bụng cấp điền nó đi. Biết hôm nay muốn lên núi tới chém thụ, kim đảo nói gì muốn đi theo, vương đại đầu nhưng không thiếu phí miệng lưỡi mới đem hắn quên lại, điểm này sống tính cái gì, nếu không phải ta ngăn đón. Người tam ca hôm nay liền lên núi tới. Tam ca cũng là tính nôn nóng, chờ hắn thân mình hảo, làm gì không được à, một hai phải cấp ở một chốc một lát. Thôi hoa cẩm nói lắc đầu đi cấp vương đại đầu đoan cháo đi. Hôm nay Vượng nhược nhan không ở, có vương đại đầu làm bạn, lại không phải không có việc gì nhưng làm, tịch mịch không được. Thôi hoa cẩm vui vẻ không ít, dùng dao nhỏ tức hắn chém ngã trên cây cành cây. Bụng có chút đói bụng. Ngầm đầu nhìn xem thiên liền biết canh giờ đã không còn sớm, thôi hoa cẩm vội ném xuống trong tay đao, đầu to cà, ngươi mau nghỉ sẽ, ta đi làm cơm trưa. Xem mắt trên mặt đất chém nã thụ, vương đại đầu tính ra chiều chém nữa hai cái canh giờ, liền đủ một cái nhà gỗ nhỏ dùng, hắn hướng thôi hoa cẩm gật gật đầu, cẩm nhi đi thôi, ta chém nữa hai ba cây liền nghỉ ngơi. Cơm trưa thôi hoa cẩm dùng tiểu nồi sắt làm cơm khô, lại nướng một con thỏ nàng ở trong rừng nhặt một ít nấm trang bị gà rừng ở tiểu bình gốm hầm. Tâm tình hảo, làm việc lại mệt trong lòng cũng kiên định, nhìn vương đại đầu vất vả chặt cây, thôi hoa cẩm làm khởi cơm chưa càng dụng tâm. Ngay đã ngả về Tây, Phượng Nhược Nhan còn không có trở về, làm làm một đại buổi sống vương đại đầu luôn là chờ cũng không phải biện pháp, thôi hoa cẩm liền cho hắn thịnh đồ An bưng tới, đầu to ca, bà bà không chừng đến gì thời điểm mới có thể trở về đâu, ta ăn trước bãi. Liên hung tàn lợn rừng đều dễ dàng đánh trở về, Phượng Nhược Nhan tại đây sau núi hẳn là sẽ không có việc gì, Vương Đại Đầu tiếp nhận chén, ơn, kia ta ăn trước, khả năng sư phó của người đi xa chút. Mãi cho đến trời tối thấu, Vương Đại Đầu đã đem chém ngã thụ đều thu thập sạch sẽ kéo trở về, thôi hoa cẩm liền cơm chiều đều làm tốt, Phượng Nhược Nhan vẫn là không có lộ diện. Đều như thế chậm, bà bà còn không thấy bóng người, thôi hoa cẩm lúc này mới chứ cấp. Như thế lâu không trở về, Vương Đại Đầu cũng không xác định phượng nhược nhan có phải hay không xảy ra chuyện, nhưng nàng nếu thu Cẩm Nhi làm đồ đệ còn cấp kim đào hai vợ chồng y thì bệnh, lại là vì bọn họ hái thuốc vào sơn, chính mình không thể ngồi yên không nhìn đến, hắn cẩn thận dặn dò thôi hoa Cẩm, Cẩm Nhi, ngươi thủ lựa chạy, ngàn vạn đừng làm cho hỏa tiêu diệt, ta đi trong rừng tìm xem sư phó của ngươi đi. Nghe được Vương Đại Đầu muốn vào cánh rừng tìm bà bà, Thôi Hoa cẩm nôn nóng sắc mặt biến có chút hoảng sợ, dùng tay túm hắn vào áo, "Đầu Toka, ngươi đừng đi, trong rừng có dã lang, quá sẽ là có thể nghe thấy dã lang giống lên một tiếng, nhưng rõ người." Vương Đại đầu sờ sờ thôi Hoa cẩm đầu tóc, trấn an nàng, "Hảo Cẩm Nhi, ta mang theo khảm đao đi vào, sẽ không có việc gì, kia dã lang lại lợi hại cũng so bất quá như vậy nhiều thổ phỉ hung tàn, ta sẽ tiểu tâm một ít." "Chính mình khuyên không được Đầu Toka." Cũng thật sự lo lắng bà bà có gì ngoài ý muốn, thôi hoa cẩm biểu tình phức tạp, vương lòng tay ra, còn cẩn thận dặn dò, kia đầu to ca, ngươi nhất định phải tiểu tâm chút, ngươi cầm đuốc, cũng có thể thấy rõ trong rừng lộ, còn có trong rừng bà bà hạ thật nhiều bao, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận đừng vỏ chăn tử cấp bao lại. Cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tìm được phượng lực nhan, vương đại đầu cầm cây đuốc, lại chiều eo đừng một cái cây đuốc. Lại dặn do một lần thôi hoa cẩm đứng đem lửa trại lộng diệt, hắn mới nắm khảm đao chiều trong rừng đi đến. Trong rừng đen như mực, ông trầm chầm, chầm, các loại thật nhỏ thanh âm đều có thể làm nhân thần kinh căng thẳng, so ban ngày còn muốn thấm người. Thực sự có dã lang cũng lợn rừng xuất hiện hắn nhưng thật ra không để vào mắt, phía trước hơi có một chút gió thổi cỏ lay, vương đại đầu liền sợ có rắn độc hướng hắn cẳng chân cắn thượng một ngụm, không một hồi cái chán liền toát ra một ít mồ hôi lạnh. Trong rừng bị hắn kinh động điểu phành phạch cánh ở trước mắt đánh cái hoảng, liền kêu to bay đi, hắn sát mặt thoáng đổi đổi, trong lòng mắng, ngày mai lão tử liền tiến vào đem ngươi cấp tóm được nướng ăn luôn. Vương đại đầu trong tay cây đuốc ánh sáng đã kinh nổi lên vài chỉ đã về tổ chim bay, chim hót kêu phành phạch cánh ở trong rừng xoay quanh, làm hắn tóc căn đều dựng lên. Lại sợ chính mình vô ý rơi vào phượng nhược nhan thiết bây dập, hắn không nâng một lần chân đều thật cẩn thận còn phải dùng khảm đao thăm phía trước phủ kín lá khô chính là bấy dập vẫn là ngạnh mà. Xuyên thấu qua là cây ánh trăng ở phô thật dày lá rụng trên cỏ loang lổ bác bác, một chân bước lên đi, ngay cả lá gan xưa nay lớn hơn thường nhân vương đại đầu cũng có chút kinh tâm. Đem khảm đao đặt ở ngực, dùng để áp chế thỉnh Thịch loạn nhảy tâm. Mới tiến cánh rừng không bao xa, nghe được phía trước lá rụng rầm tiếng vang, vương đại đầu thần kinh một chút lại khẩn trưng lên, hắn dơ khảm đao đứng thẳng. Mắt thẳng tóc hướng phía trước mặt nhìn chằm chằm. Không một hồi, thế nhưng là phượng nhược nhan từ một cây đại thụ mặt sau toát ra tới, hắn nhẹ nhàng thở ra, phượng thần y sao mới trở về. Nhưng làm cẩm nhi lo lắng đến không được. Nhìn đến vương đại đầu thế nhưng vào lúc này thần còn dám tiến cánh rừng, phượng nhược nhan không cấm bội phục tiểu tử này lá gan, tiểu tử ngứt nhưng thật ra có gan, cũng không sợ rơi vào ta đảo bấy giờ. Ta cũng sợ. Nhưng lại không đành lòng làm cẩm nhi kia nha đầu vì phượng thần y hề lo lắng, lúc này mới căng ra đầu tiến vào. Này nguy cơ từ phía cánh rừng, làm hắn ban ngày tiến vào còn không sao cả, dù sao hắn cũng có một phen sức lực, thật gặp gỡ dã thú cũng có thể đua nó liều mạng, nhưng ở ban đêm còn không biết nơi nào là bấy dập cùng bao, vương đại đầu trong lòng có thể nào sẽ không sợ hãi, hắn đem khảm đao đừng ở trên eo, ha hả cười, nói đại lời nói thật. tiếp theo Hôm nay nếu không phải bắt này chỉ vật nhỏ, về sớm tới. Phượng Nhược Nhan nói chuyện, đem trong tay mê choáng Bạch Hồ vứt cho Vương Đại Đầu. Tiếp nhận phi trong người trước một đoàn mềm một đồ vật, Vương Đại Đầu định chứ mắt thấy, kinh dị tê ơ, đây là Bạch Hồ. Này chơi nghệ chạy nhưng nhanh, Phượng thần ý thế nhưng bắt được nó. Mới giải độc, chính mình thân mình còn có chút suy yếu, hôm nay phí mau một canh giờ mới bắt được vật nhỏ này, Phượng Nhược Nhan buồn bực không được, này sẽ biểu môi ghét bỏ. Nếu không phải xem nó một thân màu lông tốt một chút, có thể cho cẩm nhi kia nha đầu làm kiện siêm ý đi ấy. ta thật không nghĩ phí tinh thần đi bắt nó đâu. Giống như vừa lòng vương đại đầu là thiệt tình thực lòng đãi thôi hoa cầm hảo, phượng nhược nhan một sửa lạnh nhạt tính tình, vừa đi vừa cùng vương đại đầu nói trong núi sự tình. Nghe được trong núi thực sự có dã lang cùng gấu đen vương đại đầu thanh nghiêm đều mang theo không thể ước chế hưng phấn, kia cũng thật hảo, ta đem nhà gỗ cái hảo. Lại cấp cẩm nhi đánh hảo tiểu giường liền đi vào bắt giã lang cùng gấu đen đi, nếu vận khí tốt, thật bắt được gấu đen, bán ăn tiết tiền bạc cũng không cần phạm sầu. Tiểu tử này tưởng bạc đều điên cuồng, phượng nhược nhan cho hắn bắt nước lạnh, tiểu tử, ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, kia gấu đen cũng không phải là lợi rừng, ngươi có nắm chắc có thể đấu đến quán nó, vì bạc ném mạng nhỏ nhưng không đáng. Hiện giờ cưới tức phụ, còn có kim đảo một nhà muốn chiêu ứng. Vương đại đầu đối đại hình con mồi là nhất định phải được, hắn thẳng nhiên nói, 5-6 cái hung ác thổ phỉ ta đều giết, gấu đen lại hung tàn nó có thể lợi hại quá những cái đó thổ phỉ sao. Tiểu tử này đảo thật là người có cá tính, phượng nhược nhan nổi lên muốn giúp hắn một phen tâm, hảo, ngươi nếu thật muốn đi đánh gấu đen, không thể tùy tiện tiến cánh rừng, ta cho ngươi phối trí chút mê dược, ngươi mang lên cũng có thể giảm đi hơn phân nửa nguy hiểm. Cánh rừng ngoại lửa chạy bên. Thôi hoa cẩm mãn đầu góc miên man suy nghĩ, nguyên bản chỉ lo lắng Vượng nhược nhan một người, từ vương đại đầu bóng dáng hoàn toàn đi vào cánh rừng, nàng tâm liền đề lao cao, tổng sợ hắn vô ý rơi vào bấy giờ, lại sợ bị trong rừng sâu dã thú lục phải. Nếu là bà bà vì trị liệu tam ca cùng tam tẩu ra ngoài y muốn, nàng nỡ lòng nào? Dùng tay nằm chính mình đầu tóc, thống khổ lầm bẩm tự nói, ta thật là cái thai tinh, ở đâu cá nhân bên cạnh đều sẽ hại người. Không cần, trước nay liền chưa làm qua một kiện vi phạm lương tâm sự tình, nhưng ông trời vì sao phải như vậy đối nàng. Thôi hoa cẩm ngơ ngẩn nhìn phía trước cách đó không xa đen như mực cánh rừng, trong lòng không ngừng hò hét. lựa trại không biết đốt tới gì đồ vật, chuyến ra một trận bạo vang, hỏa tinh văng khắp nơi. Thôi hoa cẩm bị một cái chớp mắt vẩy ra ra hỏa tinh tử kinh phục hồi tinh thần lại. Nàng đem ngồi tư thế đổi thành hai đầu gối quỳ xuống đất, chắp tay trước ngực thành kính ông trời Ngươi mở mở mắt, làm bà bà cùng đầu to ca bình an trở về đi. vi khẩn cầu ông trời bảo hộ, thôi hoa cẩm giờ phút này tâm vô tạp nghiệm, liền Phượng Nhược Nhan cùng Vương Đại Đầu ra cánh rừng đi mau lại đây, nàng đều không có phát hiện. Cùng Phượng Nhược Nhan đi tới nói chuyện Vương Đại Đầu, tâm tình thoải mái, nhìn ra cánh rừng, hắn mang theo ý cười ánh mắt chiều lửa trại bên này đảo qua tới, chậm nhìn đến thôi hoa cẩm đáng thương hề hề quỷ gối lửa trại bên. Vui sướng một chốc vậy không có bóng dáng. Tâm giống bị gì đồ vật trợt xé rách đau đớn, hắn đi nhanh chiều lửa chạy phương hướng chạy tới, cẩm nhi, ngươi ở làm gì? Mau đứng lên. Nghe được vương đại đầu lớn tiếng têu gọi, thôi hoa cẩm trong lòng một trận kích động, nàng nhanh chóng nâng lên buông xuống đầu, đầu to ca, ngươi đã trở lại, bà bà đâu? Thân có công phu phượng nhược nhan nhãn lực cùng trong thai đều thực hảo, nàng so vương đại đầu phát hiện thôi hoa cẩm dị thường muốn sớm một ít. Biết nha đầu này là tự cấp bọn họ cầu phúc, nhanh hơn bước chân chiều lửa chạy bên chạy tới, có chút thấy này nói, cẩm nhi ta ở chỗ này đâu, hồi lâu không trở về, làm sợ người đi. Quỳ có chút lâu, hai chân đều có chút chết lặng, thôi hoa cẩm đứng lên còn có lay động, khá vậy khó nén vui sướng, sợ khóc thành tiếng tới, chọc bà bà cùng vương đại đầu chê cười, nàng dùng tay che miệng, nghẹn ngào chiều phượng nhược nhan nào tới, bà bà. Ngươi cùng đầu to ca có thể bình an trở về, thật sự là quá tốt. Thôi hoa cẩm tránh ở phượng nhược nhan trong lòng ngực nức nở, vương đại đầu nâng trong tay bạch hồ triều nàng kêu, cầm nhi, đừng khổ sở, ngươi nhìn ngươi bà bà cho ngươi tóm được gì thứ tốt. Đem thôi hoa cẩm từ trong lòng ngực lôi ra tới, phượng nhược nhan cười điểm nàng chán, nha đồng đốc, đi xem đi, nếu không phải vì ngươi, bà bà cũng sẽ không trở về như thế vãn, ở trên núi chạy cả ngày. Ta toàn thân xương cốt đều mau tán giá lâu. thối hoa cẩm nghĩ đến chính mình nước mùi nước mắt khẳng định mặt tới rồi bà bà quần áo thượng, sắc mặt tức khắc biến có chút nóng lên, nàng khắc hẳn cười, bà bà, cẩm nhi khẳng định làm dơ ngươi quần áo, ngày mai khiến cho tú hoa thím cho ngươi làm thân thân. Kinh thành phượng ra cẩm tú các mỗi tháng tân ra quần áo không cái hơn 1.002 liền mua không được, hiện giờ chính mình cái này đương gia nhân lại muốn xuyên một cái nông phụ làm quần áo. Phượng Nhược Nhan ở trong lòng tự dễ ước. thật đúng là Phượng Hoàng sụp đổ không bằng gà đâu, nàng đẩy ra thôi hoa cẩm gian nan cười, không ngại, ngươi đi cùng đầu to đi chơi, ta đi trước bên dòng suối nhỏ bắt tay mặt cấp rửa rửa. Có lẽ là nhìn ra Phượng Nhược Nhan trong ánh mắt trợt lẻ rồi biến mất mất mát, thôi hoa cẩm ngơ ngẩn nhìn nàng đi hướng dòng suối nhỏ bóng dáng trong lòng cũng có chút buồn bã mất mát, bà bà khẳng định là nhớ tới nàng chính mình chuyện thương tâm. Sau này chính mình nhất định phải làm bà bà vui vẻ quá hảo mỗi một ngày. Cẩm nhi, nhìn một cái đây là gì thứ tốt? Thấy thôi hoa cẩm vẫn luôn đang ở người, vương đại đầu ý định tưởng đem nàng chọc cho nhạc, đem bạch hồ ghé vào nàng trước mặt. Trước mắt trợt xuất hiện một đoàn trắng bóng đồ vật, làm thôi hoa cẩm vô ngực kinh hô lên, a Này gì đồ vật? Một thân bạch. Đâu to ca, ngươi cũng quá hỏng rồi, tưởng đem cẩm nhi hồn cấp dọa rất à. Vương đại đầu thương tiếc nhìn chiều lui về phía sau thôi hoa cẩm, tiểu đông đốc, đầu to ca sao bỏ được dọa ngươi đâu, đây là ngươi bà bà cố ý cho ngươi bắt bạch hồ, đợi lát nữa làm ngươi bà bà cho nó chút giải dược, nó phòng trừng liền sẽ mở mắt ra. Trước mắt đổ vật lại là bạch hồ, thôi hoa cẩm vội dùng tay đem mặt che thượng, lắp bắp nói, bạch hồ. Cẩm nhi nghe nay nói qua, bạch hồ ban đêm liền sẽ biến thành hình người, đây mới là chân chính yêu quái đầu to ca mau đem nó lấy đi, Cẩm Nhi sợ hãi. Vương Đại Đầu thiếu chút nữa bị nha đầu này nói làm cho cười ha hả, nhìn nàng đáng thương bộ dáng, mềm lòng không được, vội vàng hống, ai, đó là tan mãi nói chuyện xưa đầu ngươi chơi đầu, này bạch hồ có máu có thịt, cũng không phải là yêu quái, Cẩm Nhi đừng sợ, ta đây liền đi lấy chiều chém những cái đó cây trúc, lập tức cho nó biên cái tiểu lồng sát, ngươi liền sẽ không lại sợ hãi. Xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn vương đại đầu mang theo bạch hồ đi tìm cây trúc, thôi hoa cẩm mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến bà bà đói bụng hồi lâu, nàng vội bình tĩnh tâm thần đi lựa trại bên đem làm tốt sớm lạnh thấu đồ ăn hâm nóng. Phượng nhược nhăn ở bên dòng suối nhỏ liền nghe được bọn họ hai người đối thoại, trong lòng nghề vải cùng đau thương tức khắc tiêu tán, nha đầu này là bị người trong nhà sủng nịch quá đáng, như thế lớn thế nhưng còn mê tín quỷ yêu nói đến. Ăn xong cơm. Vương Đại Đầu trên tay hạ phiên động sọ tre, trong biên chế dệp tiểu lồng sát, thôi hoa cẩm ở một bên nhìn, không được gật đầu, đầu toca ca, người tay so ta trong thôn hảo chút thím đại nương còn muốn linh hoạt. Nghe thôi hoa cẩm khen, Vương Đại Đầu khiêm tốn nói, này có gì hiếm lạ, bất quá là hôn khẩu cơm ăn, thật muốn nói khéo tay, sao cũng so bất quá ngươi bà bà à, y lý thuật tuyển rượu, săn thú vật tất lao thợ săn đều cường gấp trăm lần. Hắn nói chuyện lại ngắm nhìn đứng ở bên dòng suối nhỏ phượng nhược nhan liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, cũng hạ rộng dặn dò, Cẩm nhi, khó được ngươi bị phượng thần y để nhìn chúng, muốn quý trọng này được đến không dễ cơ duyên, ngươi nếu có thể học được nàng một nửa năng lực, cả đời này đều sẽ áo cơm vô ưu Đầu to ca lời nói, Cẩm nhi đều ghi tạc trong lòng, Cẩm nhi sẽ dụng tâm học. Chính là không có vương đại đầu dặn dò, thôi hoa cẩm tự nhiên cũng minh bạch này đó đạo lý. Bất quá nàng không nghĩ làm hắn nhiều lo lắng, vẫn là nghe lời nói gật gật đầu. ứng Vương đại đầu nói, bóng đêm càng ngày càng đùng, Vương đại đầu lại không xuống núi tính toán, tâm tư thật mạnh thôi hoa cẩm lại chiều lửa trại thêm chút tuổi lửa, xin theo mới bệnh tốt chúc lung Vương đại đầu, chính đem vẫn như cũ mềm mại hôn mê bạch hồ siêu chúc lung tác, đầu to ca, ngươi như thế chậm còn không xuống núi, y lý Vương tỉ có thể hay không sinh khí? Tới khi đã giải nỗi lo về sau, Cũng mệt chính mình cười cái hiền huệ hảo tức phụ, vương đại đầu hắc hắc cười không ngừng, cẩm nhi, đừng thao nhà tâm, sáng nay thượng ra cửa liền cùng ngươi tam ca bọn họ nói tốt, ta ban đêm sẽ ở trên núi trụ, ngươi tam tẩu sợ ngươi y phương tỉ một người ở nhà cô đơn, nói ban đêm sẽ làm nàng ở ngươi trong phòng chu hạ, ngươi tam tẩu cùng ngươi y phương tỉ thân thiết không thành, nàng hai luôn có nói không xong chuyện riêng tư, ước gì có thể ngày đêm canh giữ ở cùng nhau đâu. Nếu không phải nhị ca sẻ ra chuyện, nàng chính là chính mình thân nhị tẩu, đào y đi phương có thể cùng tam tẩu ở trung hảo, thôi hoa cẩm trong lòng hảo quá một ít, như vậy liền hảo, ngươi cùng y đi phương tỉ mới thành thân, ngươi như vậy lưu luyến nhà ta, thật sợ làm y đi phương tỉ trong lòng kết hạ ngợt đác. Biết thôi hoa cẩm sợ hãi bạch hồ, vương đại đầu đem trúc lung khấu hảo, sách theo trúc lung chính mình đi đặt cây cối địa phương đem thôi hoa cẩm ban ngày cắt cỏ khô phô hảo, cùng y đi nằm ở mặt trên chuẩn bị ngủ. Chờ phượng nhược nhan từ bên dòng suối trở về, thôi hoa cẩm đã đem đệm chăn phô hảo, cười khanh khách nói, bà bà, tối nay hai ta cũng có đệm chăn cái, nhưng không cần sợ nửa đêm sẽ đông lạnh tỉnh. Vốn nên ngàn tiểu vạn sùng nhà giàu tiểu thư, lại bị người nhà vứt bỏ, hiện giờ thân nhân lần lượt ly thế, lại đi theo nàng ở trên núi chịu khổ. Phượng nhược nhan đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, cẩm nhi, ta tạm chấp nhận chút thời gian, bà bà mang ngươi đi phủ thành ở Đến lúc đó cho ngươi hảo hảo thu thập cái nhà ở, làm ngươi không cần lại tao này đó tội. Tuy cùng phượng nhược nhan ở chung hai ba ngày, nhưng thôi hoa cẩm cảm thấy nàng trong lòng không hề sợ hãi, đem đầu để ở phượng nhược nhan ngực, nhỏ giọng nói, bà bà, cẩm nhi đi theo ngươi ở nơi nào đều sẽ không cảm thấy là chịu tội. Ngày kế, thôi hoa cẩm mở mắt ra, ngày đã có chút chói mắt, chót mùi hướng mắng cháo mùi hương, hôm nay sao có thể ngủ như vậy chết đâu thẳng định là hôm qua bị kinh hoách, bà bà liền cơm sáng đều mau làm tốt. Nàng vội vàng xoay người ngồi dậy, thấy phượng nhược nhăn ở hơi mỏng trong xương sớm quy hoạch xây cất nhà gô địa phương. Đi bên dòng suối rửa mặt, thôi hoa cầm ánh mắt chung quanh không thấy được vương đại đầu, trong lòng có chút tò mò, rõ ràng nói ban đêm ở trên núi trụ, lúc này sẽ đi nơi nào. Cầm nhi, mau tới đây sấn nhiệt đem cơm sáng ăn, chờ ngươi cái kia đầu to ca từ trong thôn trở về. Ta cũng nên bận rộn. Vương đại đầu trời chưa sáng liền mang theo hôm qua nàng đánh tới giá vật cùng cấp kim đảo thải thảo dược hạ sơn, Bận Tâm cũng nên đã trở lại, Phượng Nhược Nhan cũng có chút chờ đợi sớm chút đem nhà gỗ xây cất hảo. Nàng hảo rút ra nhàn rỗi đi trong núi tìm chút hiếm lạ dược thảo đi đổi chút bạc, tới an trí nàng cùng Thôi Hoa Cẩm này mấy tháng sinh hoạt. Nguyên Lai Đầu to ca đi dưới chân núi tặng đồ, Thôi Hoa Cẩm hiểu rõ gật gật đầu, chiều lựa chạy bên chạy chậm lại đây. Hai người mới vội và ngăn xong cơm sáng, vương đại đầu liền thở hồn hển đuổi trở về. Đang ở dùng người hai cắt cỏ dại thôi hoa cẩm chào đón hỏi, đầu to ca, hôm nay ta tam ca không lại oán trách ta đi. Vương đại đầu lắc đầu, cười hì hì nói, không, bất quá sắc mặt vẫn như cũ khó coi, nói uống đủ rồi ba ngày nước thuốc, hắn cũng đi lên cho ngươi cái nhà gỗ đâu. Một gian nhà gỗ căn bản không dùng được ba ngày, tam ca nhưng thật ra như vậy để ở trong lòng. Thôi hoa cẩm cười khổ, chờ tam ca đi lên, ta nhà gỗ sớm chuẩn bị cho tốt. Thôi ra người đều là quật cường tính tình, vương đại đầu cũng không nghĩ lại làm kim đào làm lụng vất vả, bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo tờ, mới không thể làm ngươi tam ca lại cố sức làm này thể lực sống đâu. Ta hôm nay nỗ lực một ít, nhà gỗ tưởng là có thể dựng thẳng lên tới, nơi nào còn cần 3 ngày. Hôm nay Vượng nhược nhan không cần lại đi hái thuốc. Liền nhìn vương đại đầu cùng thôi hoa cẩm bọn họ trên mặt đất đào hố, chuẩn bị tài cọc gỗ. Nghe vương đại đầu nói muốn đem thủ côn thượng vỏ cây cạo, tới rồi ngày xuân này đó thủ côn mới sẽ không sinh sâu. Phượng Nhược Nhan dùng khảm đao nhanh nhẹn thổi mạnh thủ côn thượng vỏ cây. Không chờ hai người bọn họ đem thủ hố đào hảo, một đống thủ côn vỏ cây đã quát sạch sẽ. Nàng nhìn thôi hoa cẩm cố sức đem cọc cây đặt ở vương đại đầu đào tốt hố đất, cũng đi hỗ trợ. Ba người nhưng thật ra nhanh không ít, đến giờ thân mạng, nhà gỗ ba mặt tường đã dự lên. Nhìn đã mau thành hình nhà gỗ nhỏ, đến ngày mai ban đêm là có thể trụ đi vào, thôi hoa cẩm nhạc mặt mày hớn hở, ba ba, nhà gỗ phía trước ta muốn hay không lưu cái cửa sổ nhỏ tử. Từ. từ trước nàng trụ đều là hoa mỹ tinh xảo đại trạch, trong lòng cũng không nhiều vui mừng, nhìn đến nàng thân thủ tham dự xây cất nhà gỗ nhỏ, phượng nhược nhan trong lòng cũng có chút vui mừng, lưu cái tiểu chút cũng có thể làm ngày chiếu tiến vào, trong phòng cũng không đến mức tối tăm. Vương Đại Đầu phụ trách cửa cùng cửa sổ định vị, nghe xong nàng hai nói liền để lại tâm, hơn nửa canh giờ qua đi, hắn đem cưa tốt thủ côn tài đi xuống. Ăn qua cơm chiều, phượng nhược nhan đi trong rừng hạ bao, thôi hoa cẩm đem nhà gỗ ngoại lửa trại thiêu vợ vợ, xem Vương Đại Đầu cấp nhà gỗ cái đồ trang trí trên nóc. Đầu to ca, này nhà gỗ cũng trụ không được lâu lắm, thượng cỏ tranh không phải cũng đúng. Làm gì muốn phí này đó sức lực Này gian nhà gỗ lại không lớn Cỏ tranh đỉnh cùng một đỉnh cũng không nhiều lắm khác nhau Cùng lắm thì hắn nhiều chém mười mấy cây Vương đại đầu là dụng tâm tới xây cất Hắn quay đầu lại nhìn thôi hoa cẩm nha đồng đốc Lúc này tiết đã mau đến đầu mùa đông Ai ngờ nào ngày liền sẽ hạ đại tuyết Nếu là dùng cỏ tranh Bị đại tuyết táp sụ Các ngươi gặp tội Còn muốn lại phí hồi công phu Có người nói lời nói Làm việc cũng không chê buồn thẻ Chờ phượng nhược nhan từ trong rừng trở về, vương đại đầu đã đem nhà tranh đỉnh phô hơn phân nửa thủ côn. Mắt thấy nhà gỗ đỉnh là có thể hảo, thôi hoa cẩm vui sướng hài lòng chiều lửa trại thượng thêm chút tuổi lửa, ba ba, ta nhật tử là một ngày so một ngày hảo, ta đợi lát nữa liền đem cỏ tranh kéo dài tới này nhà gỗ tới, ta tối nay liền ở nhà gỗ ngủ. Vương đại đầu cái này thật thà chất phát nông ra tiểu tử, làm khởi sống tới sạch sẽ nhanh nhẹn, phượng nhược nhan cũng gật gật đầu. Ân, đây đều là lấy ngươi đầu to ca phúc khí, ta lại không cần ăn ngủ ngoài trời bên ngoài, tối nay Hạ Vũ, ta cũng không sợ bị nước mưa xối đến. Không tới giờ tí, nhà gỗ đã xây cất hảo, nhìn thôi Hoa Cẩm cười tủm tỉm đem đệm đệm chăn dọn đi vào, hắn chém thủ côn còn dư lại một ít, Vương Đại Đầu suy nghĩ ngày mai lại theo nhà gỗ sườn tường xây cất cái tiểu chút căn nhà nhỏ làm các nàng làm phong bếp, có tạp vật cũng có thể bỏ vào đi. Vương Đại Đầu lại ở trên núi đãi ngày. Cấp thôi hoa cẩm các nàng lại đáp hảo cái phòng bếp nhỏ, xây cái bếp, bệnh vài cái sọt cùng sọt che Ăn xong cơm sáng, hắn mới quong phượng nhược nhan săn trở về dã vật xuống núi, bởi vì sợ dã vật lại bung đi sẽ hư rớt, hắn liền mượn tới công cụ cũng chưa mang về, nói bất thời giờ đi lên lại cấp thôi hoa cẩm làm vài món ra cụ dùng. Nhìn theo vương đại đầu thân ảnh biến mất không thấy, trong tay phủng mới ngắt lấy trở về hoa dại, thôi hoa cẩm vui sướng hài lòng nói, ba ba. Đầu to ca nói ta nhà gỗ nhỏ yêu cầu đồ vật quá nhiều, chờ hắn hạ buổi từ phủ thành trở về liền cấp ta nhiều thêm vào vài thứ. Đánh giá một lần nhà gỗ, nhìn hai cái đại sọt tre đều bị thôi hoa cẩm nhét vào siêm y đi hè. mới làm trên giường gỗ phô cỏ khô, đệm chăn bị nha đầu này đưa ở bên ngoài giá gỗ thượng làm ấm áp ngày phơi, này giản dị nhà gỗ cũng có sinh hoạt hương vị. Phượng Nhược Nhan mỉm cười, cẩm nhi, ta trong phòng bếp có bếp có nồi, có gạo thóc, Nơi này có giường, có đệm chăn, ăn thịt càng là không thiếu, khác bà bà nghĩ không ra còn cần gì. Thật ở trên núi quá một đoạn nhật tử, hàng ngày yêu cầu đồ vật thật đúng là không thể chắp vá, thôi hoa cẩm nhấp môi môi, bắt đầu bẻ ngón tay tính, bà bà, ta thiếu thùng gỗ cùng tắm rửa đại buồn gỗ, sắt dao đao, chải đầu lược. Còn có ngươi tắm rửa xem y gì hề, ai nha, thật sự còn có quá nhiều, ta nhất thời cũng nghĩ không ra. Nhìn tiểu nha đầu vẻ mặt vui mừng nghiêm túc bộ dáng, phượng nhược nhan đem nàng kéo qua tới, xoa nàng lộn xộn đầu tóc, xung lịch cười cười, khắc đều không quan trọng, nhất nên làm ngươi đầu to ca cho ngươi mua đem lược, đem này tổ chim dường như tóc cấp sơ một sơ. Rơi nha hấp thấp, tâm tình lại vệ ngoài thôi hoa cẩm nơi nào còn có thể nhớ tới lấy cái lược, ở trên núi đã nhiều ngày nàng mỗi ngày thần khởi ở bên dòng suối rửa mặt là qua loa dùng ngón tay đem đầu tóc cấp hợp lại ở bên nhau. Qua vài ngày phát đã có thể loạn mau thành đoàn vốt thôi hoa cầm mau thắt đầu tóc Phượng Nhược nhan nhớ tới nàng ở trên núi đào đến kia khối Hà Thủ Ô lập tức phân phó Cẩm nhi ta hôm qua ở trên núi tìm khối Hà Thủ Ô người đi thiêu nước gấm đem Hà thủ ô nấu nấu sau đó dùng nước thuốc đem đầu tóc tẩy tẩy sau đó bà bà mang ngươi lên núi tìm thứ tốt đi ở trên núi vài ngày liền vây quanh này khối đất trống đào quanh Nếu không phải này hai ngày có đầu to ca làm bạn Nàng sớm cấp phượng, nghe được bà bà muốn mang nàng tiến trong rừng đi, thôi hoa cẩm nhạc mặt mày hớn hở, "Bà bà, thật tốt quá, Cẩm Nhi cũng có thể vào núi." Nghe tiểu nha đầu ở trong phòng bếp thiêu nước ấm, còn vui mừng hửu tiểu khúc, Phượng Nhược Nhan đem mới từ trong rừng trích hồi mấy cái da trái cây ném vào bạch hồ lồng sắt. Đói bụng vài ngày bạch hồ đã không có hung tính, khéo ba ba nhìn sang Phượng Nhược Nhan, "Chi chi mặc đều, chân trước nhanh nhẹn đem tiểu trái cây bắt lên." vội vàng chiều trong miệng tắc. Dù sao cũng là ở trong núi, nàng cùng Thôi Hoa Cẩm muốn lên núi, đem khó khăn bắt được bạch hồ đặt ở bên ngoài, nói không chừng sẽ đưa tới đại giã vợ, Phượng Nhược Nhan đem lồng sắt sách lên bỏ vào nhà gỗ. Qua nửa canh giờ, Thôi Hoa Cẩm đem nước thuốc ngao hảo, tóc cũng tẩy quá một lần, liền cong giỏ che cùng Phượng Nhược Nhan một khối vào trong rừng. Lúc này tiết, đã tới rồi đầu mùa đông thời tiết, thật nhiều thụ đều chủi lùi không có lá cây. Trong rừng một mảnh tiêu điều thanh lãnh, chân đạp lên thật dày cũng mềm xốp lá rụng thượng, thôi hoa cẩm đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước đây ăn trái cây, xoay người tò mò hỏi, bà bà, này đó thụ liền lá cây đều rất hết, ngươi ngày đấy ở nơi nào tìm tới nho dại cùng hồng chỉ quả A. Có cái hoạt bát tiểu nha đầu vây quanh chính mình đảo quanh, phượng nhược nhan tâm tình thực hảo, nhướng mày cười, muốn ăn những cái đó trái cây, ta còn muốn phiên đến sơn bên kia đi, nha đầu. Muốn mau hai cái canh giờ đâu, ngươi không chê mẹ ta. Nếu có thể ở trong núi trích đến những cái đó trái cây, có thể cho đầu to ca mang về cấp người trong nhà đếm cái mới mẻ. Tam ca cùng tam tẩu này mấy tháng mỗi ngày uống khổ nước thuốc, trong miệng khẳng định không hương vị. Nếu có trái cây thay đổi khẩu vị, trong lòng khẳng định sẽ khá lên. Sợ phượng nhược nhan không muốn mang nàng đi, thôi hoa cẩm vội lắc đầu. Ta nguyên lai thích nhất cùng đầu to ca bọn họ thượng thôn phía trước núi lớn mới sẽ không ngại mệt đầu. Có tâm rèn luyện nha đầu này thân mình, Phượng Nhược Nhan gật gật đầu, đoan chính sắc mặt, cẩm nhi, lời này chính là chính ngươi nói, đến trên núi mệt chân đau cũng không thể rút lui coi trật tự, đến lúc đó ta cũng sẽ không rút ngươi. Phượng Nhược Nhan đột nhiên sắc mặt ngưng trọng, thôi hoa cẩm bản năng có chút sợ nàng, nhưng là vì làm người trong nhà ăn trái cây, nàng tắn khẩn ngôi, cũng trịnh trọng gật gật đầu, cẩm nhi, sẽ không làm bà bà thất vọng. Cước chừng qua hơn nửa canh giờ, này hai người mới xuyên ra nảy cánh rừng, hướng phía trước mặt xuất hiện trên núi bò. Trên đường thôi hoa cẩm nhìn đến phượng nhược nhan đảo dược thảo, nàng cũng ở bên cạnh nhìn kỹ những cái đó dược thảo bộ ráng. Trong lòng âm thầm ghi nhớ, chính mình nếu nhìn đến đồng dạng dược thảo cũng có thể đảo chút, chờ đầu to ca lại lần nữa lên núi mang về đưa đến phủ thành dược quán, còn có thể đổi hồi chút bắt đầu. Lại dùng hơn một canh giờ. Thôi hoa cẩm trên người siêm ý đều bị mồ hôi xuống nước, nàng mới thở hồn hẻn bò lên trên đỉnh núi. Phượng nhược nhan sớm nàng mau 15 phút đi lên, chính thích tí ngắm nhìn sơn đối diện núi lớn. Nguyên bản còn nghĩ đến đỉnh núi nên nhìn đến không giống nhau cảnh sát, nhưng đối diện đứng sừng sững ở trước mắt núi lớn cùng hai tòa trong núi gian buồn điệu tịnh là so người còn muốn cao rất nhiều cỏ dại cùng bùi cây tử. Thôi hoa cẩm mắt tròn váng, nàng hít vào một hơi, bà bà, sao thượng đến đỉnh núi đối diện vẫn là núi lớn A. Hoài Khánh Phủ này Quỳnh Sơn ác thủy, thổ điệu tuy cắn cối, trên núi bảo bối chính là thực làm người chờ mong cùng đỏ mắt, nếu không như vậy, nàng cũng sẽ không đại thật xa kéo chúng độc thân mình chạy về phía nơi này. Cũng đúng như nàng mong muốn, tới nơi này này một chuyến chẳng những dễ dàng tìm được giải độc dược thảo cởi đi trên người độc, còn gặp gỡ như thế tốt tiểu nha đầu, phượng nhược nhan xoay người đem sọt túi nước đưa cho nàng, cầm nhi, uống trước nước miếng giải khác Này một mảnh núi lớn một tòa hợp với một tòa, tưởng ở trong núi đi ra ngoài không có hơn phân nửa tháng chính là không được. Nghĩ đến đầu to ca bổn ra cũng ở tại trong núi, khẳng định không phải này đó sơn đi. Thôi hoa cầm uống lên mấy ngụm nước, mới gật đầu hỏi, Nga, nguyên lai là như thế này, kia này đó núi lớn trụ có nhân ra sao? Này ngắn ngủ mấy ngày, Phượng Nhược nhan cơ hồ tại đây vài tòa núi lớn xuyên qua một lần, cũng chưa thấy được có người tung tích, nàng lắp đầu. Cẩm nhi, này đó rừng rậm dày đặc núi lớn, có đại hình dã thú lui tới, là sẽ không có người trụ. Đến lúc đó tưởng các ngươi thôn phía trước tiểu thổ sơn phủ cận luôn có thưa thất người miền núi ở bên trong sinh hoạt. Nhìn thôi hoa cẩm ở đỉnh núi nghỉ lại đây tinh thần, phượng nhược nhan mang theo nàng chiều sơn hạ đi đến. Thôi hoa cẩm dày vải bên ngoài còn bộ này một đôi phượng nhược nhan dùng đặc thù dược thảo cùng mềm dẻo ấu lạp bệnh dày dơm, dùng để phong ngừa độc trùng cùng xa đột nhiên tập kích. Mang theo thôi hoa cẩm ở trong núi đi qua, sợ nàng bị bụi gai cùng lồn cây đâm bị thương, Phượng Nhược Nhan dùng lươi hái đem trên đường cỏ dại cùng bụi cây từ cắt ra một cái chỉ có thể làm một người thông qua không đủ hai thước tiểu đạo. Có khi thôi hoa cẩm nhìn đến trong bụi cỏ có, có con thỏ, nàng liền kinh hỉ hô to, Phượng Nhược Nhan bất đắc dĩ dừng lại bước chân, đành phải rút ra đai lưng ngân châm đi đánh con thỏ. Còn chưa tới chân núi, thôi hoa cẩm sọt đã trang 4 năm con con thỏ phượng nhược nhan sọt gà rừng cùng con thỏ đều mau đem sọt cấp chứa đầy. Đi nhặt về cuối cùng đánh đến con thỏ, phượng nhược nhan tức giận hướng khỏe miệng cười tiểu nha đầu trừng nổi lên mắt, Cẩm nhi, ngươi còn có nghĩ ăn dã trái cây. Bà bà nói không phải vô nghĩa sao, không ăn dã trái cây, này qua lại leo núi, nhưng cái đó mồ hôi không phải bạch chảy, nàng vội không ngừng gật đầu, bà bà, Cẩm nhi đương nhiên muốn ăn, Cẩm nhi còn muốn lại trích mãn một sọt dã trái cây đâu. Đem sau lưng sọt buông xuống, Phượng Nhược Nhan chiều nàng phiên liên tục mấy cái bạc trắng. Ngươi nhìn một cái, ta sọt đều bị ngươi lăn lộn chứa đầy này, đó con thỏ gà rừng. Ngươi lại đi chích trái cây chiều nơi nào phóng đâu? Bà bà sọt đều mau bị này, đó con thỏ cùng gà rừng cấp nhất đầy, Thôi hoa cẩm đỏ mặt vì chính mình cãi lại, anh đều do này đó con thỏ cùng gà rừng lao ở ta mí mắt phía dưới tán loạn, không bắt được chúng nó. Cẩm Nhi trong lòng thẳng ngứa. Ngươi nhà đầu này, Bà bà cũng chưa sức lực cùng người đối thoại. Phượng Nhược Nhan liếc nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, dùng lươi hái cắt mấy cây ngón tay phẩm chất dây đằng, đem hai người sọt con thỏ cùng gà rừng đều trói lại, tìm viên thô tráng đại thụ, đem xuyên thành chuỗi tiểu giã vật cấp treo đi lên. Rốt cuộc đi đến chân núi tái kiến có tiểu giã vật xuất hiện, thôi hoa cẩm căng thẳng khuôn mặt nhỏ, cũng không dám nữa làm Phượng Nhược Nhan đi đánh những cái đó vật nhỏ. Đi ở phía trước mở đường phượng nhược nhan quay đầu lại nhìn thể lực lại mau cùng không thượng thôi Hoa Cẩm, cho nàng khuyến khích, Cẩm Nhi, ngươi lại đi mau chút, phía trước có phiến thấp bé sườn núi nhỏ, nơi đó liền có nho dại cùng vài cọng chỉ cây ăn quả. Dùng tay lay phiền nhân cỏ dại, thôi Hoa Cẩm vội vàng thở hồn hển hai đại khẩu khí, "Ân, Cẩm Nhi lập tức là có thể đuổi kịp, bà bà, ngươi tiên triều phía trước đi." Chờ hai người tìm được kia phiến mọc đầy nho dại đang hướng dương trên núi. Thôi hoa cẩm vùng sọt đi chích quả nho. Thượng đến trên cây hái được mười mấy hoàng trình đỏ thấm chỉ quả. Phượng Nhược Nhan hạ thụ, cẩn thận dặn dò thôi hoa cẩm bài câu. Đã tới rồi chiều ngàn vạn đừng rời xa này phiến chiến núi, nàng chính mình đi tìm rượt thảo. Ứng Phượng Nhược Nhăn nói, thôi hoa cẩm trong mắt đã chỉ còn lại có này đó phiếm màu đen ánh sáng nho dại. Mới hái được nửa sọt nho dại, thôi hoa cẩm móng tay liền biến sinh đau, nàng nhỏ giọng lầm bẩm. Sớm biết rằng nơi này có như thế nhiều nho dại, thật nên làm đầu to ca từ trong nhà cho nàng mang bà kéo lại đây. Nhìn đến này mãn sần núi nho dại, chính mình chỉ lo cao hứng, tay cũng không nhằn dối, liền cơm chưa đều đã quên ăn. Thôi hoa cẩm cầm lấy một bên sọt hồng chỉ quả, dùng xiêm y đi lao lao, liền mồm to gầm lên, ăn một cái đại chỉ quả, lại ăn một chuỗi không tẩy quá nho dại, thôi hoa cẩm thỏa mãn dùng tay vỗ bụng. Ăn trái cây vẫn là so thịt nướng muốn tốt hơn nhiều. Nhìn xem ngày đã ngả về tây không ít, thôi hoa cẩm sọt cũng chứa đầy quả nho, nàng lại bò lên trên một cây chỉ cây ăn quả, nhìn trên cây thật nhiều trái cây đều bị điểu mổ quá, ghét bỏ phe phẩy đầu lầm bẩm, này đó khiến người chán ghét điểu, cũng thích ăn trái cây. Sợ trời tối đuổi không quay về, tiểu nha đầu sợ hãi. Phượng Nhược Nhan tìm được một gốc cây nhân xâm lại đào một ít tương đối hiếm lạ thảo dược liền vội va chiều này phiến trên núi chạy tới, xem thôi hoa cẩm không ở sân núi thượng, nàng vội vàng kêu, cẩm nhi, ngươi ở nơi nào? Ba bà, bà đã trở lại. Ba bà, bà, ta ở trên cây trích chỉ qua đâu, này liền đi xuống. Nghe được Phượng Nhược Nhan có chút vội vàng kêu gọi, thôi hoa cẩm ở trên cây lớn tiếng đáp lại. Lại đem dùng láo ngoài bao vây lấy chỉ quả chiều dưới tảng cây trong bủi cỏ ném đi xuống. Nhìn đến nha đầu này hái được như thế nhiều nho dại cùng chỉ quả, Phượng Nhược Nhan buồn bực đầu say xe, xe. Ngươi cái nha đầu ngốc, muốn ăn trái cây cách mấy ngày là có thể tới trích Ngươi một chút trích như thế nhiều sao ăn xong đâu. Con lưng đem trong bụi cỏ chỉ quả cấp bế lên tới, Thôi hoa cẩm dầu miệng, bà bà, không phải cẩm nhi quá lòng tham. Những cái đó đáng giận điểu đều đem hảo hảo trái cây cấp đặc hư, ta lần này không nhiều lắm chích chút trở về, trở lại lần nữa đi vào, bảo đảm không một cái nguyên lành cái trái cây. Phượng Nhược Nhan tiếp nhận những cái đó bao ở siêu ý gì chỉ quả, đem chúng nó đều cất vào chính mình đại soạn, nhìn sang sắc trời, ngươi nha đầu này luôn là có lý, bà bà nói bất quá ngươi, ta cần phải trở về, chậm đường núi càng khó đi. Các nàng con chứa đầy trái cây soạn. Thôi hoa cẩm đi gần đây khi còn muốn chậm một chút. Chờ đi ra này phiến bùn địa, ngày đã rơi xuống sơn, tà dương hồng giống huyết giống nhau, chiếu dọi ở hai người bóng dáng thượng. Nga ô, phanh phanh phanh, khanh khách, vài loại hốn loạn thanh âm từ trước mặt trên núi chuyển tới. Thôi hoa cẩm sắc mặt biến khó coi, nàng thật cẩn thận đuổi theo phượng lực nhan, dùng tay đi kéo tún nàng ống tay háo, bà bà, đây là gì thanh âm? Phượng nhược nhan sớm nhìn ra nàng quải tiểu giá vật cây đại thụ kia luận hoảng, trong lòng đã minh bạch là sao hồi sự. Xu mặt chiều sợ hãi thôi hoa cẩm xem qua đi, còn không phải ngươi làm chuyện tốt, ta những cái đó tiểu giá vật treo ở trên đại thụ còn đưa tới lợn rừng, kia đầu lợn rừng đang ở liều mạng đụng phải cây đại thụ kia đâu. Là chính mình nhất thời tham niệm làm bà bà đánh như vậy nhiều tiểu giá vật, lại đưa tới hung ác lợn rừng, thôi hoa cẩm ảo não thẳng đấm đánh chính mình đầu, à. Thỏ hoang cùng gà rừng treo ở trên cây còn có thể đưa tới lợn rừng, bà bà, này nhưng làm sao? Tiểu nha đầu bị chính mình sợ tới mức trên mặt huyết sắc tẫn cởi, phượng nhược nhan lại hối hận lên, trên mặt nàng mang đủ ý cười, chấn ăn nàng, cẩm nhi, có bà bà ở, lợn rừng cũng không đáng sợ, ngươi hảo hảo đại ở chỗ này, bà bà đi thu thập nó. Bà bà ở trên núi mệt mỏi mau một ngày, nay sẽ lại muốn cùng lợn rừng đánh nhau, thôi hoa cẩm trong lòng thực ấy nấy. Đây đều là nàng tìm chuyện phiên thoái, kia bà bà phải cẩn thận một ít, cẩm nhi sẽ ngoan ngoán đại ở chỗ này. Nhìn theo Phượng Nhược nhan bước nhanh chiều Sơn thượng đi tới, thôi hoa cẩm thần sắc phức tạp thực, trong lòng nghĩ chính mình nhất định phải học được bà bà công phu, như có ngoài ý muốn, cũng có thể tương trợ bà bà. Không đến 15 phút, Phượng Nhược nhan đã cử cái kia đã bị trên cây treo tiểu ra vật mau lăn lộn điên rồi lợn rừng không đủ năm thức xa. Phượng Nhược nhan cười lạnh đem chỉy thủ lấy ra tới, Chiều lại cổ đủ sức lực chuẩn bị đâm thụ lợn rừng cái hốt quăng qua đi. Mỹ vị dã vật gần ngay trước mắt lại ăn không đến, đã làm lợn rừng quần tính quá độ, cũng không biết ở chỗ này lăn lộn bao lâu, cái gáy thượng cắm đem sắc bén truy thủ, lợn rừng liền thân mình cũng chưa chuyển qua tới, liền một đầu ngã quỷ ở đại thụ phía dưới. Quét mắt còn ở thở hồn hển lại dây rùa bất động lợn rừng liếc mắt một cái, phượng nhược nhan thở phào nhẹ nhõm xoay người chiều thôi hoa cẩm đái địa phương đi qua. Mới bao lớn công phu, nhìn đến bà bà uyển chuyển nhẹ nhàng chiều chính mình đi tới, Thôi Hoa Cẩm vội vàng đứng lên, "Bà bà, lợn rừng như thế nào?" "Cẩm Nhi, không cần lo lắng, lợn rừng đã mau không khí, nhưng sắc trời đã tối, chúng ta lại phải nhanh một chút rời đi nơi này." Đi đến phụ cận Phượng Nhược Nhan đem chính mình sọ trên lưng, lại đem Thôi Hoa Cẩm sọt treo ở chính mình trước ngực, lôi kéo tay nàng mang theo nàng nhanh chóng chiều sơn thượng đi đến. Tới rồi cây đại thụ kia, Phượng Nhược Nhan ngẫm lại tốt xấu cũng là chính mình cố sức đánh con ngồi, từ trên người lấy ra một cái bình xứ quay chung quanh lợn rừng thân mình giải một vòng màu trắng bột phấn, sau đó mang theo Thôi Hoa Cẩm tiếp tục chiều sơn thượng đi. Thấy Phượng Nhược Nhan không màng tất cả kéo tún nàng tiếp tục lên núi, Thôi Hoa Cẩm quay đầu lại nhìn mắt những cái đó con ngồi, có chút không tha hỏi, bà bà, kêu lợn rừng cùng con thỏ, gà rừng ta đều từ bỏ. Đến lúc này còn nhớ thương giã vật. Phượng nhược nhan có chút vô ngữ, nắm chặt thôi hoa cẩm thủ đoạn, bước chân không một kia trần trờ, ngươi nhà đầu này, kia giã vật lại hảo, cũng so ra kém ngươi an nguy quan trọng, trong đêm tối trong rừng nhưng không yên phận, ta vẫn là mau chóng trở về là lẽ phải. Nga, đã biết, ta là muốn chạy nhanh rời đi cánh rừng. Nghĩ đến trong rừng nơi nơi đều có lợn rừng, ban đêm còn thỉnh thoảng nghe được dã lang trù lên, thôi hoa cẩm nhìn này sẽ đã không có ngày ánh sáng, vội gật đầu đáp lại. Hai người mới ra cánh rừng liền nhìn đến vương đại đầu trong tay cầm cây đuốc chiều các nàng vội vã đi tới. Tuy rằng sọt đều làm phượng nhược nhăn quóng, nhưng này một chuyến đi trở về tới, thôi hoa cẩm cũng mệt mỏi quá sức, chờ hít thở đều trở lại, liền vội vàng hỏi lấy sọt vương đại đầu, đầu toca ca, người thời điểm đến trên núi. Vương đại đầu sợ người trong thôn lòng nghi ngờ, hắn cũng là sắc trời kém hắc mới chiều thôn sau tới rồi, bất quá nàng thân mình chắc nịch Đi mau vô dụng nửa canh giờ liền lên đây, đi vào xem nhà gỗ cùng bên dòng suối nhỏ cũng chưa người liền biết các nàng khẳng định vào sơn. Liền tìm cây bước bậc lửa đang muốn đi nên các nàng, khả sảo liền thấy này hai người ra cánh rừng, vương đại đầu đem hai cái sọt cũng phân trước sau treo ở đầu vai, cười trở về thôi hoa cầm nói, cầm nhi sợ người trong thôn nhìn đến ta thượng sau núi, ta cũng là vừa tới đến. Chính mình cùng bà bà đã ở sau núi là cái bí mật. Tự nhiên không thể làm người trong thôn phát hiện, Đầu to ca chính là so Tam ca làm việc nhất quán đáng tin cậy. Thôi Hoa cẩm gật gật đầu không khỏi khen lên, Đầu to ca có thể như vậy cẩn thận, thật là không tồi. Thừa dịp cây bước ánh sáng nhìn đến Thôi Hoa cẩm khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, vương đại đầu thường tiếc hỏi, "Ta trong thôn có mấy cái tốt, ta không cẩn thận cũng không thành, Cẩm nhi, người hôm nay lên núi mẹ không nhẹ đi." Thôi Hoa cẩm lắc đầu, ha hả cười rộ lên, hai sọt đều là bà bà có ống, ta nơi nào có thể mệt Này đều gì canh giờ, này hai người nói lên vô nghĩa tới liền không cái xong, Phượng Nhược Nhan xoa đau nhức đầu vai, tức giận quay đầu lại răng dậy, hai người đừng ở nơi đó nét mực, cẩm nhi trở về thiêu hơi nghỉ sẽ liền đơn giản đem cơm chiều làm, ta cùng đầu to đi đem lợn rừng cùng những cái đó tiểu dã vật cấp lộng trở về. Bà bà khẳng định là mệnh ta nhẫn, nói chuyện ngữ khi có chút không xuôi thai. Thôi hoa cẩm vài bước nhảy ở nàng phía trước, lấy lòng cười, bà bà, cẩm nhi không mệt, này liền đi đốt lửa làm cơm chiều. Nhìn tiểu nha đầu A rua gương mặt tươi cười, phượng nhược nhan không đành lòng lại nói nàng, hơi hơi lắc lắc đầu, chiều bên dòng suối đi đến, trước đêm tràn đầy bùi đất tay mặt cấp giặt sạch. Vương đại đầu đem sọt bỏ vào nhà gỗ, lại giúp thôi hoa cẩm đem nhà bếp cấp bậc lửa, phượng nhược nhan đã ở phòng bếp nhỏ ngoại kêu to hắn. Cẩm nhi! Ngươi ở phòng bếp an tâm làm cơm chiều, chúng ta một hồi liền trở về. Sợ nàng một mình đợi sẽ sợ hãi, vương đại đầu vội vàng dặn dò vài câu, liền rời đi phòng bếp. Hôm nay lên núi các nàng mang màn thầu cũng chưa cố thượng ăn, lại cầm trở về. Thôi hoa cẩm đem mễ tẩy hảo bỏ vào trong nồi, đi vào nhà gỗ nhìn đến vương đại đầu lại cho các nàng mang đến 5-6 cái đại bạch màn thầu. Còn có mười mấy trứng gà, cái miệng nhỏ nhạt tiểu lên, vẫn là tú hoa thím hảo. Biết đâu lòng người. Đem trứng gà cầm đi phòng bếp, chiều bếp thêm mấy cây nhánh cây khô, nàng lại cầm đuốc đi bên dòng suối nhỏ tìm một ít giá hành trở về. Cháo ngao hảo, cháo nổi thượng phóng vị hấp mấy cái màn thầu cũng tiếng động lớn mềm, trong phòng bếp không có ru, thôi hoa cầm đành phải dùng tiểu đào nổi thêm thủy hầm một chén lớn tiểu giá hành canh trứng. Đem hầm tốt canh trứng bỏ vào vị hấp, lại đem phơi khô con thỏ lấy lại đây một con băm thành tiểu khối, ở tiểu bình gốm thêm chút thủy Đem con thỏ thịt hầm thượng, một khác nhiều loại, lại bắt đem nấm đào rửa sạch sẽ bỏ vào đảo trong nồi, không một hồi này hẹp hỏi phòng bếp nhỏ liền tản ra mùi thịt. Tuy rằng ở nhà cũng không thiếu làm việc, nhưng hôm nay lên núi một cái qua lại, thôi hoa cẩm thân mình cũng rất là mệt mỏi, phượng nhược nhan bọn họ còn không có trở về, đồ ăn làm tốt, cũng không ai tới ăn, canh giữ ở bếp trước nàng không khỏi có chút mơ màng sắp ngủ. Đầu nhỏ không ngừng trên giới điểm. Mắt cũng bị trứng mau không mở ra được Bùm Bên ngoài trọng vật rơi xuống đất thanh âm đem tưởng buồn ngủ Thôi hoa cẩm cấp bừng tỉnh Là bà bà bọn họ đã trở lại Thôi hoa cẩm từ bếp trước tiểu ghế gỗ thượng đứng lên tử Nghĩ đến bà bà hôm nay liền bò hai lần sơn Khẳng định mệt muốn chết rồi Nàng ngừng muốn bước ra phòng bếp hai chân Xoay người lại đi bếp trước Đem tiểu bình gốm cấp đoan xuống dưới Đem có chút lạnh cháo cùng màn thầu lại nhiệt một lần Vương Đại Đầu nhìn bị hắn vứt trên mặt đất lợn rừng, lau mặt, này đầu lợn rừng cũng thật trầm, kéo trở về cũng thật không thiếu cố sức. Bất quá bắt được phủ thành khẳng định có thể bán không ít bạc. Ném trong tay dẫn theo hai đại xuyến gà rừng cùng con thỏ, phượng nhược nhan liếp Vương Đại Đầu hưng phấn ngốc bộ ráng, nhẹ xả khoe miệng, này tính cái gì, ta hôm nay ở bên kia trên núi, so như vậy còn Đại Lợn rừng nhìn thấy vài đầu đâu Không nghỉ mắt ngày, vì cấp kim đảo y hề bệnh. Thôi hoa cẩm liền đem trong nhà như liền xe bò đều cấp bán đi, sau lại thôi bình an chết đi. Chính mình lại nhịn đau đem đánh thổ phỉ được đến mã cung cấp thay đổi qua tài. Hiện giờ bọn họ hai nhà nhất thiếu chẳng những là bạc còn có vào thành liền phải dùng xe bò. Nghe được Phượng Nhược Nhăn nói, Vương Đại đầu ánh mắt một mảnh chờ đợi cùng khát vọng. Nếu này trong núi thực sự có như vậy nhiều đại lợn rừng, chính mình nếu muốn biện pháp đi săn thượng mấy đầu, cũng hảo mau chóng đổi chút bạc hảo mua đồng ưu Lại vào thành liền không cần ra mặt dạy đi mượn thôi bình tùng ra xe bò Bương tiểu bình gốm từ trong phòng bếp ra tới, thôi hoa cẩm cười tùng tỉm kêu bọn họ, ba ba, đầu to ca, các người mau đi tẩy tẩy, lại đây ăn cơm. Phượng Nhược Nhan là thật đói, ăn một cái đại màn đầu, lại liền uống lên mau hai chén cháo, sau đó liền đứng dậy ra nhà gỗ. Nhìn đến Phượng Nhược Nhan rời đi, vương đại đầu căng thẳng mặt mới lòng xuống dưới, cầm nhi. Ta đợi lát nữa liền đem này lợn rừng cấp lộng xuống núi, sau đó đi mượn bình tùng thúc ra xe bò, ngày mai thiên không lượng liền đi phủ thành đem lợn rừng bán đi, ngươi muốn gì đồ vật, đầu to ca cho ngươi mang về tới. Nghĩ đến yêu cầu đồ vật rất nhiều, nhưng trong nhà đã nghèo mau không có gì ăn, chính mình có thể nào lại tưởng từ trước như vậy tùy ý loạn hoa bạc, nàng lắt đầu, đầu to ca, nơi này có ngươi đưa tới mảng thầu cùng gạo và mì, bà bà đánh giá vật lại ăn không hết, gì cũng không thiếu. Ngươi cho ta hơi cái lược liền thành Quét mắt Thôi Hoa Cẩm tán loạn tóc dài Vương Đại Đầu trong lòng lại nổi lên thương tiếp Hán gật gật đầu Ân, việc này đầu to ca nhất định cho ngươi ghi tạc trong lòng Ăn xong cơm, không nhiều lắm sẽ Vương Đại Đầu kéo kia đầu lợn rừng rời đi Thôi Hoa Cẩm cùng Phượng Nhược Nhan cũng sớm đi nhà gỗ nghỉ tạm Ngay kế, Thôi Hoa Cẩm cả người đau nhức từ trên giường bỏ dậy Trong phòng ngoài phòng đã không thấy Phượng Nhược Nhan thân ảnh Nhìn thấy phòng bếp nhỏ phóng những cái đó con thỏ cùng gà rừng đều không thấy bóng dáng, xoay người vào nhà gỗ, nhìn đến sọt tre đã nhiều ngày tích góp dược thảo cũng đều không có. Đi như thế sớm, nàng suy nghĩ bà bà hẳn là cũng là đi phủ thành bán dược thảo cùng những cái đó dã vật. Nắp đại núi rừng lại dư lại chính mình, bị cô đơn xâm nhập thôi hoa cẩm đánh lên tinh thần đi bên dòng suối nhỏ đem mặt rửa rửa, lạnh lạnh suối nước làm hể phải tinh thần hảo một ít. Nàng bắt đầu tiến phòng bếp làm khởi chính mình cơm sáng. Phượng Nhược nhan ở Hưng Đông liền đuổi tới phủ Thành, đem nàng mang đến giã vật đưa vào một nhà tựu lầu, thay đổi 5 lượng bạc, lại vội và chiều y quán đi đến. Liên tục tìm tam gia y thị quán, mới đem nàng nhân sâm cùng những cái đó quý hiếm dược thảo đổi hồi 700 lượng bạc. Ở người qua đường khinh thường, ghét bỏ trong ánh mắt, nàng mới phát hiện chính mình xem y thị đã phá có chút năng kham, lênh chào một phen. Ở đầu đường mua mấy cái bánh bao, trước đêm trống không thẳng kêu to bụng điền no. Hỏi thăm ban bánh bao phụ nhân, biết tiệm vải ở nơi nào, nàng trong tay bắt lấy bánh bao vừa đi vừa ăn. Ở trên phố xoay 15 phút, nàng đi vào một nhà mới mở cửa tiệm vải. Ở tiểu nhị ghét bỏ phiền chán trong ánh mắt, hấp tấp chọn lựa hai bộ siêm y đi Lại cấp thôi hoa cẩm cũng chọn lựa hai thân trang phục chọn con đều là tốt nhất, mới hoa không đến 50 lượng bạc, phượng nhược nhan vấn màn. Trong lòng cảm khái, này tiểu địa phương siêm ý thì chính là tiện nghi. Mang theo những cái đó ra vật nửa đêm liền đứng dậy, liền tính nàng có công phu trong người, sống trong nhung lụa như thế nhiều năm. Này mười mấy rằm lộ trình vẫn là làm nàng có chút mệt mỏi, con trên người bao vây, kéo toan chướng hai chân, đi ở phố xa thượng, đầu hóc nhanh chóng chuyển động, muốn nhẹ nhàng trở về, vẫn là muốn mua con khoái mã mới thành. Từ ven đường sạp thượng thăm hỏi bán đứng xúc vật cùng ngựa đều ở Tây Thành. Nàng buồn bực bước ra hai chân chiều thành tây đi đến. Tới rồi thành tây la ngựa thị trường, gây mũi mùi lạ làm người khó có thể chịu đựng, vội vàng rút ra ống tay háo khăn che miệng mũi, nữ mày chiều hôn loạn thị trường đi vào đi. Có lẽ là đã đổi mới y kìa, hơn nữa trên người nàng bức người khí thế, không một hồi liền có chuyên môn bán mã người tới cấp nàng đến gần. Phu nhân là muốn mua mã sao? Tiểu nhân trong tay có đủ loại ngựa, phu nhân muốn hay không lại đây nhìn xem. Nơi này không khí thật sự không tốt, Phượng Nhược Nhan không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lạnh lùng gật gật đầu. Người nọ vẻ mặt vui sướng cung thân mình thỉnh nàng hướng phía trước mặt đi. Bị người nọ mang tiến một cái đơn sơ đại viện tử, quả nhiên có thật nhiều ngựa buộc ở sân bốn phía chuồng ngựa. Mua mã thuần túy là thay đi bộ, Phượng Nhược Nhan cũng không nhiều bắt bẻ, tuyển đầu cái đầu không lớn thân mình to lớn màu đỏ mã. Người nọ nói muốn 50 lượng bạc. Nàng cũng không hợp lại tấn bối có ngô huy mong đái hàng túi lần đổi vết đút sợ sầm hạm thứ bờ dị giờ. Rời đi cái kia đại viện tử, Phượng Nhược Nhan liền xoay người lên ngựa, rơ lên roi ngựa chiều mông ngựa thượng huy một roi, con ngựa ăn đau, giải khai chân liền ở làng ngựa thị trường ngày lên. Bởi vì tính ra này đầu lợn rừng có thể bán cái 5-6 lượng bạc, hắn lại cấp tức phụ thảo muốn 2 lượng bạc, hẳn là có thể mua đồng ưu Vương Đại Đầu cùng Lý Đại Vượng cũng là hừng đông không nhiều lắm sẽ liền đến phủ thành, đem lợn rừng đưa đến cùng Lưu Thừa Phong quen biết tử lầu, quả nhiên thay đổi 6 lượng nửa bạc. Hai người bọn họ vội vàng mua hai bánh nướng tạm thời đem bụng cấp điển, Vương Đại Đầu ở ven đường trên sạp cấp thôi hoa cẩm mua đem gỗ đào lược liền cùng Lý Đại Vượng vội vàng về phía tây thành chạy đến. Bọn họ đi vào la ngựa thị trường, còn không có đem xe bỏ đình ổn. Liền thấy từ thị trường bên trong lao tới con khoái mã Lý Đại Vượng chỉ vào kia bay nhanh rời đi bóng dáng, kinh hồ, đầu to, mau xem, kia không phải cái kia phượng thần y gì sao. Nàng sao cũng đi tới la ngựa thị thượng, còn cưới ngựa chạy như bay qua đi. Ngầm đầu nhìn đã thấy không rõ bóng dáng, Vương Đại Đầu lắc đầu cười khổ, Đại Vượng Thúc, nhân ra một thân bản lĩnh, cưới con ngựa có gì hiếm lạ. Hai người ở la ngựa thành phố chuyển động mau một canh giờ dưới, mài rách ngồi, mới hoa 7 lượng bạc mua đồng ưu Nghĩ đến bạc được đến không dễ, vốt trong lòng ngực còn dư lại mấy lượng bạc vụn, vương đại đầu không bỏ được lại mua xe bò, suy nghĩ trở về liền lên núi chém chút cây cối, cấp thôi bình tùng đắc bắt tay, hai người bọn họ chính mình làm chiếc xe bò. Phượng nếu sai nhà ra khỏi thành môn, nhớ tới thôi hoa cẩm cả ngày bận rộn nấu cơm, nơi nào có thể cố thượng cùng nàng học tập y lý thuật cùng tiêu nghệ, nàng lại quay đầu ngựa lại, chiều phủ thành người môi giới chạy vội qua đi. Ở người môi giới chọn cái 15-16 tuổi nha đầu, thanh toán 10 lượng bạc, cầm bán mình khế, đem kia gầy yếu nha đầu đặt ở trên lưng ngựa, nàng xoay người đi lên rời đi người môi giới. Thôi hoa cầm một người ở nhà gỗ trong ngoài xoay đã lâu, chán đến chết, thật sự cảm thấy không thú vị, liền cầm một chuối nho dại đi uy lồng sắt màu đói ngốc bạch hồ. Bên ngoài có vó ngựa tử thanh truyền đến, thôi hoa cầm dọa sắc mặt có chút trắng bệnh, này núi sâu sao sẽ có tiếng vó ngựa. Chẳng lẽ thổ phỉ cũng sờ tiến nơi này tới? Ném xuống trong tay nho dại, thôi hoa cẩm từ nhà gỗ nhanh chóng chạy tiến phòng bếp, cầm lấy dao phay tránh ở phòng bếp cửa gỗ mặt sau. Đi vào nhà gỗ trước đất trống thượng, phượng nhược nhan xuống ngựa, đem sắc mặt càng thêm khô vàng tiểu nha đầu cấp sách xuống dưới. Bị sốc đã dư lại nửa cái mạng nha đầu thân mình căn bản liền không đứng lại, ngồi xổm ngồi dưới đất, hoảng sợ ánh mắt lặng lẽ đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Phượng nhược nhan trong lòng nhớ thương một người đãi ở trên núi thôi hoa cẩm, nơi nào còn cố thượng nha đầu này chết sống, xách theo tay nải lập tức chiều nhà gô đi đến. Cầm nhi, ngươi nhìn một cái bà bà cho ngươi mang về tới gì thứ tốt. Nghe được quen thuộc thanh âm, thôi hoa cẩm căng thẳng, thẳng thân mình cũng sủi lơ xuống dưới, đem dao phay đặt ở án tử thượng, kéo ra cửa gỗ chạy đi ra ngoài. Nào vào phượng nhược nhan trong lòng ngực thôi hoa cẩm, nhỏ giọng nức nở, bà bà. Nhưng Hủ chết Cẩm Nhi, vừa rồi nghe được bên ngoài có tiếng vó ngựa, còn tưởng rằng là thổ phỉ sờ đến nơi này tới đâu, nguyên lai like là bà bà mua mã. Tay vướt thôi hoa Cẩm Tam loạn tóc dài, Phượng Nhược nhăn cười, ngươi cái nha đầu ngốc, những cái đó thổ phỉ không có việc gì thượng này núi hoang làm gì, mau nhìn xem bà bà cho ngươi mua tân y y phục đâu. Hai người trực tiếp đem cái kia nha đầu ném ở bên ngoài phát ngốc, các nàng chính mình vào nhà gỗ. Nuốt tân tơ lửa xi mi li. Thôi hoa cẩm ấy này nói, cẩm nhi làm tú hoa thím cho ngươi làm siêm ý còn không có mang lên, bà bà liền cấp cẩm nhi mua tân ý gì phục Lại lần nữa ở phá miếu cùng này tiểu nha đầu tương nộ, phượng nhược nhan liền đem nàng làm như chính mình hai tử, hận không thể đem chính mình một thân bản lĩnh đều chuyển cho nàng, nơi nào còn sẽ để ý một thân siêm ý gì nàng oán trách, đứa nhỏ ngốc, người ta chi dàn nói những cái đó làm gì, mau mặc vào tân ý gì phục cấp bà bà nhìn một cái. Ở phượng nhược nhan từ ái ánh mắt nhìn chăm chú hạ, thôi hoa cẩm ngượng ngùng đã đổi mới siêm ý gì ân vẫn là ta cẩm nhi lớn lên hảo, mặc vào tân y gì phục, chính là không giống nhau. Lại quá 2 năm bà bà ngạch cửa là có thể bị bà mối cấp đạp vỡ lâu. Nhìn từ trên xuống dưới xuyên tân y gì phục thôi hoa cẩm, phượng nhược nhan nhạc cười khai hoài. Bà bà, nơi nào có như thế khen người? Nghe xong lời này, thôi hoa cẩm mặt xấu hổ quính nóng lên. Xấu hổ buồn bực xoay người, cấp phượng nhược nhan một cái bong dáng Bên ngoài con ngựa hí thanh làm phượng nhược nhan xoay người lại, lúc này mới nhớ tới bị nàng ném ở bên ngoài cái kia nha đầu, vội cười nắm thôi hoa cầm tay, cẩm nhi, từ ngày mai khởi, này giặt quần áo nấu cơm việc nặng ngươi không cần lại làm, bà bà cho ngươi mua cái nha đầu. Sơ nghe được lời này, thôi hoa cầm có chút chố mắt, ớp đúng hỏi, bà bà, ngươi nói ngươi mua cái nha đầu. Nhà đầu này vẻ mặt mờ mịt, bộ dáng làm phượng nhược nhan cảm thấy buồn cười. Nàng Hoàng Thôi Hoa cầm tay, ân, liền ở bên ngoài đâu. Ngươi tay đã nhiều ngày ở trên núi làm như thế nhiều việc nặng, tay đều thô ráp, bà bà trong lòng đau cực kỳ, liền cho ngươi mua hồi cái nha đầu. Sau này làm nàng thế ngươi giặt quần áo nấu cơm." Ngại tổn tại khi sợ nàng làm người một nhà đồ ăn sẽ mệt đến, liền Hoa Bạc đem túi hoa thím hai vợ chồng mua trở về, hiện giờ liền nàng cùng bà bà đãi ở trên núi. Bà bà lại đau lòng nàng, thế nhưng cho nàng mua cái nha đầu thế nàng làm này đó đơn giản việc, thôi hoa cẩm đột nhiên cái mũi lên men. Bà bà, hai ta có thể có bao nhiêu sống, ngươi còn cấp cẩm nhi mua cái nha đầu, nhiều lãng phí bạc ca. Còn không phải là hoa mười lượng bạc mua cái hạ nhân, tiểu nha đầu thế nhưng cảm động muốn khóc nhẹ, phượng nhược nhan thương tiết xoa xoa nàng tóc, ngươi muốn học y lý thuật cùng tiêu nghệ, sau này là một chút việc nặng đều không thể lại sơ chạm. Bà bà già rồi đã có thể trông cậy vào cẩm nhi cấp bà bà dưỡng lao đâu, không bản lĩnh sao hành. Có cái nha đầu ở bà bà lên núi, cũng có thể cho chính mình làm bạn. Thôi hoa cẩm thực mau thu thập khởi chính mình yếu ớt tâm tình, trong mắt hàm chứa nước mắt cởi gật gật đầu. Bà bà yên tâm, cẩm nhi lớn lên khẳng định sẽ hiếu kính bà bà đến lão. Lôi kéo thôi hoa cẩm đi vào trong viện, thấy cái này nha đầu vẫn là cái kia tư thế ngồi sổn ngồi dưới đất, phượng nhược nhan hơi như khởi mày. Đồng dạng tuổi người sao khác nhau liền như vậy lại đâu, cái này nha đầu nhìn một chút linh tính đều không có, sinh ra chính là hầu hạ người mệnh, tuy rằng thôi hoa cẩm xuất thân nông, già, nhưng bị thôi ra giáo dưỡng không một chút không phong khoáng, giơ tay nhớt chân đều có khí độ. Nàng Vỗ thôi hoa cẩm tay, cẩm nhi, người đi cấp bà bà dọn cái ghế gỗ lại đây. Ngồi ở ghế gỗ thượng phượng nhược nhan ngăn trở muốn đi kéo túm kia nha đầu đứng dậy thôi hoa cẩm, ngữ khí nghiêm khắc nói, cẩm nhi. Ngươi chạm hảo đứng nhúc đích, nhớ kỹ ngươi là tiểu thư, nàng chính là cái hầu hạ ngươi nô tài. Nghe được bà bà ít có nghiêm túc, thôi hoa cẩm thân mình cũng cứng đờ rất nhiều, kính cẩn nghe theo cưới đầu, là, cẩm nhi đã biết. Trên mặt đất ngồi sổm ngồi cái kia nha đầu sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đầu mau buông xuống đến trên mặt đất. Thúy nô, ngươi ngẩng đầu lên, nhận hạ ngươi chủ tử. Phượng nhược nhan đột nhiên quát lệnh làm thúy nô thân mình một run run, hoàng sợ ngẩn đầu, phu nhân. Thúy Nô ở. Quét mắt cái này co rúm nha đầu, Phượng Nhược Nhan trong lòng càng thêm không mừng, ngữ khí lại lạnh bài phần, ta đem ngươi mua trở về, cũng không khác việc, sau này chiếu cố tiểu thư, giặt quần áo nấu cơm quét tức cái này nhà ở sân sống, ngươi hẳn là có thể đảm nhiệm đi. Lệnh như cốt tủy lời nói làm Thúy Nô đã ngồi sổn ngồi tê dại hai chân hướng phía trước hoạt động một chút, trực tiếp quỳ hảo, khái vấp phải hồi Phượng Nhược Nhan nói. Là phu nhân, này. Chút việc Thúy Nô đều sẽ làm, cũng có thể làm. Làm hảo. Lại chiều thôi hoa cẩm nỗ lực gửi, tiểu thư, nô tỉ là Thúy Nô, sau này Thúy Nô nhất định tận tâm hầu hạ tiểu thư. Nhìn cười so với khóc còn khó coi hơn Thúy Nô, thôi hoa cẩm trong lòng pha hụt hẵng. Nàng sát mặt xấu hổ hướng Thúy Nô gật gật đầu, lại phân phó, Thúy Nô, ngươi đứng lên đi, nơi này theo ta cùng bà bà trụ, cũng không nhiều ít phức tạp việc. Người tay chân cần mẫn chút không dùng được bao lâu thời gian là có thể làm tốt. Ai, Thúy Nô minh bạch, nguyên tưởng rằng bị chủ tử mua đi, liền không cần ăn đói mặc rách, nơi nào nghĩ đến thế nhưng bị mang vào núi, trộm đánh giá đơn giản vây quanh một vòng rào che tiểu viện tử, một lớn một nhỏ hai nhà gỗ, như vậy ra còn không có chính mình nhà tranh rắn chắc. Trong lòng lộn xộn Thúy Nô vẻ mặt đau khổ đáp lại thôi hoa cầm nói. tiểu thư làm người lên, không nghe được à? Cháy ở nơi đó giống căn đầu gỗ cọc, trong phòng bếp có gạo thóc, hôm nay cơm trưa người đi làm. Không nghĩ lại nhiều nhìn này không tiền đồ nha đầu, phượng nhược nhan ngự khí hơi chút hòa hoán một ít, phân phó nàng đi làm cơm trưa, sau đó lôi kéo yên lặng vào ngự thôi hoa cẩm phản hồi nhà gỗ. Ai, nguyên bản ở trên núi liền không nhiều ít sống nhưng làm, hiện giờ đồ ăn cùng giặt quần áo đều có thúy nô làm, chính mình không phải càng thêm nhàm chán, thôi hoa cẩm ở trong lòng yên lặng thở dài. Phượng nhược nhan đem bạch hồ lồng sát sách đến nhà gỗ bên ngoài, trong lòng suy nghĩ vương đại đầu chiều lại đến, muốn hắn tại đây nhà gỗ mặt bên lại xây cất hai gian nhà gỗ, một gian làm thúy nô trụ, một gian coi như làm nàng cùng cẩm nhi học nghệ phòng ở. Ánh mắt quét đến đang cưới đầu gặm khô thảo con ngựa, khoe miệng nàng hơi hơi nhết lên, có mã có thể trước giáo hội tiểu nha đầu cưới ngựa, sau này nàng xuống núi cũng bất chút sức lực. Phản hồi nhà gỗ Thấy thôi hoa cẩm đang ở sửa sang lại các nàng siêm y phượng nhược nhan đem nàng trong tay cùng bên cạnh siêm y đều xả lại đây ném tại sọ tre, cẩm nhi, mới cùng ngươi đã nói, sau này này đó tạp sống làm thúy nô tới làm, ngươi sao lại động khởi tay tới. Nhìn đến chính mình mới điệp tốt siêm y dì bị bà bà ném tại sọ tre lại loạn thành một đoàn, thôi hoa cẩm dổ miệng, bà bà, thu thập siêm y lại không mệt, cũng sẽ không làm tay biến thô giác. Lại nói một chút việc đều không làm, cũng quá không thú vị. Liên biết này tiểu nha đầu là buồn tàn nhẫn, Phượng Nhược nhan cười ha hả đem nàng kéo tới. Nếu lại ở trong phòng không thú vị, Cẩm Nhi có nghĩ học cưới ngựa. Cưới ngựa? Ta thật sự có thể học cưới ngựa bà bà, ngươi thật tốt. Đầu to ca mới được mã thời điểm, nàng cũng muốn học, nhưng không bao lâu tam ca bệnh nặng trong nhà nhật tử quá gian nan, nàng cũng không có tâm tư, thẳng đến cha chết đi. Đầu to ca mã cũng cấp cha thay đổi quan tài, thôi hoa cẩm trong lòng trừ bỏ chua suất cùng khổ sở, nơi nào còn có ham chơi tâm tình. Nay sẽ nghe được bà bà nói, nàng ánh mắt nháy mắt sáng lên, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là vui sướng tươi cười. Phượng nhược nhan làm nàng đổi hồi y ghề phúc cũ, mới lôi kéo tay nàng đi vào bên ngoài. Thôi hoa cẩm nhìn đến này thất màu mận chín mã, ánh mắt một mảnh vui sướng. Vội xoay người chạy bên dòng suối nhỏ kéo đem hơi chút nộn chút thảo. Phản hồi tới đem Thảo đưa cho đang túi đầu tìm kiếm khô Thảo con ngựa. Con ngựa nhìn đến nàng, ngừng đầu nhẹ tê thanh, đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, đầu chiều thôi hoa cẩm vươn tay thêm qua đi. Nhìn con ngựa mồm to nhai nàng trong tay cỏ xanh, thôi hoa cẩm kinh hỉ ồn nào bà bà, con ngựa, nó không sợ Cẩm Nhi. Tay nhỏ nhẹ nhàng vướt ve nó tông mau, sau này Cẩm Nhi phải cho nó cắt mới mẹ cỏ xanh ăn. Này mãn sơn khắp nơi Thảo. Nơi nào còn dùng ngươi đi cắt thảo vi mã, nhìn ngảy nhót không thôi tiểu nha đầu, phượng nhược nhan trong mắt ý cười che giấu không được. Tiểu nha đầu đầy mặt ý cười, làm phượng nhược nhan mềm lòng không được, cười tủn tìm thúc dụ, cẩm nhi, đừng sợ, bà bà cố ý chọn thất dịu ngon mã, ngươi đi lên thử xem. Bà bà, Cẩm nhi vẫn là có chút sợ hãi. nay con ngựa nhìn so với chính mình còn muốn cao chút, không biết chính mình cưới lên có thể hay không bị nó cấp ném xuống tới. Thôi hoa cẩm thần sắc có chút khẩn trương. Phượng Nhược Nhan xem nàng có chút gắn sợ, cười đem nàng ôm ở trên lưng ngựa, cẩm nhi, có bà bà ở, sẽ không nhìn ngươi từ trên lưng ngựa nga xuống, lá gan muốn đại chút. Ngồi ở trên lưng ngựa, vô thố, sợ hãi thôi hoa cẩm nâm nấp lo sợ tiếp nhận Phượng Nhược Nhan đưa cho nàng dây cương. Thấy nàng sợ hãi tiểu bộ dáng Phượng Nhược Nhan kiên nhận hống một hồi lâu tử, thôi hoa cẩm mới tráng lá gan gật gật đầu, bà bà. Có thể đi rồi. Tiểu nha đầu sơ học cưới ngựa, sợ nàng nga xuống, phượng nhược nhan cho nàng nắm mã, dọc theo bên dòng suối nhỏ chậm rãi đi tới, không ngừng dặn dò cưới ngựa cơ bản yếu lĩnh, cẩm nhi có bà bà che chở ngươi, đừng sợ, ngươi vòng eo muốn thẳng thắn, tay nắm chặt dây cương. Dọc theo dòng suối nhỏ qua lại đi rồi hai lần, con ngựa dịu ngoan chậm rãi đi tới, thôi hoa cẩm khẩn trương tâm tình hơi chút giảm bớt một ít, thân mình cũng không hề như vậy cứng đờ. Nàng hướng nắm mã phượng Nhược nhan vui mừng cười cười bà bà Cẩm nhi này sẽ không sợ ngươi có thể buông ra dây cương tiểu nha đầu thân mình lưu thuận khuôn mặt nhỏ sắc cũng chuyển biến tốt đẹp đem trong tay dây cương đưa cho nàng Phượng nhược nhan nhân cơ hội khen chính là sao chỉ có chân chính ngồi ở trên lưng ngựa khắc phục trong lòng đối con ngựa sợ hãi lại nhiều đi hai vòng Cẩm nhi ngươi mới có thể học được cưới ngựa hai tay nắm chặt tải hữu hai căn dây cương. Thôi hoa cẩm thân mình thẳng thán, hai cẳng chân hơi chút dùng sức kẹp kẹp mã bụng, con ngựa hướng phía trước chạy trượm. Nhìn nàng thần thái tự nhiên, không dám thiếu cảnh giác phượng nhược nhan cười ngâm ngâm đi theo mã mặt sau. Dọc theo bên dòng suối nhỏ chạy chậm sẽ, trong lòng hoàn toàn không ở sợ hãi, hai cẳng chân thỉnh thoảng kẹp mã bụng, làm nó chạy càng mau một ít, trong lòng vui sướng hài lòng nghĩ, này cưới ngựa cũng không khó lắm à, vừa mới chính mình hoan như vậy nhắc gan. Thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ mau cười nở hoa. quá hơn nửa canh giờ, nhìn tiểu nha đầu trên trán toát ra sáng lấp lánh mồ hôi, phượng nhược nhan cười đi tới, cẩm nhi lúc này cũng không ngắn, ngươi xuống dưới nghỉ sẽ, làm con ngửa cũng nghỉ ngơi một chút, tưởng kỵ đến thiên mau hắc khi lại kỵ. Thúy nô ở đơn sơ trong phòng bếp, tìm được rồi mẹ cùng hong gió con thỏ thịt, nhìn thất thượng còn có chút nấm Nhìn đến này đó nguyên liệu nấu ăn, Thúy nô ánh mắt sáng ngời, Có như thế nhiều thứ tốt, rốt cuộc không cần sợ đói bụng. Nàng tay chân lanh lẹ vo gạo Hà Nội, không chỉ có làm mẹ cưng khô, dùng con thỏ thịt hầm nấm, còn đem tiểu sọ tre màn thầu cũng phóng vì hấp liệu nhiệt. Ở bên ngoài tìm tuổi lửa khi nhìn đến phu nhân lại dạy tiểu thư cưới ngựa, tiểu thư vui mừng tùy ý tiếng cười, làm nàng trong lòng hâm mộ không được, có thể tưởng tượng đến chính mình thân phận, mỉm cười tức khắc ngưng kết ở trên mặt, chính mình là cái nô tài sao có thể cùng tiểu thư so sánh với. Phượng Nhược Nhan tuy không thích Thúy Nô, cũng ý định muốn cho cô đơn Thôi Hoa Cẩm có cái bạn chơi cùng, cũng không đối nàng hà khắc, khiến cho Thúy Nô cùng các nàng ngồi ở một cái trên bàn ăn cơm. Hôm nay cơi mã, Thôi Hoa Cẩm tâm tình hảo, không ngừng cấp Phượng Nhược Nhan cùng nhốt nhát Thúy Nô gấp đồ ăn. Lại nhiều cái Thúy Nô ăn cơm, tổng không hảo luôn làm thôi ra người cung ứng lương thực. Phượng Nhược Nhan có chút hối hận khi trở về hấp tấp, không ở phủ thành mua chút gạo góc. Hôm qua đánh giá vật đều đổi thành bạc còn muốn thừa dịp thời tiết tỉnh thật nhiều đi đánh chút con ngồi tồn ăn. Buông bát cơm, nàng làm thôi hoa cẩm cùng Thúy Nô lưu lại, chính mình cưới ngựa vào cánh rừng. Nhìn bà bà cưới ngựa vọt vào cánh rừng, thôi hoa cẩm từ nhà gỗ lấy ra cái cái miệng nhỏ bụng to giỏ che vào phòng bếp. Thấy tiểu thư cầm nửa khối màn thầu bóp nát còn dùng dư lại đồ ăn canh quái, Thúy Nô cho rằng nàng muốn uy trong viện cái kia bạch hồ, cũng liền không có lắm miệng. Đem chuẩn bị cho tốt mồi câu ném vào giỏ tre, thôi hoa cẩm cười hì hì phân phó Thúy Nô. Thúy Nô, ta muốn đi bên dòng suối nhỏ bắt cá, ngươi cầm chén đua tẩy hảo cầm cái buồn gỗ lại đây. Là, tiểu thư, Thúy Nô lập tức liền hảo. Phượng Nhược Nhan không ở, Thúy Nô là gan lớn rất nhiều, cũng cười đáp lại thôi hoa cẩm. Suốt thân nông ra Thúy Nô thu thập hảo phong bếp, cũng ôm cái buồn gỗ đi vào bên dòng suối, thấy thôi hoa cẩm ngồi sổm bên dòng suối. Thù đặt ở dòng suối nhỏ dò che, cũng tinh thần tỉnh táo. Nàng buông buồn gỗ, ánh mắt đánh giá một lần dòng suối nhỏ, trong lòng có chú ý, chiều hạ du đi rồi một trượng rất xa, sau đó đem hai điều ống quần chiều thượng văn khởi, nhảy vào dòng suối nhỏ, tay ở suối nước lấy ra một ít hơi chút đại chút hòn đá, đem bốn năm thước khoan suối nước cấp lấp kín, lại tún chút bên dòng suối thảo đem khe đá thắt thượng. Suối nước không một hồi liền chặt đứt lưu, bàn tay đại cá có thật nhiều đều lộ ra tới Thúy nô hưng phấn hướng còn nhìn chầm chầm giỏ che thôi hoa cầm đều, tiểu thương, mau tới đây, bên này cá nhiều. Thủ giỏ che đợi hơn 15 phút, mới bắt được 2 điều tiểu ngư, nghe được thúy nô ở dòng suối nhỏ hạ du gọi nàng, thôi hoa cẩm đem giỏ che từ suối nước sách ra tới liền chiều dòng suối nhỏ hạ du chạy. Nhìn đến suối nước biến thiếu rất nhiều, thật nhiều cá đều ở nước cạn bơi lội, thôi hoa cẩm kích động đỏ mặt, thúy nô, như thế nhiều cá, có thể tùy ý tóm được. Bản lĩnh của ngươi đều mao để được với bà bà, ta bạch bạch lãng phí nửa cái màn thầu mới bắt được hai điều tiểu ngư." Bị thôi hoa cẩm khen, Thúy Nô ha ha cười, "Này tính cái gì bản lĩnh, nô tỳ ở nhà cũng thường xuyên như vậy bắt cá." Thúy Nô ở dưới bắt cá, Thôi Hoa Cẩm đem buồn gỗ lấy lại đây, ở mặt trên tiếp theo, không nhiều lắm công phu, hai nha đầu vui bùa ẩm ý liền đem buồn gỗ cấp chứa đầy. Thấy Thúy Nô còn muốn bắt, Thôi Hoa Cẩm vội vàng chiều nàng xua tay, Thúy Nô Từ bỏ, này đó cá sao mà cũng đủ ta ăn được mấy ngày. Hai người đem buồn gô nâng đến thượng du Thúy Nô hồi trong phòng bếp lấy tới rau phê, ngồi sổm bên dòng suối đem này đó cá đều thu thập sạch sẽ. Thấy Thúy Nô bận rộn giết cá, Thôi Hoa cẩm lấy tới tiểu rổ ở khê hai bên ngắt lấy giã hành cùng có thể ăn rau dại. Sau nửa canh giờ, tay nâng má nhìn Thúy Nô đem thu thập sạch sẽ cá dùng nhánh cây xuyên treo ở rào che thượng phơi nắng. Thôi Hoa cẩm cười tủng tìm hỏi. Thúy nô, ta đi bậc lửa lửa trại ta nướng hai điều tiên cá ăn được không? Trải qua mấy cái canh giờ tiếp xúc, cái này tiểu thư là cái tâm tư thiện lương người, cũng hảo ở chung, thúy nô quay đầu, hướng nàng cười, tiểu thư hảo hảo nghĩ sẽ điểm lửa chạy thúy nô nhất lành nghề. Còn không phải là điểm cái cùi lửa, ta nơi nào là có thể mệt Hướng thúy nô bóng dáng trận trắng mắt, thôi hoa cẩm đứng dậy đi cánh rừng biên tìm cùi đốt. Đem cá đều phơi nắng hảo. Thúy nô mới nhặt hai điều tiểu chút cá sách theo lại đây, thôi hoa cẩm đã đem lửa trại bật lửa. Nghĩ đến mấy ngày trước đây bà bà dùng tía tô mặt nướng ra tới cá hương vị kỳ hương, thôi hoa cẩm đứng lên, vui sướng nói, Thúy nô, người trước đem cá đặt ở hỏa thượng nướng, ta đi bên dòng suối nhỏ trích một phen tía tô lá cây lại đây, đem cắt thành mặt tía tô lá cây xoa ở cá trên người, lại giải chút muối ăn, hương vị nhưng tươi ngon. Hai người nướng hảo cá. Mỹ từ từ ăn xong. Ngày đã tây hạ, ẩn ở, ở rừng cây tử bên kia, nhiệt độ không khí cũng dần dần rơi chầm lại. Nhìn Thúy Nô trên người siêm y hề ô cũng coi chút phá. Thôi hoa cẩm tiến nhà gỗ đem chính mình áo cũ cho nàng lấy ra tới một thân. Thúy Nô, ngươi đừng ghét bỏ siêm y hề không tốt, chờ thêm mấy ngày ta làm tú hoa thím cho ngươi làm thân tân tới. Tiếp nhận thôi hoa cẩm đưa cho nàng siêm y hề, Thúy Nô lắp đầu, tiểu thư Thúy nô có thể mặc vào như vậy tốt xìm ý, ý đã thực thấy đủ, như thế nào ghét bỏ đâu. Xem Thúy nô là thiệt tình thích này nó cũ, thôi hoa cẩm gật gật đầu, ơn, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta thật cao hứng đâu. Thôi ra, Kim Đào uống lên mấy ngày nước thuốc cảm thấy ngược bị đè nén thiếu rất nhiều, nhìn đến vương đại đầu bọn họ vội vàng đầu như trở về, tâm tình càng thêm thoải mái. Nhìn đến trong viện yêu, Kim Đào ảm đạm ánh mắt cũng sáng lên. Lại cảm kích hướng vương đại đầu nói lời cảm tạ đầu to ca, mấy ngày nay vất vả ngươi. Ta hai anh em đừng nói này khách khi nói, ta không thích nghe. Trứng mắt nhìn Kim Đào liếc mắt một cái, vương đại đầu liền chiều trong phòng bếp toảng. Ai, hôm nay ta cùng đại vượng thúc ở trong thành ăn chén thịt tim mị sợi, nhưng đem ta khát đã chết, chạy nhanh lộng chút nước uống uống. nay đều gì thiên nổi lên, ngươi còn uống nước lạnh, tiêu chảy nhưng có ngươi chịu. Tú hoa vỗ tay đem vương đại đầu mới múc nước lạnh cấp đoạt lại đây, đảo tiến trậu lại cho hắn thay đổi hơn phân nửa gáo nước sôi. Còn không có nhập hạ ra như liền bán đi, nàng hai khẩu tử cùng vương đại đầu lên núi qua lại làm sống, mỗi ngày đều mệnh Xương cốt giá đều mau giải rác, nhìn đến đương gia cấp như soát màu. Tú hoa thích đến không được, vội vàng đi hỏi bên cạnh chính uống nước vương đại đầu, đầu to, người kêu lợn rừng bán nhiều ít bạc, thật đúng là mua quay đầu lại như. Hắn năm rồi cũng chính là đánh chút con thỏ gà rừng gì, lớn nhất tiền đồ chính là bắt được chỉ ngốc tử, nhưng vượng nhược nhan liền không bình thường, ra tay chính là hung ác dài rộng lợn rừng, giá Minh liền phải ra mặt rày tùy nàng thượng núi sâu chuyển vài vòng, cũng không tin hắn sẽ như vậy phế vật, lộng không đến tay thứ tốt. Bưng gáo múc nước ra tới, trong lòng càng nghĩ càng mỉ Vương đại đầu cười vô vụ như nông, Tú Hoa thím, kia đầu đại phi lợn rừng có bao nhiêu đại, đêm qua ngươi cũng thấy. Ước chừng bán sáu lượng nửa bạc, ta lại thêm một hai, này như liền về nhà ta. Sớm nói Cẩm Nhi Tiểu Thư là cái có hậu phúc người, tùy tiện nhận cái sư phó đều như thế đại bản lĩnh, Tú Hoa cảm khái, ai, không nghĩ tới một đầu đại lợn rừng thế nhưng bán như vậy nhiều bạc, ta nông hộ nhân ra dưỡng đủ một năm đại phì heo bất quá hai lượng bạc đi ra ngoài, ta Cẩm Nhi Tiểu Thư lần này chính là rơi vào phúc trong ổ. Nghe được Tú Hoa lại nhắc tới muội mội, Kim đào vui sướng sắc mặt lại có chút không tốt, quay đầu cùng vương đại đầu thương nghị, chiều hắn cũng muốn đi theo lên núi, đi xem mội mội. Hắn nói mới xuất khẩu, liền có vài cá nhân lắt đầu. Nay Tam Thiếu ra thật đúng là không cho người bất lo, sắc mặt mới tốt một chút, lại tìm phiền thoái, tú hoa cười khuyên hắn, Tam Thiếu ra, cẩm nhi tiểu thư ở trên núi khá tốt, ngươi nếu là muốn nhìn, lại quá hai ngày thân mình lại hảo chút lại đi đi. Lúc trước chính là thân mình không hảo muốn quật cường đi theo lên núi làm việc nhà nông, bị thương thân mình, vương đại đầu chết sống không đáp ứng, đầu đều mau riêu thành trống bỏi, chính là, ngươi thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, đừng đi theo thêm phiền, chờ thêm hai ngày, ta hỏa bình tùng thúc đem xe bỏ làm tốt, ngươi lại lên núi cũng không chẳng a Nhìn Kim Đào hắc mặt ở một bên giận dối, vương đại đầu cười khổ không được, đều thành thân, nói chuyện làm việc còn giống cái hải tử dường như. Hắn đến gần Kim Đào, hát hát cười, Kim đào, ta sau núi nhưng không riêng có lợn rừng cùng con thỏ, ta cùng đại vượng thúc hôm nay ở phủ thành chính là nhìn đến cẩm nhi sư phó mua thất cao đầu đại mã, kia mã so với lúc trước chữ bộ đầu cho ta mã còn muốn cùng nhiều. Thấy tiểu tử này trong ánh mắt hiện lên hâm mộ, hắn tiếp theo nói, nếu ngươi thân mình có thể sớm chút hào nhanh nghẹn, hai anh em ta lên núi, chẳng những có thể đánh tới giã vợ, vận khí lại hảo chút nếu có thể tìm được nhân sâm cùng linh chi những cái đó hiếm lạ dữ liệu. Tuyệt bút bạc đã có thể được một cách dễ dàng, còn dùng đến như vậy tinh kế, y ạch sinh hoặc sao. Đừng nói vương đại đầu này một phen lời nói thật đúng là làm kim đào nghe vào tâm trong ổ, hắn gật gật đầu, đầu toca ta nghe ngươi, chờ thân thể hoàn toàn hảo, lại lên núi. Có lời này, đoàn người đều nhẹ nhàng thở ra. Chính mình đã ở phủ thành ăn chén mì, vương đại đầu đi cấp thôi bình tùng ra đưa xe bỏ, về nhà xem mắt tức phụ liền lên núi đi. Nhìn theo vương đại đầu thua xe bỏ rời đi, kim đào chậm rãi đi vào sân, tưởng đem thân mình sớm ngày dưỡng hảo, liền không thể làm ngồi, kim đào ở trong sân khắp nơi chuyển động, ánh mắt đánh giá trong viện có hay không hắn có thể làm nhẹ nhàng sống. hắn tay mới vừa sờ đến tây trổi, đã bị lý đại vượng cấp đoạt qua đi, tam thiếu ra, ngươi liền an tâm nghỉ ngơi dưỡng thân mình là đứng đắn sự, này quét rắc múc nước sống có ta đâu. Xem ra người trong nhà là sẽ không cho phép chính mình làm một chút vụn vặt nhẹ nhàng việc, buồn bực kim đảo phản hồi chính mình trong phòng, tìm tức phụ tố khổ đi. Vương đại đầu về đến nhà, nhìn đến tức phụ đang ở trên giường nằm, hắn có chút buồn bực, y hề phương, người sao ban ngày ban mặt liền ở trên giường nằm, có phải hay không thân mình không tốt, sinh bệnh. Đào y hề phương từ đệm chăn nô đầu ra, hoán trách, liền không có người như vậy, hảo hảo liền chú nhân ra sinh bệnh. Thấy tức phụ sắc mặt đỏ bừng, vương đại đầu vội vàng thò lại gần, ruôi tay đi sờ tức phụ cái chán, lại sờ sờ chính mình cái chán, không nóng lên, nhưng mặt sao như vậy hướng đâu. Có thể là đệm chăn che quá kín mít, hắn thở phào nhẹ nhõm ngươi nhưng đem ta sợ hãi, gặp ngươi nằm, còn không phải sợ ngươi bị bệnh, săn sóc ngươi cũng đều không hiểu. Chính mình thành thân còn không đến ba người đâu, thân mình liền có hỉ, đào y cái phương tay lặng lẽ vướt ve chính mình bụng nhỏ. Sắc mặt càng thêm hùng luận, đầu to, ta và ngươi nói cái hỷ sự, ngươi trước đừng lộ ra hảo không. Đem như đổi tiến thôi ra sân, vương đại đầu trong lòng tự hào so với lúc trước được con ngựa đều phải nhiều, hận không thể làm người trong thôn đều biết hắn dùng một đầu lợn rừng mau đổi quay đầu lại như sự, nhưng việc này thật đúng là không thể làm không liên quan người biết được. Này rất tốt sự tự nhiên muốn cho chính mình tức phụ biết, hắn vui dạo dựng nói, ngươi có thể có gì hỷ sự. Trước hết nghe ta nói cái đại hỷ sự đi, ta hôm nay đem kia lợn rừng bán sáu lượng nửa bạc, lại thêm một thai, mua đầu nghiêu trở về. Trở lại quá chút thời gian ta cũng mua vài mẫu đồng ruộng, cũng mua đầu nghiêu, này cuộc sống gia đình ta liền thấy đủ. Chính mình chính đẩy cói lòng vui sướng cùng ngượng ngùng tưởng nói cho đương ra, chính mình có thai, nhưng cái này du một ngật đáp bởi vì mua quay đầu lại nghiêu, liền tung tăng nhạc thành dáng vẻ kia, đào y phương trong lòng có chút sinh khí. Không khỏi trầm mặt, hầm hư chế nhạo hắn, vương đại đầu, mua đầu như có gì khó lường, như có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Có thể kêu cha người sao? Chìm đắm trong chính mình bệnh trong ngọng đẹp, bị tức phụ một phen hà mỏng lời nói, giống như đại vào đông vào đầu rót buồn nước lạnh, hắn cũng thay đổi sắc mặt. Ai, ngươi này tiểu tức phụ nhưng khó lường, sao nói chuyện, ta nơi nào chọc tới ngươi? Tuy rằng chính mình không phúc khí không gả cho tính tình ôn hòa diện mạo lại văn nhã vàng dự có thể gả cho tính tình ngay thẳng vương đại đầu nàng cũng biết đủ. Thôi ra đối nhà mình có ân, này mấu chốt thượng thôi ra lại là ở chính khó quan khẩu, vương đại đầu một lòng đều nhào vào thôi ra nhân thân thượng, nàng cũng không câu hán hận. Nhưng hôm nay mới biết được chính mình có thân mình, mấy tháng sau liền có chính mình hài tử, đào y lý phương cũng tưởng đem này tin tức tốt màu tróng nói cho đương ra, nhưng hắn kia gì thái độ, làm đào y lý phương bị thương tâm, căng thẳng mặt. Chính là ngươi cái hôn đản trọc tới ta, không vui ở nhà ngươi liền đi. Ý gì phương, cái nào không vui ở nhà? Kim Đạo thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, ta liền nhiều băn khoăn nhà hắn, biết ngươi trong lòng ủy khuất, này không đều là tạm thời. Nhìn đến Tức phụ la hét tầm ý gạo, nước mắt từ hốc mắt lăn ra đây, vương đại đầu hoảng sợ, cũng không dám lại cùng nàng tranh luận, luôn cuống tay chân hống, "Tức phụ, ngươi đừng khóc, đều là ta không tốt, đừng khóc." Thấy các ngươi nữ nhân lưu nước mắt, lòng ta sợ hãi. Nghe thế phiên lời nói, đào y ghi phương tâm hỏa lại vèo vèo nhảy ra tới, chính mình hoài thân mình, ra hỏa này chẳng những không làm nàng hài lòng thuận nghĩa, còn muốn chọc giận nàng. Đem trong tay khăn vải quăng ngã ở vương đại đầu trên mặt, đào y ghi phương lạnh giọng hừ, hừ, ngươi đừng miệng lươi chân trù, ngươi đều gặp qua mấy người phụ nhân lưu nước mắt. Có phải hay không nhớ thương thượng trong thôn cái kia tiểu quả phụ? Sớm nghe gì cả nói qua, ngươi không phải người tốt ta thật là mắt bị mù, bóc rớt che chở mặt khăn bãi, xem tức phụ khuôn mặt nhỏ khí phím hồng, hốc mắt hàm chứa nước mắt, vương đại đầu hô thiên thưởng địa kê ai ra, ngươi nhưng hoa nguồn chết ta, ta mấy ngày nay ở trên núi vội vàng cấp cẩm nhi kia nha đầu xây cất nhà gỗ, đều mệnh cởi tầng ra, ngươi không đau lòng trả lại cho ta trên người bắt nước bẩn, cuộc sống này còn sao quá, khó thở mắt, đào y đi phương vươn chân liền đi đá mép giường ngồi vương đại đầu, thở hồng hộp chỉ vào hắn, không thể quá ngươi chạy nhanh lan. Ta chính mình cùng nhi tử quá, vương đại đầu, ta nói cho ngươi ta trong bụng có ngươi hài tử, ngươi còn như thế không đàng hoàng, ngươi chạy nhanh cút cho ta, ta không nghĩ nhiều nhìn ngươi liếc mắt một cái. Tuy rằng trước kia vương đại đầu không đàng hoàng, ở trong thôn không rơi xuống hảo thanh danh, từ khi cùng thôi ra người tiếp xúc quá, hắn trở nên hảo rất nhiều, tức phụ lại cùng hắn làm và mỹ, cũng luyến tiếp làm tức phụ sinh khí. Hắn nghe được Tức phụ nói hoài hắn hải tử, sắc mặt kinh dị, "A, Tức phụ, người nói người hoài thân mình." Thấy hắn trong mắt không có mừng rỡ như điên, vẫn là nghi ngờ bộ dáng, Đào Y Ly phương khí ngực khó chịu, thở phì phì hướng hắn mắt trợn trắng, "Ngươi không nghe được liền tính, chạy nhanh lan." Tức phụ có chính mình oa, sau này hắn cũng muốn đương tra, lại không phải làm người xem thường lưu manh tên du thủ du thực. Vương đại đầu kích động nói năng lộn xộn, "Tức phụ, ngươi hoài thân mình." Nàn vạn đừng nhúc đích giận, đều là ta không tốt, ta, ai, không nên dây vào người sinh khí. Tức phụ, ngươi mau nằm hảo, ta đây liền cho ngươi làm ăn ngon đi. Thấy đương ra rốt cuộc có đứng đắn bộ dáng đào y phương trong lòng hơi chút dễ chịu chút, cao rộng quát lớn, ngươi đứng lại, còn đi cho ta làm tốt ăn. Ngươi làm cơm có thể vào khẩu sao? Chính mình mấy cân mấy lượng không biết ta? Chính mình làm cơm liền chính mình đều khó có thể nhập khẩu. Tức phụ hoài thân mình chính là cái tiểu quý người, thức ăn thượng thật đúng là không thể tạm chấp nhận. Vương đại đầu gái gái đầu, tức phụ, nếu không ngươi còn đi kim đảo ra ở, làm tú hoa thím cho ngươi làm ăn ngon. Chính mình có hỉ, sao có thể đi phiền thoái tú hoa thím đâu, đảo y gây phương lắp đầu, tú hoa thím phải cho kim đào hai vợ chồng ngao dược còn phải làm việc nhà, nơi nào có thể đi cho nàng thêm phiền, ngươi đem lưu nước thủy trọn mãn, ở nhà tồn đủ tuổi lửa. Ta lại không phải nhiều quý giá người, nấu cơm ta chính mình tới là có thể thành. Nữ nhân hoài thân mình nhất định phải chiếu cô chu toàn, giống kim đào tức phụ để non sau thiếu chút nữa đem mạng nhỏ cấp ném. Vương Đại Đầu mới luyến tiếp chính mình tức phụ đi nấu cơm giặt rũ làm việc nặng, thiên hắn gần nhất mấy ngày nay không thể thiếu muốn thượng sau núi. liền lắc đầu cự tuyệt tức phụ đề nghị, không được, việc này ta tới quyết định, ngày mai sáng sớm ta liền đi đảo ra thôn đem nhạc mẫu cấp mời đi theo. Trước chiều ứng ngươi một ít nhật tử, chờ thời tiết lãnh tàn nhẫn. Ta không lên núi, nhất định sẽ học được nấu cơm, đến lúc đó ta hầu hạ ngươi. Nhìn thấy hắn như vậy lo lắng cho mình thân mình, đào y phương trong lòng thoải mái không ít, lại điểm hắn chán cười nhạo. Vương đại đầu, ngươi cũng đừng đem mặt ném vào đảo gia thôn, ta nông hộ bà nương có như vậy quý giá sao. Đôi ta tẩu tử cái nào không phải ở sinh sản mấy ngày trước đây còn ở ngoài ruộng làm việc đâu. Hai vợ chồng tranh chấp một hồi lâu tử, đào y, y phương không lay chuyển được vương đại đầu, đành phải làm hắn trước đem chính mình đưa về nhà mẹ để một ít nhật tử, chờ hắn vội qua đi lại đi đem chính mình tiếp trở về. Vương đại đầu từ đào ra thôn trở về, sát trời đã mau hắc, hắn đem thôi bình tùng ra xe bỏ đưa đi, liền đường vòng thượng sau núi. Hắn đuổi tới nhà gỗ trước rào che sân khi, thôi hoa cẩm cùng thúy nô đang ở trong viện bốc cháy lên lửa chạy. Đầu to ca. Ngươi sao mới đến đến? Cẩm nhi còn tưởng rằng ngươi hôm nay không lên núi đâu. Nhìn đến vương đại đầu thân ảnh xuất hiện, thôi hoa cẩm giống một trận gió chiều hắn nào tới. Nguyên bản biết được tức phủ có thai, hắn tâm tình hảo, nhìn đến thôi hoa cẩm quân lấy hắn, vương đại đầu cười càng vui vẻ, Cẩm nhi, hôm nay sự tình có chút nhiều, lại nói ta cũng không thể ở ban ngày liền chiều sơn thượng chạy. Bà bà còn không có trở về, thôi hoa cẩm một chiều liền cùng thúy nô hôn chín. Lôi kéo vương đại đầu ống tay háo liền chiều trong viện đi, cười hì hì chỉ vào lửa trại bên rũ đầu Thúy Nô, đầu to cả, ngươi nhìn một cái nàng là ai. Ở rào tre bên ngoài, vương đại đầu còn tưởng rằng là một quán lanh tỉnh phượng nhược nhan ở nơi đó ngồi, bị thôi hoa cẩm kéo qua tới nghe lời này, lại thấy Thúy Nô sợ hãi đứng lên. Hắn kinh dị nghĩ, nơi nào tới tiểu nha đầu? Nhìn đơn bạc gầy yếu Thúy Nô có chút ngạc nhiên, cẩm nhi, nha đầu này là nơi nào tới? Người bà bà đâu? Tuy rằng cùng vương đại đầu cực kỳ thân cận, cũng có chút không nghĩ làm vương đại đầu biết được Thúy Nô là mua hạ nhân, mà xem thấp nàng, thôi hoa cẩm, cười tủng tìm nói, đầu toca, đây là Thúy Nô, là bà bà sợ cẩm nhi ở trên núi cô đơn phiền muộn, cô ý tìm tới bồi cẩm nhi. Có dung Thúy Nô làm vương đại đầu liếc mắt một cái liền xem thấu, hắn trong lòng nghĩ, phượng nhược nhan quả nhiên đối cẩm nhi hảo, liền hầu hạ người tỷ nữ đều cấp mua trở về. Nhìn ra cẩm nhi là cái thiện tâm, vương đại đầu hiểu rõ gật gật đầu, nga, nguyên lai là cái dạng này, cái này đầu to ca cũng không cần thế ngươi nhọc lòng ở trên núi không thú vị. Nhớ tới ăn xong cơm chưa bà bà nói sự, thôi hoa cẩm lại có chút ấy nấy, chính là, bà bà nói làm ngươi ngày mai lại xây cất hai gian nhà gỗ, đầu to ca lại muốn bất vả mấy ngày. Nhìn mắt thôi hoa cẩm thấy nàng thần sắc có chút thẹn ý, vương đại đầu ha hả cười không ngừng. Chỉ cần Cẩm Nhi ở trên núi vui vẻ, đầu to ca làm lại khổ sống trong lòng đều vui. Đừng nói là nhiều cái hai gian nhà gỗ, quả thực là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cẩm Nhi, ta đã trở về. Phượng Nhược Nhan từ trong rừng chạy ra, liền lớn tiếng kê ơ. Bà bà đã trở lại, như thế vui vẻ, hôm nay khẳng định rất có thu hoạch. tối hoa cẩm lôi kéo vương đại đầu liền hướng ra phía ngoài chạy. Quả nhiên, Phượng Nhược Nhan tới rồi rào che sân bên ngoài. Xoay người từ trên lưng ngựa nhảy xuống, liền đem ngựa trên lưng đắp con mồi chiều trong viện ném. Phượng nhược nhan ném giống nhau con mồi, thôi hoa cẩm trong miệng nhắc mãi, lại rơ lên mặt tò mò hỏi, tử, con thỏ còn có như thế nhiều gà rừng, bà bà, ngươi không phải ghét bỏ gà rừng cùng con thỏ thịt quá ít, hôm nay sao đánh như thế nhiều. Trong nhà nhiều há mồm, lại ghét bỏ đi xuống, bà bà sợ đem ta cẩm nhi cấp đói gầy, chỉ vào những cái đó giá vật. Phượng Nhược Nhan thoải mái cười to. Thúy Nô xem bọn họ nói vui vẻ, đi phòng bếp đem đã lạnh đồ ăn lại nhiệt một lần. Ăn qua cơm chiều. Vương Đại Đầu cùng Thúy Nô điểm cây bước đi bên dòng suối giết Phượng Nhược Nhan mang về tới con ngồi. Bà bà, ta liền chuồng ngựa đều không có, thiên lại lênh chút, khẳng định sẽ đem ngựa nhi cấp đông lạnh hư. Nhìn buộc ở rào che trong biển mã, thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng. Nha đầu này nhọc lòng sự cũng thật nhiều. Phượng Nhược Nhan không tiếng động cười cười, nha đồng đốc, ở chỗ này vào đông sẽ có bao nhiêu lánh, không có gì đáng ngại. Nhìn mắt, nha đầu này trên người xuyên mỏng áo đông, nàng ha hả cười, nhưng thật ra ngươi, liền hai kiện áo đông bà bà sợ hạ tuyết, sẽ đem ngươi cấp đông lạnh hỏng rồi. Mấy năm nay, chính mình siêm ý đều là tú hoa thím cùng tam tẩu cấp làm, thôi hoa cẩm quay đầu lại nói, này không cần bà bà lo lắng tú hoa thím cùng tam tẩu khẳng định sẽ cho ta làm tân y ghê phụ. Nàng hai nói lên làm bộ đồ mới sự tình, nghĩ đến chính mình một tay hảo theo nghệ lại muốn gặp phải thất truyền, phượng nhược nhan đem thôi hoa cẩm kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, cẩm nhi, muốn hay không học theo hoa làm tốt xem siêm ý ghê. Nương đi sớm, mãi lại rất sớm liền hoa mắt, chính mình có thể học được nấu cơm đã không dễ, sau lại trong nhà lục tục sẽ ra chuyện, nàng nơi nào còn dám muốn học làm nữ hồng sự tình. Nghe được Phượng Nhược Nhân nói, nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy do dự, ân, muốn học, nhưng như thế nhiều năm ta liền Kim Chỉ cũng chưa sợ qua, liền sợ học không tốt. Trên đời vô việc khó, liền sợ người có tâm, chỉ cần cẩm nhi có kiên trì, khẳng định có thể học giỏi nữ hồng. Vô nhẹ thôi hoa cầm đầu vai, Phượng Nhược nhan cho nàng cổ vũ. Ngày mai bà bà lại đi phủ thành một chuyến, đem vải dẹt cùng Kim Chỉ đều mua trở về, liền bắt đầu giáo ngươi theo hoa làm siêm y đi Ngày mai là có thể học theo hoa, thật sự là quá tốt, thôi hoa cẩm dịu ngoan gật đầu, ân, dù sao ở trên núi cũng không có việc gì, cẩm nhi cũng muốn học làm siêm bí hề, đến cuối năm khẳng định có thể cho bà bà cùng Thúy Nô làm ra một thân thích hợp siêm bí hề tới. Nếu ngày mai muốn đi phủ thành, nhất định muốn nhiều mua chút gạo thóc trở về, nghị chiều nàng ở sơn bên kia còn thiết mấy cái bây dập, khiến cho Thúy Nô bồi thôi hoa cẩm ở nhà gấu ngủ. Nàng mang theo vương đại đầu đi cánh rừng. Thôi hoa cầm ngủ đến sau nửa đêm, nghe được trong viện có thanh âm, nàng nhớ thương bên ngoài con ngựa, liền mặc vào rắn chắc siêu mỹ từ nhà gỗ ra tới. Nhìn đến vương đại đầu cùng phượng nhược nhan kéo lợn rừng vào rào che viện, kinh hỉ chạy qua đi, bà bà, đầu to ca, các ngươi lại bắt được hai đầu đại lợn rừng. Cũng thật lợi hại. Lần đầu thấy cái nữ nhân có như thế đại sức lực có thể đem mấy trăm cân trọng lợn rừng từ trên núi kéo trở về, vương đại đầu bội phục gật đầu, "Ân, là ngươi bà bà lợi hại, ta mới có vận khí tốt đâu." Nhìn trên mặt đất hai đầu đại lợn rừng, nghe đầu to ca nói hôm qua một đầu lợn rừng bán bạc đều mau mua đồng ưu, thôi hoa cẩm mắt sáng lấp lánh, "Ân cần cười, bà bà, ngươi khẳng định mệt mỏi, Cẩm Nhi đi cho ngươi thiêu nước trà uống." Nay khuya khắp nơi nơi đều là đen như mực. Thời tiết lại lánh, phượng nhược nhan sao bỏ được thôi hoa cẩm bị tội, hướng nàng huy xuống tay, cẩm nhi bên ngoài như thế lánh, ta cùng đầu to lập tức muốn xuống núi, không cần ngươi bận việc, ngươi mau trở về ngủ. Ngồi dưới đất nghỉ lại đây tinh thần vương đại đầu cũng nhết miệng trêu ghẹo chính là, đem ngươi cấp đông lạnh hỏng rồi, ngươi bà bà lại nên đau lòng, nơi này có thu thập tốt cá cùng con thỏ, ta sinh cái hỏa nướng thượng một ít, lấp đầy bụng liền xuống núi đi tìm xe bò. Cá nướng cùng con thỏ, cẩm nhi cũng sẽ, đầu to ca nhiều nghỉ xe đi. Thượng quá sơn, có biết có bao nhiêu mệt, bọn họ còn kéo lợn rừng trở về, thôi hoa cẩm nói liền đi sân góc đi ôm tuổi lửa. Thấy nha đầu này chấp nhất, phượng nhược nhan lắc đầu không nhiều lời nữa, đi lấy trong viện treo cá khô cùng con thỏ. Nửa canh giờ, vương đại đầu nướng hảo cá cùng con thỏ, thôi hoa cẩm cũng từ trong phòng bếp mang sang mới ngao tốt cháo. Thôi hoa cẩm không vui ăn thì nướng. Chỉ là uống lên một chén cháo, Đem Vương đại đầu đưa ra rào che sân, đã bị Phượng Nhược Nhan chạy trở về ngủ. Ngay kế, nàng tỉnh lại, bên cạnh Thúy Nô đã không thấy bóng người. Ra nhà gỗ, nhìn đến nàng đang ở bên dòng suối nhỏ vo gạo, Thôi Hoa cẩm đi qua đi, "Thúy Nô, bà bà cùng đầu to ca đi phủ thành, hôm nay cơm sáng liền làm hai ta là được." Tuy nói ở tại trong núi, nhưng phu nhân cùng tiểu thư đều làm nàng ăn no, Thúy Nô trong lòng cũng thực vui vẻ. Kính Cẩn nghe theo gật gật đầu, "Ân, đã biết." Hai người ăn xong cơm sáng, lại không có việc gì để làm. Nhìn đến gió lạnh hô hô thổi mạnh, nàng có chủ ý, thôi Hoa Cẩm đi nhà gỗ đổi thân ý Y Nhi và Phụ Nàng lôi kéo Thúy Nô vào cánh rừng, tưởng nhiều tìm chút củi đốt, qua mùa đông sẽ không sợ không xài nhưng thiêu. Chờ Vương đại đầu bọn họ từ phủ thành trở về, này hai nha đầu đã ở trong sân đôi thật nhiều củi đốt. Nhìn thôi Hoa Cẩm giơ hề hề xem Y Nhi, Phượng Nhược Nhan nữ như mày, Cẩm Nhi, không phải nói không cho ngươi làm việc nặng, ngươi sao lại đi đánh xài. Tay đều thô rắp không được, sao theo thủa may và sống đâu. Bị ba bà, bà chất vấn, thôi hoa Cẩm có chút khẩn trương, bà bà, các ngươi không ở, Cẩm Nhi thật sự là buồn hốt hoảng, sau này không bao giờ đi trong rừng. Tiểu Nha đầu bị chính mình dọa rũ đầu, Phượng Nhược Nhan lại đại hỏa khí cũng tiêu tán, nàng điểm thôi hoa Cẩm cái chán, hảo. Ngươi liền sẽ nói như vậy, đi làm Thúy Nô cho ngươi nhiều thiêu chút nước ấm, hảo hảo bắt tay cấp phao phao. Vương Đại Đầu đem ở phủ thành mua hồi đồ vật đều bỏ vào nhà gỗ, liền xách theo khảm đao đi cánh rừng biên chặt cây. Biết là phải cho chính mình xây cất nhà gỗ, Thúy Nô cũng cầm đem khảm đao đi theo đi. Này hai người đi đốn cây đều không gọi thượng chính mình, thôi hoa cầm thẳng tóc nhìn bọn hắn chầm chầm rời đi. Thấy nha đầu này nhìn Vương Đại Đầu bọn họ bóng dáng. Trong ánh mắt toàn là hâm mộ, Phượng Nhược Nhan ánh mắt sắc vén răn dậy, cẩm nhi đừng đỏ mắt bọn họ, ngươi phải làm chính là đứng đắn sự. Bà bà nhìn thấu nàng ý đồ, thôi hoa cầm đỏ mặt gật đầu, Nga, đã biết. Đêm hôm nay ở tiệm vải mua vải dệt cùng sợi tơ đều đem ra, Phượng Nhược Nhan đem có chút xứng sở thôi hoa cẩm kéo lại đây, cẩm nhi ngươi trước ngồi xuống, bà bà trước giáo ngươi đơn giản nhất chấm pháp. Nhìn đến Vượng nhược nhan dùng cây kéo cắt xuống mấy miếng vải liêu, lại xe chỉ luồn kim, nhanh chóng ở một khối vải dạy thượng theo đa dạng, ngón tay linh hoạt ở kia miếng vải thượng chuyển động, một mảnh hoa diệp đột hiện ra tới, ngay sau đó lại là một mảnh, một nén nhang công phu, hai đóa tương liên nhan sắc lượng lệ hoa nhi ở bố khối thượng hiển hiện ra, nhìn bà bà tay ở động, chậm rãi nàng biểu tình liền chuyên trú lên, bung theo tốt tỉnh đế liên, Phượng nhược nhan đem vải dệt mà cấp có chút há hốc mồm thôi hoa cẩm, cẩm nhi, bà bà tay nghề như thế nào. Tam thẩm là phủ thành có danh vọng danh môn khuê tú, cũng từng cho nàng theo quá túi tiền cùng khăn, khá vậy không bà bà này một hồi theo này hai đóa hoa nhi đẹp, thôi hoa cẩm gật đầu, bà bà, người theo thật tốt, này hoa tựa như sống giống nhau. Nha đầu này trong ánh mắt tịnh là kinh khỉ, đây là phượng gia theo nghệ cơ bản nhất chấm pháp, cũng không phức tạp, nàng cười cười. Này tính cái gì, chờ ngươi học được này đơn giản châm pháp, bà bà sẽ làm ngươi nhìn đến càng tốt theo phẩm. Bà bà theo ra hảo khăn ở kinh thành cửa hàng có thể bán 100 lượng bạc đầu. Còn có so này càng tốt. Bà bà, ta muốn học theo hoa. Theo phẩm tốt thế nhưng như vậy đáng giá, một cái khăn liền giá trị 100 lượng bạc, thôi hoa cẩm tâm nhiệt đến không được, vội không ngừng gật đầu. Chính là làm nha đầu này để bụng, mới có tâm lực học làm theo sống. Phượng Nhược Nhan cười ngâm ngâm lại cầm lấy một khối vải dệt, cầm nhi, lần này bà bà tay sẽ chậm một chút, ngươi cũng đi theo làm. thối hoa cầm vùng tia khối có tỉnh đế liên bố khối, đem Phượng Nhược Nhan cho nàng bố khối lấy ở trên tay, lại đi lấy đã mặc xong rồi màu xanh lục sợi tơ châm. Cẩn thận nhìn bà bà mỗi một động tác, thôi hoa cầm khẩn trương tay đều mau run run. Cố tình kia tuyến lại không nghe nàng, mới vai vận vặn chát hai châm. Sợi tơ liền chiến ở bên nhau ninh thành cái ngợt đáp, thôi hoa cẩm tâm hốt hoảng đem bố khới bông, đi giải ngợt đáp. Thấy nàng càng nôn nóng, ngật đáp không cậy bỏ, nhưng thật ra đem sợi tơ cấp lộng chặt đứt, tiểu nha đầu còn toát ra một đầu hãn, phượng nhược nhan ôn thanh tế ngự chân an, đừng sợ, ngươi là sơ học, tay khẳng định không như vậy linh hoạt, làm không hảo cũng không quan hệ. Tiếp nhận bà bà lại đưa qua kim chỉ, thôi hoa cẩm dầu miệng, bà bà, cẩm nhi có phải hay không quá ngu nốc? Tiểu nha đầu vẻ mặt ủ rũ, làm phượng nhược nhan cảm thấy buồn cười, nha đầu ngốc, người so bà bà khi còn nhỏ khá hơn nhiều, bà bà khi còn nhỏ mới lấy kim chỉ, ngón tay đều bị châm cấp chát lạn không thành bộ dáng còn ăn ta nương rất nhiều lần đánh đâu Nhớ tới xa xôi chuyện cũ, phượng nhược nhan trên mặt một mảnh chua xót cùng hoài niệm, cha mẹ dùng khổ lương tâm nàng là ở đường phượng ra ra chủ mới cảm nhận được, đáng tiếc cha mẹ thân mình không tốt, không chờ nàng sinh hạ hài tử liền rời đi nàng. Chính mình ngạo khí cùng đối người không bố trí phòng vệ cũng làm nàng tài đại té ngã, đời này đến chết cũng phải đi chính tay đâm cái kia ác tặc. Nghe được bà bà khi còn nhỏ cũng như vậy, thôi hoa cẩm hoảng loạn nỗi lòng dần dần ổn định xuống dưới, nàng bình tâm tĩnh khí bắt đầu dựa theo Phượng Nhược Nhan chỉ thị theo kia một mảnh lá xanh. Khó được nha đầu này có này nhẫn mại, không vội không táo ngồi, nhìn đến thôi hoa cẩm đã ngồi thật lớn một chút, Phượng Nhược Nhan đem nàng trong tay bố khối cầm lên, cầm nhi. Người đã ngồi mau hơn nửa canh giờ, đi bên ngoài đi dạo, làm mắt nghỉ sẽ Ngón tay cũng bị kim đâm rất nhiều lần, nhìn đến chính mình phí như thế lâu công phu, theo lá cây khó có thể lọt vào trong tâm mắt, thôi hoa cẩm thở dài. Ai, tuy rằng ngồi như vậy lâu, đã có thể theo hai mảnh xấu hề hề lá cây, cẩm nhi thật là cảm thấy mất mặt. Đem tiên xấu si bố khối bông, phượng nhược nhan ôn hòa cười, cẩm nhi, băng giày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh. Này theo nghệ cũng không phải một hồi là có thể học được, đừng nội trí, chỉ cần năng lực được tính tình, ngươi khẳng định có thể theo tốt. Dọc theo bên dòng suối nhỏ đi tới, nhìn đến suối nước lặng lặng chảy xuôi, thôi hoa cẩm xoa chính mình toàn trướng cổ, trong lòng nghĩ, nhất định sẽ không làm bà bà thất vọng. Vương Đại Đầu cùng Thúy Nô chém hai ngày thụ, thôi hoa cẩm cái kia tịnh đế liên cũng theo hảo. Ngày này buổi trưa. Vương Đại Đầu làm song sống rửa sạch sẽ tay mặt cười hì hì đi đến thôi hoa cẩm trước mặt, cẩm nhi, ta nghe nói ngươi này hai ngày theo thành một khối khăn, có thể hay không làm đầu to ca nhìn xem. Đang ở phân sợi tơ thôi hoa cẩm, nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ lập tức xấu hổ đỏ lên, đầu to ca, ngươi lại tới rêu cận cẩm nhi, kia khăn xấu thực, vẫn là không cần nhìn. Nếu Kim Đào biết Phượng Nhược Nhan đã bắt đầu giáo cẩm nhi học theo nghệ, trong lòng khẳng định cao hứng. Hắn hát hát lời, tiểu nha đầu còn thẹn tung đâu, lần này không cho xem, chờ thêm mấy ngày đầu to ca xuống núi, ngươi cần phải cho ta xem ngươi thêu hảo khăn, ta mang về làm ngươi tam ca nhìn một cái, hắn ở nhà cũng an tâm. Nếu là vì làm tam ca an tâm, thôi hoa cẩm cũng không hề câu nệ, nàng gật gật đầu, đầu to ca yên tâm, cẩm nhi này hai ngày nhiều nỗ lực chút, mà khác lại thêu cái có thể vào mắt khăn làm ngươi cấp tam ca bọn họ mang về. Vì có thể làm người trong nhà không hề nhớ thương nàng, thôi hoa cẩm nhắc tới tinh thần, nỗ lực theo khăn. Phượng Nhược Nhan làm nàng nhiều nghỉ sẽ, nàng ở trong sân chuyển trong đầu còn nghĩ những cái đó chấm pháp Vương Đại Đầu lần này ở trên núi đãi 5 ngày, hai gian nhà gỗ thuận lợi xây cất hảo. Lâm xuống núi khi, thôi hoa cẩm đem nàng theo khăn đem ra. Vương Đại Đầu tiếp nhận nhìn lên, cười ha ha lên, cẩm nhi ngươi xác định ngươi theo đây là bên ương không phải Việt nước. Đầu to ca, ngươi quá xấu rồi, ta chán ghét ngươi. Vì cái này tuyên ương hí thủy khăn, chính mình mấy cây ngón tay đều mau bị trầm cấp chát xuyên, mắt cũng ngao đỏ bừng, lại bị hắn như vậy chê cười, thôi hoa cầm ôm đồm quá kia chương khăn, khí thẳng dầm chân. Nhìn thấy tiểu nha đầu hốc mắt rụt lạc nước mắt, vương đại đầu biết chính mình gặp rắc rối, hãy này nói, cẩm nhi đừng khóc, đầu to ca không nên cười ngươi. Vương đại đầu chọc này tiểu nha đầu muốn khóc, Phượng Nhược Nhan tức giận hướng hắn đã phát tính tình, ngươi cái hôn chướng đồ vật, sao đem Cẩm Nhi khí thành cái dạng này? Nàng mới sở kim chỉ mấy ngày, có thể thêu bày trò tới đã là thực không dễ dàng. Bà bà giữ gịn, làm thôi hoa Cẩm trong lòng ủy khuất giảm bớt rất nhiều, nàng dùng ống tay háo đem nước mắt lau đi, "Bà bà, không có việc gì, là Cẩm Nhi tâm nhãn tiểu, không nên bộ dáng này." Quét mắt biểu tình xấu hổ vương đại đầu, nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, nở nụ cười. Đầu to ca, này khăn ngươi cấp tăng ca bọn họ mang về, nói cho bọn họ, Cẩm Nhi khẳng định dụng tâm học theo nghệ, sẽ không làm bà bà cùng bọn họ thất vọng. Thấy thôi hoa Cẩm đem khăn giao cho Vương Đại Đầu, Phượng Nhược Nhan cảm giác rất là vui mừng, nàng hướng Vương Đại Đầu răn dậy, Đầu to, xem chúng ta Cẩm Nhi lòng dạ nhiều rộng rãi, ngươi sau này cũng không thể lại khi dễ Cẩm Nhi. Nguyên lai like hắn liền che chở nha đầu này, nơi nào sẽ làm nàng chịu một tiêu hủy khuất. Hiện giờ nàng lại có cái như thế bên vực người mình sư phó, chính mình là dài quá bao lớn lá gan dám khi dễ, hắn hát hát cười, phượng thân ý đi hè. ta lại sẽ không nói mê sảng, người lão cũng đừng nóng giận. Thôi ra, đầu to ca, này thật là cẩm nhi thê này hai vịt nước khả xinh đẹp, kim đào tả hữu đoan trang trong tay khăn, kích động thê tú hoa thím, người mau đến xem xem, nhà ta cẩm nhi cũng sẽ theo khăn, theo vịt nước cũng thật giống. Liên tiếp hai lần bị kim đảo trong miệng vịt nước cấp kinh đến, vương đại đầu may mắn thôi hoa cẩm kia tiểu nha đầu không ở, bằng không không chừng trong lòng sao sinh khí đâu. Nay cũng chẳng trách chính mình đem huyên lương coi như chẳng định, kim đảo không phải cũng nhận định này không phải huyên lương sao. Tú hoa tử trong phòng bếp chạy ra, từ kim đảo trong tay tiếp nhận khăn, nhìn một lần, cũng đầy mặt là cười, tam thiếu ra, ngươi nhưng đừng nói bậy, này nơi nào là vịt nước, rõ ràng là một đôi huyên lương sao. Cẩm nhi tiểu thư cũng thật có khả năng, lúc này mới không mấy ngày liền sẽ theo huyên ương hí thủy. Quản nó là gì, dù sao cẩm nhi có thể học được theo hoa, lòng ta liền cao hứng. Cũng bất hòa tú hoa tranh chấp, kim đào vui sướng hài lòng nghĩ, muội muội có thể gặp gỡ cái hảo sư phó, nếu là nãi tồn tại nên thật tốt. Tú hoa cảm khái dùng ngu bàn tay lau khỏe mắt tràn ra nước mắt, đầu to, cẩm nhi tiểu thư sư phó thật đúng là cái tâm tinh tốt thế nhưng cấp cẩm nhi tiểu thư mua cái hầu hạ nha đầu, cái này chúng ta đều không cần như vậy quả niệm. Phượng thân y gì ở chỗ tốt nhưng không chỉ này một cái đâu, mấy ngày trước đây chúng ta lại đi phủ thành bán thứ con ngồi, đây là nàng phân cho ta bạc, các người chức dùng. Vương đại đầu đem ngày ấy Phượng nhược nhan phân cho hắn năm lượng bạc đem ra. Từ cẩm nhi thượng sau núi, trong nhà ăn thịt không ngừng, cũng mua trở về nghiêu, kim đào nhìn thấy này năm lượng bạc, nói gì cũng không cần. Đầu toca ngươi cũng đừng lại cho chúng ta bạc, y lý phương tẩu tử về nhà mẹ đẻ cũng vài ngày, ngày mai ngươi mua vài thứ đi đảo ra thôn đem tẩu tử tiếp trở về. Trên núi nhà gỗ cái hảo, có phượng nhược nhan thủ thôi hoa cẩm, vương đại đầu cũng yên tâm, cũng quyết định ngày mai liền đem tức phụ cấp tiếp trở về. Kim đảo, ngươi đừng cùng ta thấy ngoại, đi đảo ra lễ vật ta đã mang về tới, có vài con thỏ cùng gà rừng đâu. Từ phúng nếu nhan bắt đầu giáo thôi hoa cẩm theo nghệ, Nhà đầu này nôn nóng tính tình dần dần trầm ổn xuống dưới. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm thời gian, đại đa số thời điểm đều lại an ổn ngồi ở nhà gỗ cầm kim chỉ học theo hoa. Thu thập xong việc nhà Thúy Nô vào tiểu thư nhà gỗ, xem nàng chuyên chú ở làm theo sống, thò lại gần lấy lòng nói, tiểu thư, chậu than than đều mau chân hết, Thúy Nô cho ngươi thêm chút than tuổi đi. Tiểu thư nếu cảm thấy theo hoa phiên muộn, Thúy Nô có thể bồi tiểu thư nói hội thoại. Trước kia vào đông nàng ở nhà lệnh, nai cùng tú hoa thím liền sẽ làm ra tuổi đốt ở trong sân điểm đôi hỏa sửa ấm. Nhưng bà bà nói theo hoa vải dệt cùng sợi tơ không thể làm pháo hoa khí cấp nguyên nhiễm, bà bà mang theo đầu to ca ở trong rừng vội vài ngày, mới thiêu ra tam sọt than tuổi. Lúc này tiết thiên còn chưa tới nhất lãnh thời điểm, thôi hoa cẩm luyến tiếp thiêu than tuổi, chỉ là ở buổi sáng cùng mau trời tối khi mới đem chậu than bậc lửa. Thôi hoa cẩm nhìn xem ngày đã chiếu vào trong phòng, nàng hơi hơi nhìn mắt bên ngoài, lắc đầu, Thúy Nô, này sẽ ngày đã lao cao, cũng không cảm thấy nhiều lãnh, than vẫn là tỉnh dùng đi, ta theo hoa muốn tinh tâm, không thể cùng ngươi nói chuyện, ngươi tự mình đi trong viện chơi sẻ. Từ biết được Phượng Nhược Nhan theo nghệ lợi hại, Thúy Nô liền tồn một ít tâm tư, cũng tưởng vụn trộm học chút, ngày sau nàng chẳng những có thể sử dụng này đó đến không được bản lĩnh nuôi sống chính mình. Nói không chừng dựa vào phân tay nghề cũng có thể dành cái hảo đừng ra. tưởng thừa dịp phượng nhược nhan lên núi tìm thảo dược, nàng nương cấp tiểu thư thu thập chậu than có thể nhìn lén vài lần tiểu thư thê hoa kỹ xảo. Thiên tiểu thư bùn xỉn liền than tuổi đều luyến tức dùng, cũng không cho nàng ở trước mặt nhìn. Thúy nô sắc mặt có chút khó coi, yên lặng ứng thanh, đã biết tiểu thư, thúy nô đi bên ngoài quét tức sân. Cầm cây trổi quét sân thúy nô sắc mặt vặn mẹo, ở trong lòng oán hận phát ra bức tức còn tưởng rằng có bao nhiêu khó lường thân phận, bãi gì đại tiểu thư cái giá, cũng bất quá là cùng chính mình giống nhau nông hộ chi nữ, thiên đắc ý muốn trời cao. Quét xong tiểu viện tử, thúy nô hát mặt đi rửa sạch bạch hồ trúc lồng sát, nhìn đến bạch hồ đỏ mắt trử, kia tiện nha đầu mắt nhưng thật ra cùng này yêu hồ có chút giống nhau, nàng ánh mắt có chút tác độc, không phải thích này yêu hồ, cô nương ta càng không toại tâm ý của ngươi. Phu nhân còn muốn cho cái kia nha đầu chết tiện kia xuyên lông cao áo khoác, Cái kia nha đầu chết tiệt kia cũng xứng như thế đồ tốt. Nàng lặng lẽ đem cái sọt cái nắp mở ra, cười lạnh vào chính mình trụ nhà gỗ nhỏ. Bởi vì đã nhiều ngày Phượng Nhược Nhan lại dạy nàng hai loại hơi chút phức tạp châm pháp, thôi hoa cầm nóng lòng đem châm pháp nắm giữ thuần thủ, nơi nào có nhàn tâm cùng Thúy Nô nói chuyện thiếm, tự nhiên cũng không thấy được Thúy Nô xoay người rời đi khi trong ánh mắt mang theo phẫn hận hòa khí bực Chỉ sợ cả ngày bận rộn săn thú. Thái thuốc thảo phượng nhược nhan cũng chưa phát hiện cái này sợ nọa tỷ nữ tâm tư có bao nhiêu ác độc cùng âm u. Thôi hoa cẩm trong tay lấy này khối theo bố, nguyên bản là nhất đơn giản cẩm lý đùa hà, nàng nhân là sơ học, tay cũng có chút chúc chắc. Một đóa hoa sen đã theo ba ngày, tổng sợ châm rơi không chuẩn, đa dạng thay đổi hình, nàng ngôi thứ một châm đều thật cẩn thận. Cũng may bà bà giáo nàng đệ nhị loại tân châm Pháp, là trên châm, một châm châm triển ra sợi tơ làm theo ra cánh hoa. Đột ra ở vải dệt thượng nhìn sinh động như thật, vừa lòng nhìn này đóa nở rộ ở trước mắt kiều nộn hoa sen, Thôi Hoa cẩm nhẹ nhàng thở dài ra khẩu khí. Ngồi như thế lâu, nàng eo bối cùng cổ đều đau nhức đến không được, Lưu Luyến Bung Kim Chỉ chậm rãi đứng lên. Cũng không biết Thúy Nô hôm nay cấp Bạch Hồ huy quá đồ ăn không có, Thôi Hoa cẩm nghe được trong viện cũng không gì động tĩnh, nàng đi sọt che sách ra một chuối nho dài, ra nhà gỗ. Cười khanh khách đến gần Bạch Hồ trúc lung, Nhìn đến trúc lung phiên ngã xuống đất, bên trong nơi nào còn có bạch hồ bóng dáng, thôi hoa cẩm kinh ngạc ngẻ dự, vật nhỏ này chạy đi đâu. Nhìn xem cũng không thấy Thúy Nô thân ảnh, ngồi sổn cái xọt bên thôi hoa cẩm sắc mặt khó coi, trong lòng lại thế Thúy Nô lo lắng, bạch hồ chạy thoát, bà bà trở về khẳng định sẽ thực tức giỡn, nàng ở trong phòng theo hoa, bà bà khẳng định sẽ trách phạt Thúy Nô. Vương Đại Đầu lòng tràn đầy vui mừng đẩy cái xe cút kít lên núi, Trên xe là túc hoa mới cho thôi hoa cẩm làm mấy thứ tiểu điểm tâm, còn có một bộ tân áo đông. Rất xa liền nhìn đến tiểu nha đầu ngồi xổm rào che trong viện, đang cùng bạch hồ chơi đùa, nghĩ đến ngày ấy này tiểu nha đầu nói trắng ra hồ sẽ biến thành người hút huyết sự tình. Hắn khỏe miệng liền liền lên, cẩm nhi, mau ra đây, đầu to ca cho ngươi mang đồ tới. Chính hãm ở bạch hồ chạy trốn chung thôi hoa cẩm nơi nào có thể nghe được vương đại đầu kêu gọi, trong lòng lộn xộn liền sợ phượng nhược nhan trở về phát giận trừng phạt Thúy Nô. Nhà đầu này phát gì ngốc đâu, từ học theo hoa bắt đầu, liền tính tình đều thay đổi rất nhiều, không trước kiệt như vậy hái cười cũng bất hòa hắn vui đùa ấm ý, vương đại đầu trong lòng pha hụt hứng. Đem xe con đẩy mạnh trong viện, hắn xách theo mới ra nổi không bao lâu nhiệt điểm tâm, đến gần thôi hoa cẩm, đem trang điểm tâm tiểu giỏ che ở nàng trước mặt hoảng, Cẩm nhi, theo hoa thím chuyên môn vì người làm điểm tâm, có nghị ăn.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 Gia đã nhiều ngày vội vàng theo hoa, đều không có uy quá bạch hồ, khẳng định là Thúy Nô đã quên, bà bà trở về khẳng định sẽ phát giận. Nghĩ đến bà bà lạnh băng ánh mắt nhìn chầm chầm Thúy Nô run bần bật thân mình, nàng nhịn không được dùng mình một cái, đầu toka, Thúy Nô có thể hay không bị bà bà cấp đuổi đi à. Nha đầu này vẫn là như vậy mềm lòng, quan sẽ thay người khác phạm sầu, trưởng thành nếu vẫn là cái này tính tình lại chưa chắc là chuyện tốt, hắn lắp đầu, sẽ không. Bạch Hồ tức thời chạy thoát, cũng tại đây phiền núi rừng, ngươi bà bà bản lĩnh ngươi lại không phải không biết, muốn bắt đến cũng không phải bao lơn sự, cẩm nhi an tâm chút. Có vương đại đầu an ủi, thôi hoa cầm sầu lo tâm hơi chút thiên ổn xuống dưới, lại năn nhỉ, đầu to ca, ta ở nhà gỗ theo hoa, chỉnh ngồi một buổi, không bằng sấn bà bà còn không có trở về, ta tại đây bốn phía tìm xem, nói không chừng Bạch Hồ còn không có chạy xa đâu, hai ta đem nó bắt trở về. Bà bà trở về liền sẽ không phát giận. Lúc trước Phượng Nhược Nhan bắt được này, chỉ cơ linh vật nhỏ vẫn là mượn dùng mê dược mới đắc thủ. Bọn họ có thể có gì năng lực đi bắt Bạch Hồ? Nha đầu này thật đúng là dám tưởng. Vương Đại Đầu đem điểm tâm cái sọt đưa cho nàng, cười, đồng ốc, Bạch Hồ chạy như vậy mau Chỉ bằng hai ta chính là nhìn đến cũng không cái kia năng lực đem nó bắt được. Trong lòng biết bằng bọn họ đi bắt Bạch Hồ không khác thiên phương dạ đàm. Nhưng là thôi hoa cẩm thật sự không đành lòng bà bà trở về giận chó đánh mèo thúy nô, phép phẩy vương đại đầu cánh tay, làm nũng lên tới, không thử xem có thể nào cam tâm, đầu to ca, ngươi liền bồi ta đi thôi. Hảo, đầu to ca bồi ngươi đi, khá vậy muốn đem dẫn tới đồ vật phóng trong phòng đi. Khó được nha đầu này có thể đi ra ngoài đi dạo, vương đại đầu vội không ngừng đáp lời, hắn đem trên xe đồ vật gỡ xuống bỏ vào nhà gỗ. Hai người trước sau ra rào che sân. Đang cùng con một đại bó tuổi đốt Thúy Nô gặp phải. Thôi hoa cẩm vội vàng chạy tới, Thúy Nô, Bạch Hồ chạy thoát, sợ bà bà trở về sẽ sinh khí, ta cùng đầu to ca đi tìm Bạch Hồ, còn không biết gì thời điểm trở về, ngươi liền không cần làm đôi ta cơm trưa. Tránh ở chính mình nhà gỗ trơ mắt nhìn Bạch Hồ từ lồng sắt bỏ chạy, nay sẽ Thúy Nô lại làm bộ hoảng sợ bộ dáng, dùng sức cắn hạ môi, khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ bừng, tiểu thương, ngươi nói trắng ra Hồ chạy thoát. Sao khả năng đâu, Thúy Nô đi trong rừng nhặt xài còn nhìn nàng hảo hảo đại ở trong lòng đâu. Nhìn ra Thúy Nô kinh hoàng bộ ráng, thôi hoa cẩm vô vô nàng, Thúy Nô, ngươi đừng sợ, thật sự tìm không trở lại, ta liền nói là ta đi huy bạch hồ đã quên đem cái nắp cái hảo, làm nó chạy thoát, bà bà hẳn là sẽ không trách cứ ngươi. Thôi hoa cẩm như vậy thế Thúy Nô suy nghĩ, lại làm nàng trong lòng càng phẫn hận. Bằng gì thôi hoa cẩm cũng là cái nông hộ nha đầu lại có thể được phượng nhược nhan sùng lịch, chính mình lại là cái đê tiện nô tỉ. Nàng gục đầu xuống, che dâu chính mình trong mắt hận ý, thấp giọng nói, cảm ơn tiểu thư, thúy nô sẽ đi, tiểu thư cùng đầu to ca tiến cánh rừng phải cẩn thận chút. Quay đầu lại nhìn thúy nô con bó tuổi lớn hỏa bóng dáng, thôi hoa cẩm mãn nhãn đều là lo lắng cùng đau lòng, đầu to ca, thúy nô sợ là sợ hãi, này nhưng làm sao? Mấy ngày nay lên núi nhiều, Vương đại đầu tổng cảm thấy cái này Têu Thú nô nha đầu, xem người ánh mắt lại như vậy nói không nên lời ý vị, hắn thúc giục tôi Hoa Cẩm, "Cẩm Nhi, ngươi bả bà, bà lại không phải chẳng phân biệt thị phi người, hẳn là sẽ không trách tội Thú nô, ngươi cũng đừng tưởng như vậy nhiều, ta vẫn là nhân lúc còn sớm đi trong rừng chuyển một vòng đi." Hai người đi ra cánh rừng, đã dùng mau một canh giờ mới đến đến chân núi, không thu hoạch được gì là Vương đại đầu trong lòng biết đến. Nhìn, có chút mỏi mệnh thôi hoa cẩm, hắn đau lòng không thôi. Cẩm nhi, uống chút thủy, ngồi xuống nghỉ xe chân, ta cũng nên trở về phản. Tiếp nhận vương đại đầu đưa qua túi nước, thôi hoa cẩm uống lên mấy mồm to, dùng mu bàn tay hủy diệt khỏe miệng giọt nước, tìm khối đột ra tảng đá lớn khối ngồi xuống. Ánh mắt vô ý thức nhìn chầm chầm đã tràn đầy hoang vang nối lớn, buồn bực lầm bẩm, đầu to ca, bà bà hôm nay cũng không biết là đi tìm dược thảo vẫn là săn thú vợn. Nàng nếu trời tối đều không trở lại, sợ là Bạch Hồ rốt cuộc tìm không thấy. Vương Đại đầu gật gật đầu, trong lòng có chút buồn bực Bạch Hồ bỏ chạy, là nha, sớm biết rằng này tiểu súc sinh sẽ trốn, mấy ngày trước đây còn không bằng nghe ngươi bà bà đem nó cấp tề rớt, ngươi cũng có thể làm kiện xinh đẹp ao khoác. Bạch Hồ mới bắt trở về kia mấy ngày, thôi hoa cẩm sợ hãi, nhưng nhật tử không bao lâu, nàng cầm trái cây đi uy, chậm rãi cũng thích này linh động vật nhỏ. Cho nên Phượng Nhược Nhan đưa ra muốn giết Bạch Hồ, dùng Bạch Hồ ra lông cấp thôi hoa cẩm làm siêm y bị nàng cự tuyệt. Nay sẽ nàng cười cười, dưỡng như vậy lâu, cẩm nhi sao bỏ được cho các ngươi đem Bạch Hồ giết chết đâu, nó chạy thoát cũng là ý trời đi. Hai người nghỉ ngơi sẽ, liền đứng dậy trở về phản. Đi đến cánh rừng trung gian khi, vương đại đầu nhìn đến phía trước có con thỏ, hắn dặn dò thôi hoa cẩm chậm rãi đi, chính hắn tắc đuổi theo đuổi kia con thỏ. Nguyên là cỏ hoang lá khô đầy đất cánh rừng, cho dù phượng nhược nhan cùng vương đại đầu mấy ngày nay không ngừng đi, cũng không có thể đi ra nội quy tắc lộ tới. Hôm nay đi gấp, nàng quên xuyên phượng nhược nhan cho nàng bệnh dày dơm, thôi hoa cẩm cũng sợ có độc trùng cùng xa một loại đột nhiên toát ra tới, bị cắn được, dùng gậy gỗ thật cẩn thận lay phía trước cỏ hoang cùng lá khô. Tuy rằng đã tới rồi vào đông, nay phiến cánh rừng cây cối dày đặc, Loang lổ ánh nắng từ nhánh cây gian chiếu xạ trên mặt đất lá khô cùng cỏ hoang thượng, lại có gió lạnh thổi, nơi nơi đều là lạnh run thanh âm, vương đại đầu truy con thỏ đã không thấy bóng dáng Đỉnh đầu bay qua hai chỉ quà đen, hoa hoa kêu lại phi xa, độc thân đi ở hoang cánh rừng thôi hoa cẩm trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Nàng bước chân không phải do liền nhanh hơn, tưởng mau chóng rời đi này thấm vào cánh rừng. Ai ngờ không đi bao xa, nàng dưới chân không còn. Thân mình một tá hoảng, liền kinh hô cũng chưa tới cập phát ra, thế nhưng ngã tiến một cái bấy. Hai chân đều bị sắc nhọn trúc phiến đâm bị thương, một sợi xuyên tim đau từ hai chân thượng lập tức chuyển đến, Thôi Hoa cẩm nước mắt cũng nháy mắt trào ra tới. "A, đau quá a." Hoảng sợ không thôi kêu thảm ra tiếng, Thôi Hoa cẩm thân mình đau tưởng cuộn tròn lên, lại sợ lại bị bấy dập trúc phiến cấp chặt đến, trong lòng từng đợt hoảng loạn. Chờ khẩn trương sợ hãi qua đi, nàng chịu đựng đau. Cắn răng đem trên đùi trúc phiến nổ, dối khai chân ngồi ở bấy dập. Nàng lúc này mới dùng tay cẩn thận đem bên cạnh cỏ dại cùng lá khô lay đến một bên. Nhìn ra này bấy dập chỉ có hai khối trúc phiến đều đâm vào nàng trên đùi, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng may mắn cái này thô bấy dập là đầu to ca thiết, nếu là bà bà đảo bấy dập, hôm nay chính mình mạng nhỏ liền không có. Dùng ống tay háo hủy diệt cái chán đau ra tới bấy dập. Thôi hoa cẩm từ và táo thượng sẽ xuống mấy miếng bài điều, đi băng bó máu chảy đầm địa hướng ra ngoài bạo huyết miệng vết thương. phí thật lớn công phu mới đem miệng vết thương băng bó hảo, thôi hoa cẩm sắc mặt đã trở nên trắng bệnh, nàng suy yếu rửa vào bấy dập, nhỏ giọng lầm bẩm đau quá à, đầu to ca, ngươi lần này nhưng hại thảm cẩm nhi. Vương đại đầu đuổi theo một hồi lâu, vẫn là làm kia con thỏ cấp chạy thoát, hắn phản hồi tới lại không thấy thôi hoa cẩm, trong lòng trợt cả kinh. Nha đầu này có thể đi nhiều mau Vội lòng nóng như lửa đốt ở trong rừng kêu gọi, cẩm nhi, ngươi ở nơi nào? Cẩm nhi. Kêu một hồi lâu tử, không ai đắp lại, vương đại đầu dọa cũng ra thân mùa hôi lạnh, lại kêu ra thanh âm đều phá âm. Đầu to ca, ta ở chỗ này, ngươi làm cho bấy dập. thối hoa cầm tay vịn bấy dập bên cạnh, chậm dại đứng lên, hướng ra ngoài lớn tiếng hồi. Chịu đựng đau mới đem thân mình đứng thẳng, nàng chỉ vây vây tay. Hai chân đau lại làm nàng ngã hồi bấy dập. Nghe được thôi hoa cẩm tiếng vang, ở trong rừng loạn chuyển vương đại đầu dẫn theo tâm mới bông, Đương hắn nhìn đến thôi hoa cẩm tay nhỏ ở một mảnh lá khô trúng chiều, tâm lại chợt nắm lên, sắc mặt cũng dọa càng thêm trắng vài phần, kinh dị tê cẩm nhi, ngươi, ai nha, thật đáng chết, thế nhưng làm cẩm nhi rơi vào chính mình thiết bấy dập, nếu thật bị trúc phiến đem nha đầu này chát cái tốt xấu, phượng nhược nhan còn không đem chính mình ra cấp lột. Vương đại đầu nháy mắt hai chân đều mềm xuống dưới, đầu cũng từng đợt không rõ, hối hận vừa rồi không nên đuổi theo kia chỉ đáng chết con thỏ, làm nha đầu này bị tội, nhưng nghĩ thôi hoa cẩm còn ở bấy dập chịu tội, hắn lại liều mạng chiều nơi đó buôn qua đi. Cẩm nhi, ngươi nơi nào bị thương? Đừng sợ, đầu to ca này liền xuống dưới cứu ngươi. Nhìn đến thôi hoa cẩm ngồi sổn ngồi ở bấy dập, vương đại đầu dọa tâm can phổi đều nắm ở bên nhau. Thật muốn đem chính mình ngoan tấu một đốn, biết do nơi này có bây dập, còn hôn đầu đuổi theo con thỏ, làm nàng chịu này khổ. cẩm nhi, ngươi đừng sợ, ta đây liền đi xuống đem ngươi dẫn tới. Cẳng chân đau sắc mặt tái nhợt, nhìn đến vương đại đầu từ phía trên mẻ xuống, thôi hoa cẩm gian năn nói, đầu to ca, ngươi chậm một chút, đôi ta chân đều bị trúc phiến cấp chát bị thương, đau thực Tiểu nha đầu mặt đều biến sắc. Ấy nay vương đại đầu nhìn đến nàng hai chỉ cẳng chân thượng đều cột lấy bố mang, mặt trên vải dệt đều bị máu tươi cấp xuống nước. hắn hoàng hốt không thôi, chính mình tay đều bắt đầu run, nhỏ giọng nói, biết, ta sẽ nhẹ một ít. Phục hạ thân tử đem thôi hoa cẩm cẩn thận bế lên, chậm rãi đặt ở bấy dập bên cạnh, vương đại đầu cũng từ bấy dập nhảy ra. Lúc trước cùng thổ phỉ ở khe núi liều chết chém giết, chính mình trên người bị chém như vậy nhiều đau, vương đại đầu cũng chưa cảm thấy có bao nhiêu đau. Nhưng nhìn đến thôi hoa cẩm hai trên đùi thường, hắn tâm loạn như ma cơ hồ muốn khóc ra tới, nhỏ giọng nói, cẩm nhi, ngươi lại kiên trì hạ, đầu to ca này liền ôm ngươi trở về. Xem vương đại đầu cấp trên mặt mồ hôi đều chảy ra, thật sợ hắn hoảng loạn chung lại đem chính mình cấp căng ngã, suy yếu thôi hoa cẩm lo lắng nhìn hắn, lại dặn dò, ơn, cẩm nhi biết, ngươi đừng đi quá nhanh, nếu là cái ngã, chính là càng xui xẻo. Tiểu nha đầu sầu lo nói càng làm cho hắn ấy náy, vương đại đầu nết miệng lộ ra cái cười, ta lại không nốc, như thế nào bỏ được đem cẩm nhi quăng nã đâu. Tâm Hoàng ý loạn vương đại đầu vội va ôm thôi hoa cẩm vào rào che sân. Thúy nô, mau ra đây, cẩm nhi chân bị thương. Liền kêu vài tiếng cũng chưa thấy thúy nô ra tới, vương đại đầu còn tưởng rằng nàng lại đi trong rừng đánh sai đi, đành phải ôm thôi hoa cẩm đi nhà gỗ. Hôm nay phượng nhược nhan cùng thôi hoa cẩm này ra trẻ hai cái chủ tử đều không ở, thúy nô cái này nha đầu khả đắc ý thượng tiên. Chính mình làm một đốn phong phú cơm trưa, Mỹ tư tư ăn xong, cầm chén đua nhanh nhẹn thu thập hảo, lại đi thôi hoa cẩm các nàng trụ trong phòng đem vương đại đầu mang lại đây bao vây phiên một lần, nhìn đến bên trong một bộ tân áo đông, nàng ghen ghét trọng mắt đều mau rớt ra tới. Này nha đầu chết tiệt kia không cấm có phượng nhược nhan cái này lao yêu bà sủng. Liền người trong nhà đều đem nàng phủng ở lòng bàn tay, thế nhưng bỏ được dùng như thế tốt thơ lũi cho nàng làm áo đông. Thúy nô tay vướt ve kim chỉ tinh tế lại mềm mại áo đông, trong lòng ghen tung nhắm thẳng ngoại mạo. Xem nàng thô giáp tay qua đi, liền đem hảo hảo áo đông vải dệt thượng mang ra mấy cây sợi tơ, nàng vội vàng đem áo đông cuốn lên tới lại nhét vào trong bọc. Ánh mắt nhìn đến đặt ở một bên thôi hoa cẩm theo khăn, muốn đi xem, lại nhìn chính mình thô giáp hai tay, hung hăng ngó mắt từ bên cạnh sọt tre lấy ra cái đỏ thâm chỉ quả, lại đem vương đại đầu lấy tới điểm tâm triều chính mình túi gáo trang mấy khối, mới tiết hận gặm ra nhà gỗ. Nghĩ đến hôm nay đem bạch hồ thả chạy, nàng sau này lại không cần đi rửa sạch bạch hồ lồng sát, cũng coi như thiếu làm giống nhau việc, nàng trong lòng phẫn hận thiếu rất nhiều, ý ở nhà gỗ khung cửa thượng ăn xong chỉ quả liền chui vào chính mình nhà gỗ ngủ đi. Đang ở trên giường ngủ thúy nô, trong mông lung nghe được có người gọi nàng, Còn tưởng rằng là Phượng Nhược Nhan đã trở lại, trong lòng run sợ từ trên giường xuống dưới. Phượng Nhược Nhan không ở, hắn cũng không dám đi động thôi hoa cẩm trên đuổi chiến mảnh vải, đành phải đem nàng trước đặt ở trên giường, cẩm nhi, ngươi bà bà còn không có trở về. Thúy Nô khẳng định lại đi đánh xài, ngươi trước nằm sẽ đầu to ca đi cho ngươi đoan chén nhiệt đường trà lại đây. Vương Đại Đầu đã cảm thấy chính mình tay đủ nhẹ nhàng, cấp thôi hoa cẩm cởi dày khi vẫn là làm nàng đau khuôn mặt nhỏ nhăn thành đoàn. Không dám lại nhìn nàng khó chịu thống khổ bộ dáng, vương đại đầu trột dạ ra nhà gỗ, nhìn đến Thúy Nô đầy mặt đỏ bừng từ nàng nhà gỗ nhỏ ra tới, hắn vội vàng thúc dục, Thúy Nô, cẩm nhi chân thương tới rồi, ngươi mau đi ngao chút cháo lại đây. Nguyên lai là này hai chân đất đã trở lại, thiếu chút nữa bị dọa cái chết khiếp Thúy Nô tay che lại ngực, nghe được thôi hoa cẩm bị thương, nàng trong lòng chính là vui vẻ. Nhà đầu chết tiệt kia cũng có đen đuổi thời điểm, xứng đáng. Nhưng lại không thể làm vương đại đầu nhìn ra nàng xấu xa tâm tư, trên mặt mang theo sầu lo, vội vàng truy vấn, đầu toca tiểu thư chân bị thương. Nghiêm trọng sao? Chỉ lo lo lắng thôi hoa cẩm vương đại đầu chiều phong bếp đi tới, nơi nào có thể nhìn đến thúy nô trong nháy mắt biểu tình biến hóa. Hắn lắc đầu, nàng rơi vào bấy giờ, hai chân đều bị thương, có bao nhiêu nghiêm trọng, ta còn không biết. Ngươi mau đi ngao cháo, ta trước cấp cẩm nhi đoan chén nhiệt đường trà làm nàng uống lên ấm áp thân mình. Thế nhưng là rớt vào bấy dập, Thúy Nô trong lòng một trận kích động, nàng gào to, rớt vào bấy dập kia còn có cái hảo A, sao như thế không cẩn thận đâu. Ai rớt vào bấy dập? Phượng Nhược nhan vào rào che sân, nhìn đến trong viện dừng lại một chiếc xe cút ít, ánh mắt quét đến đang muốn tiến phòng bếp Thúy Nô, lạnh rộng quát hỏi. May mắn này lao yêu bà trở về vãn một bước không bắt lấy nàng đại bạch ngày ngủ nướng, sau này nhưng lại không thể lười biếng, thúy nô trong lòng cả kinh, run run thân mình chiều nàng vọng qua đi, ngượng ngùng cười cười, phu nhân, ngươi đã trở lại, là tiểu thư rất bấy dở, còn bị thương chân. Nhìn đến xe cút kíp, phượng nhược nhan còn tưởng rằng là vương đại đầu rất vào bấy dập, không nghĩ tới thế nhưng là cầm nhi, còn bị thương, này tiểu nha đầu không có việc gì tiến cánh rừng làm gì. Sắc mặt đại biến nàng ném xuống trong tay mới từ sau lưng gỡ xuống tới xợt, chiều nhà gỗ tiến lên. Cẩm Nhi, ngươi muốn hủy chết ta nha. Tiến vào trong phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến Thôi Hoa cẩm sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, Phượng Nhược Nhan đau lòng nhào qua đi vội vàng thê ngươi nha đầu này, em đẹp sao sẽ rất bây dập đầu. Bà bà vẻ mặt kinh hoàng cùng đau lòng, làm Thôi Hoa cẩm có chút hối hận, sớm biết rằng liền không đi trong rừng tìm bệnh Hồ. Làm bà bà như vậy khổ sở Nàng xấu hổ nói Bà bà, ngươi đã trở lại Là Cẩm Nhi không cẩn thận, ngươi đừng có góp Xúc lên chăn Nhìn đến hai trên đùi đều chiền mảnh vải Phượng Nhược Nhan trong ánh mắt một mảnh đau lòng Ngăn không được quán trách Cẩm Nhi, ngươi không có việc gì tiến trong rừng làm gì Này đại lánh thiên hai chân đều bị thương Ngươi là tưởng tức chết ta nha Nhìn xem chính mình hai tay đều là dơ Phượng Nhược Nhan lại hướng ra phía ngoài sông ra ngoài Nhìn đến Thúy Nô còn ngốc ngốc chạy ở phòng bếp cửa, nàng tức giận khiến trách, Thúy Nô, ngươi là cái chết à, tiểu thư nhà ngươi bị thương, trong phòng chậu than cũng không điểm lên. Chạy đến nơi đây làm gì? Là phu nhân, Thúy Nô này liền đi lấy thang thủi. Bị phượng nhược nhan mắng nơm nớp lo sợ Thúy Nô thấp giọng đáp lời liền chiều trong phòng bếp toản. Vương đại đầu trong tay chén thiếu chút nữa bị Thúy Nô cấp đâm rớt, hắn vội vàng túi đầu, phượng thân ý đi hề, ngươi đừng nóng giận ra trước cấp cẩm nhi đoàn chén đường chả uống. Nhìn đến thúy nô kia sợ hãi khiếp đảm bộ dáng phượng nhược nhan níu như mày, hướng vương đại đầu phân phó, đem thủy cấp cẩm nhi đưa qua đi, thúy nô cái này vô dụng cũng trông cũng cậy vào không thượng, đầu to cũng đừng nhàng dối, đi trước nhiều thiêu chút nước ấm ân đã biết. Từ trong rừng ra tới, vương đại đầu đã bị thôi hoa cẩm dọa ra thân mồ hôi lạnh, này sẽ lại bị phượng nhược nhan tức giận dọa không được, hắn gật gật đầu vào nhà gỗ Thôi hoa cẩm tiếp nhận chén uống lên hơn phân nửa chén đường trà, sắc mặt hơi chút tốt một chút. Nhìn đến Vượng nhược nhan lại cầm một tiểu cái bình rượu cùng thảo dược lại đây, nàng mày gắt gao nhan lại. Sợ cũng vô dụng, miệng vết thương của ngươi không rõ tẩy thượng dược, nhưng có ngươi chịu tội đầu Tức giận nói, phượng nhược nhan đem đồ vật bông, dùng kéo đem nàng trên đùi mảnh vải cấp cắt hai, sau đó dùng rượu cho nàng sát thử miệng vết thương. Rượu sát đến miệng vết thương thượng. Đau thôi hoa cẩm trên người thẳng run run, nàng dùng tay gắt gao bắt lấy trên giường đệm giường cắn chặt ngôi, chính là không dám hô lên tới. Một bên cấp phượng nhược nhan trợ thủ thúy nô đang ở đem thảo dược đảo thành cháo, nghe được thôi hoa cẩm trong miệng tê tê thanh âm, nàng cảm thấy chính mình mới chịu quá hủy khuất cũng không như vậy khó chịu. Chờ đem thôi hoa cẩm hai chỉ chân đều bôi thảo dược, một lần nữa băng bó hảo, nhìn đến nàng mồ hôi trên chán tử đã lăn đến trong cổ phượng nhược nhăn là lại tức lại đau lòng. Dùng khăn cho nàng xoa hãn, hoang trách, ngươi nói ngươi hảo hảo ở trong phòng đợi thật tốt, một hai phải đi trong rừng hồ nháo, lần này nhưng gặp tội lớn, thời tiết này không cái nửa tháng đừng nghĩ hảo nhanh nhẹn. Thôi hoa cẩm là lại đau lại hủy khuất, ba ba, nơi nào là cẩm nhi muốn đi trong rừng, ta bạch hồ chạy thoát, cẩm nhi tưởng đem nó cấp tìm trở về, nào biết đâu rằng liền như thế xui xẻo rất vào bấy giờ. Bạch hồ hảo hảo ở trong lồng, sao sẽ chạy thoát đâu? Ngươi nha đầu này, chạy thoát bà bà lại trảo trở về là được, ngươi cũng không thể chính mình đi trong rừng mạo hiểm a Vì cái tiểu xuất sinh còn bị thương chính mình, nha đầu này cũng thật đốc, Phượng Nhược Nhan như mày, lại nhiều lại nhải vài câu. Giàn xếp hảo thôi hoa cẩm, Phượng Nhược Nhan ra nhà ở. Nhìn đến vương đại đầu thế nhưng ở nấu cơm, Phượng Nhược Nhan lại tức bực không được, đầu to, sao là ngươi ở trong phòng bếp? Thúy nô kia tiện nha đầu đâu. Vương đại đầu cơm nghĩa, Thúy nô đi bên dòng suối cấp Cẩm Nhi giặt đồ, sợ ngươi bị đói, ta liền thuận tay trước ngao mấy chen cháo, Thúy nô nói nàng lập tức quay lại nấu ăn. Phượng nhược nhan không ngôn ngữ, chiều trang bạch hồ lồng sắt đi qua đi, giò xét một lần hoàn hảo không tổn hao gì lồng sắt, nàng chậm rãi ra rào che sơn. Cẩm Nhi, ăn cơm, hôm nay cháu chính là ta làm đâu. Muốn cho nha đầu này vui vẻ một ít, Vương Đại Đầu bưng cháo vui tươi hớn hở vào phòng. Chân đau, Bạch Hồ cũng ném, Thôi Hoa Cẩm ăn cơm cũng không ăn uống. Một hồi lâu cũng chưa thấy được bà bà, Thôi Hoa Cẩm hỏi Vương Đại Đầu mới biết được bà bà khả năng đi bắt Bạch Hồ. Thúy Nô cũng không chịu bà bà trách phạt, nàng trong lòng mới hảo quá một ít. Vẫn luôn chờ đến trời tối thấu, Phượng Nhược Nhan cũng không trở về. Nguyên bản không tính toán ở trên núi qua đêm Vương Đại Đầu xem Thôi Hoa Cẩm bị thương, đành phải giữ lại. Ba người ăn xong cơm chiều, Thúy Nô đem Phượng Nhược Nhan đồ ăn đặt ở phòng bếp nồi to dự nhiệt, chính mình trốn vào trong phòng bếp không dám ra tới. Vẫn luôn chờ đến thôi hoa cẩm mơ hồ tỉnh ngủ một tiểu giác, mới nghe được Phượng Nhược Nhan cùng Vương Đại Đầu ở trong sân nói chuyện thanh âm. Nàng chân có thương tích, cũng không dám xuống đất, liền yên lặng chờ bọn họ tiến vào, trong lòng cũng nóng trông bà bà có thể đem bạch hồ cấp bắt trở về. Dẫn theo Bạch Hồ vào phòng vương đại đầu nhìn đến Thôi Hoa Cẩm chính nhìn chầm chầm hắn, mãn vui sướng cười, cẩm nhi, ngươi nhìn một cái đây là gì? Là Bạch Hồ, bà bà cũng thật có năng lực, thế nhưng lại đem Bạch Hồ cấp bắt đã trở lại. Nhìn đến Bạch Hồ, Thôi Hoa Cẩm hai mắt sáng lấp lánh, mãn nhãn đều là bội phục. Phượng Nhược Nhan ở trong rừng xoay vài cái canh giờ, mới phát hiện Bạch Hồ tung tích, bắt được sau liền đánh gây nó chân, thấy Thôi Hoa Cẩm mãn nhãn đều là vui sướng. Nàng buồn bực nói, này chết súc sinh cũng dám trốn, ta đem nó chân đều đánh gãy, xem nó còn sao trốn. Nhìn quy dạp trên mặt đất dây rùa bạch hồ, thôi hoa cẩm lại khổ mặt, bà bà, ngươi đánh gây bạch hồ chân, nó nên có bao nhiêu đau à? Chính mình vì trả hồi này tiểu súc sinh có bao nhiêu vất vả, này tiểu nha đầu còn thương tiếc một con bạch hồ, phượng nhược nhan mỏi mệt ngồi xuống, hướng nàng hỏi, nha đầu đốc, ngươi này sẽ còn đáng thương này súc sinh. Chân của ngươi không đoạn, liền không đau không, nếu không phải ngươi nha đầu này như vậy thích nó, ta bắt được nó liền tưởng vẫn gây nó cổ. Bà bà hung tận bộ ráng, đem thôi hoa cẩm làm cho tức lời, bà bà đừng hù dọa cầm nhi, ngươi nơi nào có như vậy tàn nhẫn tâm điện. Nha đầu này tính tình thuần thiện, còn không hiểu thế gian hiểm ác, phượng nhược nhan chính sắp mặt, cẩm nhi, ngươi cho rằng ta nói lời này là hống ngươi chơi, ta đem nó bắt trở về, mỗi ngày ăn ngon đi nó. Vật nhỏ này còn muốn chạy trốn, không phải vong ân phụ nghĩa, này đó xuất sinh cũng cùng có người giống nhau, người lấy tâm đối hắn hảo, hắn xoay mặt là có thể đem người cấp bán đi. Bà bà nói làm thôi hoa cẩm nghĩ tới phương Thúy phần rõ ràng đều là người một nhà lại đem nàng làm như yêu nghiệt khắc tinh đối đãi mấy năm nay hại nương cùng cha, còn làm hại tam ca không có hài tử, một cái hảo hảo ra nháy mắt liền biến rơi rất tan tác, người trong nhà lần lượt chết đi. Là thôi hoa cẩm trong lòng vĩnh viên đau, nàng đầu rũ xuống tới lâm vào trầm tư. Càng nghĩ càng cảm thấy bà bà nói rất có đạo lý, nàng yên lặng ở trong lòng suy tư. Bà bà, cẩm nhi lại không phải thật sứ ngốc, từ nhỏ liền đã trải qua như vậy nhiều đau khổ, tự nhiên biết tâm ý của ngươi. Phu nhân, An cơm. Ở phòng bếp liền nghe được Phượng Nhược Nhan thế nhưng lại đem Bạch Hồ cấp bắt trở về, còn đánh gây Bạch Hồ Trân, Thúy Nô Tâm lại thấp thỏng lên nàng trong lòng run sợ đem đồ ăn đoan tới rồi nhà gỗ. Vương Đại Đầu cũng đem trong buồn nước cấm bưng tới, Phượng thân ý vất vả, ngươi tẩy tẩy ăn cơm đi. Xem thôi hoa cẩm một hồi lâu tử cũng chưa nói chuyện, khẳng định là nghe vào chính mình nói, Phượng Nhược nhan tâm cảm vui mừng. Hấp tấp ăn xong cơm, làm đầu to cùng Thúy Nô đều đi nghỉ tạm, nàng đóng lại cửa gỗ, lại ngồi ở mép giường nhìn thôi hoa cẩm, cẩm nhi, chân của ngươi có phải hay không còn có chút đau. Bà bà dược thảo thực hảo, nếu bằng không, nàng chiều khẳng định sẽ đau ngủ không yên. Thôi hoa cầm lắp đầu, bà bà, người ban ngày thượng quá dược thảo sao, đến trời tối cũng chưa như vậy đau Còn không phải chính mình dược thảo hảo, nếu là nha đầu này bị trông thành những cái đó lang băm tới trị liệu, khẳng định này sẽ đau chịu không nổi. Nghe vương đại đầu nói nàng chiều ngủ đã lâu. Nàng cười sờ sờ tiểu nha đầu đầu, hảo hai tử, ngươi yên tâm, có bà bà ở. Chân của ngươi lại quá 4-5 ngày là có thể xuống đất hơi chút đi lại, quá thượng 7-8 ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu, liền vết xẻo đều sẽ không lưu lại. Bà bà là thần y gì đâu, có bà bà ở, cẩm nhi một chút đều sẽ không lo lắng. Thối hoa cẩm cười ôm phượng nhược nhan vòng eo đem đầu dựa vào nàng trước ngực, cười ha hả nói, bà bà, chờ ta chân hảo, phải hảo hảo theo hoa, không bao giờ chọc bà bà sinh khí. Thối hoa cẩm chân bị thương ngày kế bay lả tả đại tuyết không hề dấu hiệu liền hạ xuống. Vương đại đầu nguyên bản ăn qua cơm sáng liền phải xuống núi, nhìn đến thôi hoa cẩm bị thương, suy nghĩ hắn ngày ấy thiêu than tuổi không nhiều lắm, sợ tiểu nha đầu chịu đông lạnh. Liền cầm khảm đao lại vào trong rừng, lại nhiều chém chút rắn chắc đại thụ nhiều thiêu chút than tuổi ra tới. Trình bận việc một ngày, mới đem trong rừng đảo than diêu cấp lấp đầy đầu gỗ. Thiêu than muốn vài ngày thủ than diêu Vương Đại Đầu không ngại cực khổ ở Than Diêu biên lại đáp cái thô tốt liều, ngày đêm ở tại tốt liều thủ Than Diêu. Hạ đại tuyết, thôi hoa cẩm chân lại thường đến, ngay cả Phượng Nhược Nhan cũng không hề vào núi Lào Dược, ở nhà gỗ thủ nàng dưỡng thương. Thúy Nô trong lòng không cam lòng, nhân thấy Phượng Nhược Nhan ở nhà, nàng cũng không dám biểu lộ một tia bất mãn, đem trong lòng oán hận cùng ghen ghét đều che giấu ở trong lòng, mỗi ngày trừ bỏ giặt quần áo nấu cơm ngoại còn phải làm rửa sạch sân cùng trong rừng nhặt tuổi lửa việc nặng. Đào Y Thị Phương ở nhà đợi 2 ngày không thấy Vương Đại Đầu trở về, trong lòng lo lắng liền tới đến thôi ra. Biết Đào Y Thị Phương hoài thân mình, Tú Hoa cũng không nghĩ làm nàng lo lắng Vương Đại Đầu, khiến cho nàng ở nhà chu hạ, Kim Đào lên núi nàng cũng không lại ngăn trở. Kim Đào thân mình trải qua phượng nhược nhan dược thảo điều trị, cơ bản đã khôi phục, biết được Vương Đại Đầu đến sau núi 2-3 ngày cũng chưa trở về. Kim nén không được nóng nảy tính tình, tại đây ngày hoàng hôn cùng tú hoa hai vợ chồng chào hỏi một cái, mang bà khảm đao cầm cái cây đốt cũng đi thôn sau chuẩn bị lên núi đi xem muội muội Kim đào đi vào thôi hoa cẩm các nàng trụ nhà gỗ, thiên cũng hắt thấu. Ăn cơm chiều thôi hoa cẩm dựa vào trên giường, nghe phượng nhược nhan cùng nàng giảng trong kinh thành những cái đó hiếm lạ sự, thỉnh thoảng ha hả cười rộ lên. Nhìn xem bên ngoài nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh kia hai một già một trẻ thủ ấm áp nhà gô nói giỡn, nàng lại muốn ở thời điểm này đi toàn hoang cánh rừng, tức giận bất bình Thúy Nô đánh cái đèn lồng, vác giỏ che đang chuẩn bị đi trong rừng cấp vương đại đầu đưa cơm. Mới đi ra rào tre sân, nhìn đến kim đào một thân tuyết trắng đứng ở cách đó không xa, nàng dọa kêu sợ hãi ra tới, ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Bởi vì sợ phượng nhược nhan trách tội hắn tự mình lên núi, kim đào ở rào che ngoại có chút do dự. Nghe được Thúy Nô xa lạ thanh âm, hắn lập tức minh bạch này hẳn là chính là phượng nhược nhan cấp Cẩm Nhi mua trở về tỷ nữ, thấy nàng dọa không thành bộ dáng, vội tiến lên hỏi, cô nương ngươi đừng sợ, ta là Cẩm Nhi tam ca, lại đây xem nàng, các nàng đều hảo đi. Nguyên lai like là kia tiện nha đầu ca ca tới, này tiện nha đầu quả nhiên hảo mệnh, ca ca thế nhưng sẽ mạo đại tuyết từ dưới chân núi đuổi kịp tới. Thúy Nô trong lòng ghen tuông lại xông ra, mà ông trầm. Nữ khí tấn hiện hà mỏng, tiểu thư chân đều chặt đứt, có thể có bao nhiêu hảo. Nghe được Thúy Nô nói, Kim nào cũng không suy nghĩ giọng nói của nàng không tốt, ném xuống trong tay bao vây, chiều nàng nhào qua đi, gắt gao bắt được Thúy Nô thủ đoạn, kinh ngạc truy vấn, cô nương, người nói ai chân chặt đứt. Hảo hảo sao có thể chặt đứt chân đâu. Ngày ấy biết được thôi hoa cẩm rơi xuống mây dập, còn bị thương, Phượng Nhược Nhan cũng chưa nói thôi hoa cẩm chân thương có bao nhiêu lợi hại. Đã nhiều ngày liền chưa thấy qua thôi Hoa Cẩm xuống giường, nàng trong lòng âm thầm thích đến không được, tổng cảm thấy liền ông trời đều ở trừng phạt tôi Hoa Cẩm, mới làm nàng rơi vào hãm giếng quăng ngã chặt đứt chân. Nay sẽ thủ đoạn bị người giết sinh đau, Thúy Nô mặt đều đau có chút vặn vẹo, nàng xác nhọn đều, ngươi buông ta ra, tiểu thư cùng đầu to ca đi trong rừng, không cẩn thận rất vào bấy giờ, nàng chân có thể không ngừng sao, ngươi mau buông ra. Nghĩ đến Cẩm Nhi đãi ở trong núi Mỗi lần vương đại đầu đều nói vượng nhược nhan đãi nàng thực hảo, lại không ngừng cấp trong nhà đưa con mồi, còn giáo muội muội học tay nghề, hắn thấp thỏm bất an tâm mới bông. Nhưng người đến đến, còn không có nhìn thấy muội muội mặt, liền nghe thế làm cho người ta sợ hãi tin tức, muội muội chân thế nhưng chẳng được, chết không được vương đại đầu tránh ở trên núi không dám trở về, hắn khẳng định là trốn ra. Kim đào trong lòng lộn xộn thành một cuộn chỉ rối, hắn buông ra thúy nô tay, lầm bẩm lầm bẩm. Cẩm Nhi chân chặt đất. Kim đào ảm đạm thương tâm, làm muốt ve thủ đoạn Thúy nô khỏe môi hơi hơi nhếch lên, trong lòng ác đồng ý, tiêu tiện nha đầu còn không phải là mới quăng ngã chặt đất chân, liền khó chịu thành bộ dáng này, nào một ngày đã chết mới hảo đâu. Phượng Nhược Nhan nghe được Thúy nô sắc nhọn thanh âm, nhíu mày, này vô dụng tiện tỳ, đi trong rừng đưa cái cơm, liền một bộ không tình nguyện bộ dáng, này lại không biết ở làm gì yêu đâu. Nàng cười vỗ thôi hoa cẩm đầu vai, Cầm nhi ngươi nếu mệt nhọc, liền ngủ một lát, bà bà đi xem Thúy Nô kia nha đầu chết tiệt kia lại ở hạt ồn nào gì. Nghĩ đến Thúy Nô muốn ở trong đêm tối đi trong rừng cấp đầu to ca đưa cơm, Thúy Nô so với chính mình còn muốn nhát gan, khẳng định dọa đến không được. Bà bà này gặp mặt sắc không tốt, đi ra ngoài khẳng định lại muốn cở trách Thúy Nô, mềm lòng thôi hoa cẩm cười lôi kéo phượng nhược nhăn tay, bà bà, Thúy Nô sợ hãi, bà bà ngươi đừng lại cở trách nàng. Thôi hoa cẩm gì đều hảo, chính là tâm nhãn quá thiện lương. Phượng Nhược Nhan đem tay nàng bỏ vào đệm chăn, ôn hòa nói, hảo, bà bà nghe ngươi, không khởi trách nàng, ngươi an tâm ngủ một lát. Ra nhà gỗ Phượng Nhược Nhan nhìn đến Thúy Nô trước mặt đứng một người nam nhân, nghe được hắn trong miệng không ngừng thấp rộng lầm bẩm, trong lòng ngông một tá đột, kim đào tiểu tử này sao lên núi. Phượng Nhược Nhan chân đạp lên trên nền tuyết kéo kẹt thanh em bừng tỉnh Thúy Nô. Nàng vội đem rơi xuống ở chân bên rổ nhặt lên tới, hướng mau đến trước người Phượng Nhược Nhân nói, Phu nhân, người này nói là tiểu thư ca ca, lên núi tới xem tiểu thư. Đã biết, đồ ăn đều phải lạnh, ngươi mau đi đi. Hướng Thúy Nô nói, Phượng Nhược nhan lại chiều còn ở không rõ Kim Đảo tiếp đón, Kim Đảo, ngươi nếu tới, liền vào nhà đi. Lạnh lùng thanh âm làm tinh thần hỗn loạn Kim Đảo hồi lại đây một ít thanh minh, hắn không lưng nhặt lên trên mặt đất bao vây cũng không hồi phượng nhược nhàn nói, liền vọt vào rào che sơn. Đẩy ra nhà gỗ môn, nhìn đến trên giường nằm muội muội, Kim Đảo vành mắt nháy mắt liền đỏ, giọng nói nghẹn ngào hướng phía trước nhào qua đi, "Cẩm Nhi, ngươi làm Tam ca nhìn xem." "Tam ca, như thế lại tuyết, ngươi sao lên núi lên đây?" Nghe được quen thuộc thanh âm, Thôi Hoa Cẩm mở bừng mắt, hiếm lạ nhìn trước giường đứng vẻ mặt nôn nóng Tam ca. Muội muội đã lớn, hắn cũng không hảo đi sốc muội muội chàng. Kim đào cấp tưởng dập chân, hướng nàng ồn nào kia nha đầu không phải nói chân của ngươi chặt đứt, ngươi muốn cấp chết tam ca à, mau làm ta nhìn xem chân của ngươi. Tam ca nôn nóng ánh mắt làm thôi hoa cẩm có chút mặt đỏ, đều do ngày ấy chính mình không cẩn thận rơi vào bấy dập, không nghĩ tới tam ca hôm nay sẽ xông lên sợ tới, làm tam ca thế nàng lo lắng, hãy nấy thôi hoa cẩm mặt đỏ thai hồng ồn nào ai nói ta chân chặt đứt, chính là bị chút phiến cấp chát cái miệng nhỏ. Nơi nào có như vậy nghiêm trọng, tam ca đừng nghe Thúy Nô nói hiệu nói vượng. Thôi hoa cẩm càng nói như vậy, kim Đảo tâm càng thêm loạn, hắn cấp hai tay thẳng xoa xoa, cẩm nhi, ngươi đừng lửa tam ca, mau làm tam ca nhìn xem, liền liếc mắt một cái. Đi theo vào nhà phượng nhược nhan cười thúc dục cẩm nhi, ngươi này nịch ngậm nha đầu, chân lại không đại sự, làm ngươi tam ca như thế xuất ruột, còn không mở ra chân làm ngươi tam ca nhìn xem. Nói không có việc gì, càng không tin ta. Thôi hoa cẩm trừng mắt nhìn mắt chính mình ca ca, tức giận lẩm bẩm đem chăn sốc lên, lộ ra hai điều băng bó chân. Bị trúc phiến chát hai cái một tức lớn lên miệng vết thương trải qua phượng nhược nhan thảo dược, miệng vết thương cơ bản đã khép lại, lại dưỡng mấy ngày là có thể xuống giường đi lại. Thôi hoa cẩm nhìn đến tam ca mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm nàng càng chân, sợ hắn không tin chính mình chân không có việc gì, liền dùng tay đi ấn kia hai miệng vết thương. Từ muội muội như vậy tiểu một đoàn liền đến nhà mình, Kim Đào mắt thấy này nàng một chút lớn lên, trước nay không làm muội muội chịu quá một chút thương, lần đó muội muội bị Phương Thúy Phân đánh một cái tát, hắn buồn bực không thôi, tìm được Phương Thúy Phân đem nàng mặt đều tấu xương giống cái đầu heo, còn có lần đó bị cái kia Phương ra tại đẩy ngã, bị thương cái trán, Kim Đào biết quả đảo đã đem hắn tấu cả người đều là thương, vẫn là không buông tha hắn, đuổi tới Phương gia ao lại tấu hắn. Một đốn Nhìn đến muội muội hai cẳng chân đều cuốn lấy mảnh vải, bị trúc phiến chắt đến nên có bao nhiêu đau à, hán tâm đều run rẩy lên. Mắt thấy muội muội tay đi ấn thương chỗ mảnh vải, kim đảo một phen kéo qua tay nàng, hô to, "Cẩm Nhi, đừng lúc ních." Thủ đoạn bị Tam ca tay niết sinh đau, Thôi Hoa cầm dở miệng, "Tam ca, mau bùng, già, đau, ta chân không có việc gì, thủ đoạn đều phải bị ngươi cấp bóc gãy." "Cẩm Nhi, đừng nóng giận, đều là Tam ca không tốt." nhìn đến mội mội ủy khuất tiểu bộ dáng, kim đào vội vàng vung lòng tay ra, đỏ mặt cho nàng xin lỗi. Phượng Nhược nhan xem tiểu nha đầu vành mắt đều đỏ, cười phân phó kim đào, hảo, ngươi tiểu tử này cũng quá lô mang chút, thời tiết này lên núi, nhưng không thiếu chịu tội, trước ngồi xuống ấm áp chút, ta đi cho ngươi đoan chén trả tới. Nàng đi trong phòng bếp xoay vòng, cũng chưa thấy được có gì ăn, âm thầm mắng thúy nô lười thật có thể, liền màn thầu không có cũng không biết nhiều là một ít không ăn, nàng đành phải đoan lại đây chén đường trà. Vương Đại Đầu biết được kim đảo mạo phong tuyết lên núi, trong lòng có chút hoảng loạn, gia hỏa này phải biết rằng Cẩm Nhi rơi vào hắn đảo bấy dập, không tìm hắn liều mạng mới là lạ đâu, hắn không kịp ăn cơm, kiểm tra quá một lần than riêu liền lôi kéo thúy nô từ trong rừng hướng ra ngoài đi. Bị lòng nóng như lửa đốt vương Đại Đầu kéo túm, cao một chân thấp một chân lảo đảo ra cánh rừng, trong lòng phẫn hận đều mang ở trên mặt. Kim Đảo! Ngươi sao lúc này tới trên núi? Trong nhà không có việc gì đi. Vương Đại Đầu vào nhà gỗ, liền vội vàng hỏi đang ngồi ở chậu than biên sưởi ấm kim đào. Nghe xong phượng nhược nhan một phen giải thích, hắn mới biết được đã nhiều ngày Vương Đại Đầu ở trong núi cấp cẩm nhi thiêu thang tuổi. Này vốn là ca ca nên làm sống, hắn lại ném xuống hoài thân mình tức phụ đai ở trên núi. Kim đào trong lòng rất là cảm kích, đầu to ca, ngươi đừng vội, trong nhà nhưng thật ra không có việc gì. Là y phương tẩu tử gặp ngươi đã nhiều ngày không trở về, trong lòng nhớ thương, ngươi cũng biết tẩu tử lúc này không thể tốn nhiều tâm thần, ta liền đi lên nhìn xem. Tiểu nha đầu thật trượng nghĩa, chưa nói thấu việc này, vương đại đầu trong lòng nhẹ nhàng lên bỗ tay, khi hi ha ha cười, ai, bà nương chính là việc nhiều, ta cái đại lao ra ở trên núi có thể có cái gì sự, nàng liền ái thao nhạt tâm, lại quá 4-5 ngày ta là có thể xuống núi. Ngươi ngày mai xuống núi cùng nàng nói một tiếng, ta hảo đâu. Trời ra giết này, mang thai phụ nhân không đương ra bảo hộ trong lòng luôn là không an tâm. Nếu có cái sơ xuất, chính là chính mình người một nhà tội lỗi. Kim đào liếc mắt nhìn hắn, đầu to ca, làm tẩu tử một người ở nhà cũng không phải chuyện này. Ngươi ngày mai xuống núi, kia than riêu ta đi thủ đi. Nay tiểu tử ngốc thế nhưng muốn thay đổi hắn, vương đại đầu trận tròn mắt, phe phẩy đầu không thuân theo, ngươi đừng hồ nháo. Ở than riêu chịu tội người này thân mình vừa vạn, kia nhưng không thành. Cuối cùng vẫn là phượng nhược nhan đem khăng khăng muốn lưu lại kim đảo thuyết phục, ngày mai sáng sớm nàng sẽ theo kim đảo xuống núi cấp đào y, y phương khám cái bình an mạch, hắn mới không lại kiên trì lưu lại. Biết được y, y phương tỉ đã hoài hoa hoa, thôi hoa cẩm rượi vào phượng nhược nhan trong lòng ngực làm lũng, ba ba, người nhân cơ hội sẽ lại cho ta tam tẩu hảo hảo bắt mạch, tốt nhất làm ta tam tẩu cũng hoài cái hoa hoa. Nhìn tiểu nha đầu nhạc mặt mày hớn hở hướng nàng làm nũng, phượng nhược nhan cười điểm cái chán của nàng. Ngươi này tiểu nha đầu, cũng không thẹn thùng, nơi nào có thể đem lời này treo ở ngoài miệng đâu, không làm người chê cười. Ai, Cẩm nhi nói chính là nói thật, ai nguyện ý cười liền rất cười, ta cũng muốn ôm ôm tam ca hoa hoa đầu, bà bà làm gì muốn nói như vậy cẩm nhi đâu. Bốt chán, thôi hoa cẩm lại dầu miệng, nhà ta đã nhiều năm cũng chưa thêm tân nhân. Cẩm nhi trong lòng cũng sốt ruột à. Ha ha, ngươi tàm ca đều không nội, nhưng thật ra đem ngươi cái tiểu nha đầu cấp cấp thành bộ dáng này, bà bà ngày mai xuống núi đem toàn thân bản lĩnh đều dùng ra tới, làm cẩm nhi đến sang năm lúc này, nhất định bế lên tiểu ngận nhi tốt không. Tiểu nha đầu đen lúng liếng ánh mắt chiều nàng trừng lại đây, nhạc phượng nhược nhan thoải mái cười to. Kim đảo cũng bị nàng nói trên mặt một trận nóng lên, vì che giấu xấu hổ. Hắn đứng dậy đi lấy than tuổi chiều hoặc trong buồn ném. Thôi hoa cẩm thấy được, vội vàng kêu, tam ca, than tuổi ngươi tỉnh dùng, đầu to ca thiêu than tuổi thực vất vả. Vương đại đầu nhìn nha đầu này đau lòng than tuổi, ha ha cười rộ lên, cẩm nhi, trong rừng như vậy nhiều đại thụ, thiếu chút than tuổi, nơi nào liền như vậy cố sức, nếu không phải sợ ngươi đông lạnh, sợ không tịp dùng, ta đều tưởng đem than riêu lại lộng đại chút. Một lần thiêu tốt than hướng tuổi có thể làm ngươi dùng đến qua đi năm cũng dùng không xong. Ban đầu bọn họ vào đông lạnh liền kéo một ít tuổi đốt nướng sợi ấm, hôm nay dùng này đỏ rực chậu than, còn không coi yên hân, kim đảo cũng thượng tâm, muốn cho tức phụ cũng dùng tới này chậu than, liền cười ha hả phụ họa Chính là, cẩm nhi đừng lo lắng than hướng tuổi không đủ dùng, tam ca thân mình cũng hào nhanh nhẹn, lập tức liền hồi lại lên núi đi lên, đến lúc đó cùng đầu to ca cùng nhau thiêu than tuổi. Làm nhà ta người cũng có thể dùng tới này không bốc khói than tuổi Vào đông cũng không khác sống phải làm. Kim Đào nói làm vương đại đầu linh cơ vừa động, vô đùi ồn nào lên. Đúng rồi, Kim Đào, ngươi nói lời này còn làm ta nhớ tới một cái phát tiểu tài phương pháp. Quá mấy ngày, hai ta đem than riêu mở rộng, nhiều chém chút đại thụ, thiêu ra than tuổi còn có thể đưa đến ngươi đại đường cứu ra ra ra cửa hàng đi bán đâu. Ở kinh thành trải qua quá nhiều ít đau xót. Lần này gặp gỡ người đều là tính tình hàng hậu, Phượng Nhược Nhan trong lòng cũng thực vui mừng, nàng gật đầu khen, đầu to đầu góc chính là linh hoạt, hai người thiêu than, ta cho các ngươi nhiều đánh chút con ngồi, chẳng phải là lại nhiều phân thu vào, này vào đông ta trên núi cũng náo nhiệt lên, đây chính là một công đôi việc rất tốt sự. Có bà bà cho các ngươi săn thú vật, đầu to ca, tam ca, này sẽ tránh bạc, cần phải nhiều cấp bà bà phân một ít. Không nghĩ tới bà bà cũng duy trì đầu to ca bọn họ thiếu than, thôi hoa cẩm cũng thâu náo nhiệt. Ha ha, kim đào, lúc này mới mấy ngày không trở về nhà, cẩm nhi này tiểu nha đầu đều bất hòa ta một lòng. Vương đại đầu cười ha hả treo ghẹo thôi hoa cẩm. Mới không đâu, đầu to ca lại lung tung bố chi ta, cẩm nhi sinh khí. Biết rõ vương đại đầu là cùng nàng cười huyên náo, thôi hoa cẩm giả vờ sinh khí đem đầu khoanh ở giường bên trong, không phản ứng hắn. Nay tiểu hành động lại dẫn tới bọn họ cười ha ha lên. Trong phòng bếp cấp kim đảo nấu cơm thúy nâu nghe nhà gỗ hoan thanh thiếu ngữ, hận hàm răng đều mau cắn. Nhìn đến tiểu nha đầu lại ôm hảo chút túi đốt, phượng nhược nhan nhíu mày thét to, cẩm nhi, ngươi mau tới túp liều ngồi, nhặt xài những cái đó việc nặng làm thúy nô đi làm. Ai, bà bà, bên ngoài không nhiều ít túi đốt, Cẩm nhi lập tức liền hồi túp liều đi. Ở cựu than diêu không xa địa phương. Thôi hoa cẩm ôm một tiểu bó củi đốt cười hì hì hướng túp lều Phượng Nhược Nhan hồi lời nói. Nha đầu này chân mới hảo, liền lại bắt đầu nghịch ngợm, Phượng Nhược Nhan từ túp lều chui ra tới, chiều nàng đi qua đi, nhịn không được quán trách, nha đầu nốc, thịt nướng ngươi lại không hiếm lạ, phía kia sức lực làm gì. Thôi hoa cẩm đem trong tay củi đốt bông, ngầm mặt hướng Phượng Nhược Nhan lấy lòng cười cười, ba ba, nhặt sai lại mậy không đến cẩm nhi, đầu to ca bọn họ liền mau trở lại. Thúy nô một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Quét mắt cách đó không xa kéo xài bó chiều nơi này mãn nuốt nuốt đi tới Thúy nô. Phượng nhược nhan trong mắt hiện lên không mừng, này vụng về tiện nha đầu là càng ngày càng không thành bộ dáng. Cự kim đào ngày ấy lên núi đã qua đi mau 10 ngày, thôi hoa cẩm chân thương cũng hảo nhanh nhẹn. Mấy ngày trước đây, vương đại đầu thiêu hảo này diêu than, dùng xe cút kít đẩy đầu lợn rừng xuống núi. Biết được hắn muốn ở trong rừng thiêu than. Lý Đại Vượng cũng ở nhà ngồi không được, ngày ấy trời tối liền cùng Kim Đào, Vương Đại Đầu lên núi tới. Bọn họ ba nam nhân phí mau một ngày, đem ban đầu Than Diêu lại đảo lớn mau gấp hai, lại chém một đống lớn đại thụ, đem thụ đều cưa thành đoạn ngắn thêm vào Than Diêu. Than Diêu trang hảo một đoạn, ở trên núi đai hai ngày Lý Đại Vượng nhớ thương trong nhà đều là nữ nhân, chính hắn suốt đêm hạ sơn. Kim Đào cùng Vương Đại Đầu liền lưu tại túc đều, ba ngày một người trông coi Than Diêu. Khác cá nhân còn có thể theo Phượng Nhược Nhan đi núi sâu sắn thú. Từ tuyết ngừng hạ ngày kế, có Phượng Nhược Nhan mang theo kim đảo hoặc là vương đại đầu độ sâu sơn, ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ liền bắt được vài đầu lợn rừng cùng tử, liền Phượng Nhược Nhan nhất không hiếm lạ con thỏ, gà rừng liền bắt mấy chục chỉ. Giá vật nhiều, Phượng Nhược Nhan ngại chính mình thu thập quá phiền thoái, bắt giữ này đó giá vật khi, nàng đều cho chúng nó lưu khẩu khí. Vương đại đầu dùng xe cút kít suốt đêm đem lợn rừng đưa đến dưới chân núi Phàm Miếu bên, làm Lý đại vượng vội vàng mới làm xe bò tiếp ứng, sau đó ở Thiên Mao Lượng khi kéo đến phủ thành đi tiểu lầu bán. Bởi vì giá vật là sống, lại là đại tuyết phong sơn thời tiết, bọn họ con mỗi giá so ngày thường nhiều bán mau 2 thành bạc. Liên tiếp bán 3 lần, đã mau 100 lượng bạc tổng thu vào, vương đại đầu đem 50 lượng ngân phiếu đưa cho Phượng Lục Nhan. Nàng ghét bỏ bĩu môi, Điểm này bạc lao bà tử mới không hiếm lạ, còn không bằng ta ở trên núi đảo một gốc cây dược thảo giá trị nhiều đâu, ngươi cùng kim đảo chính mình chia đều đi. Ngắm lại cũng là, phượng nhược nhan tùy tay ở sơn bên kia đảo cái linh chi, nhân sâm liền để quá bọn họ lấy lòng mấy tháng con mồi, hai người lướt nhau, liền đem ngân phiếu lại trăng lên. Chân thương hảo đầu thôi hoa cẩm, nghe vương đại đầu nói hôm nay muốn ra than, ở trong phòng buồn như thế lâu, sớm nghẹn hỏng rồi. Sáng sớm liền la hét tầm ý muốn vào trong rừng xem náo nhiệt, Phượng Nhược Nhan không lây chuyển được nàng, đành phải làm thúy nô cũng đi theo vào cánh rừng. Vương Đại Đầu đem đêm qua đánh một con tử sách đến bên dòng suối thu thập, nói muốn ở than diêu phủ cận nương ăn, làm thôi hoa cẩm nhạc mặt mày hớn hở, vào cánh rừng liền bắt đầu nhặt tủi đốt. Đã nhiều ngày tuy nói đánh phần lớn giã vật đều cầm đi bán, Phượng Nhược Nhan vẫn là lưu lại một đầu đại lợn rừng cùng mấy chỉ tử dết quá. Làm thúy nô dùng muối ăn đem cắt thành miếng thịt xoa nhẹ, phơi nắng lên làm thịt khô. Gió lạnh đến xương nàng hai tay ở đại buồn gỗ xoa nắn miếng thịt, đem sở hữu miếng thịt đều xoa chế hảo, liền dùng vài cái canh giờ, lại đón gió lạnh đem miếng thịt đều từng cây treo ở nhà gỗ mái hiên phía dưới. Đôi tay thuân nước khẩu tử bị muối ăn ăn mòn, đau xuyên tim, nàng lại không dám không làm. Đêm này đó thịt muối quải hảo, nàng hai tay rửa sạch sẽ. Bù bàn tay thượng tất cả đều là thật nhỏ miếng máu, nhìn đều doa người, như cũ muốn ở đã kết miếng băng mỏng suối nước cho bọn hắn giặt quần áo. Nàng ăn mặc thôi hoa cẩm cũ nát áo đông, làm nhất thô sống, thôi hoa cẩm lại ở ấm áp nhà gỗ nằm ăn trái cây cùng điểm tâm, còn bị này vài người phùng ở lòng bàn tay đau sủng, thúy nô ở trong lòng lại đem phượng nhược nhan cùng thôi hoa cẩm các nàng nguyền rùa vài biến. Hôm nay tiến cánh rừng, nàng phải dùng sọt bối thật nhiều đồ vật. Kêu nhà đầu chết tiệt kia gì cũng không lấy, phượng nhược nhăn kia láo yêu bà còn sợ mệnh nàng, còn không phải là nhặt mấy cây củi đốt, còn đau lòng thành như vậy. Chọn hai xô nước kim đào, nhìn muội muội ngồi sổn một đống cùi đốt phía trước, trong tay cầm mấy tàng đá, nhìn dáng vẻ là tưởng lũy tiểu táo. Hắn đem thùng nước bông, chiều muội muội huy xuống tay, tưởng đem nàng chạy về tốt lều, cầm nhi, bên ngoài gió lớn, ngươi cùng ngươi bà bà đi tốt lều, tam ca đem lửa chạy bậc lửa lên. Các ngươi ở ra tới, kia tiểu táo bất quá bãi mấy tàng đá, thúy nô cũng sẽ làm. Khó khăn có thể làm bà bà đồng ý nàng ra nhà gỗ, tam ca lại tới làm khiến người chán ghét sự, thôi hoa cầm lại dầu miệng, tam ca, nơi này nơi nào có phòng, cẩm nhi ra tới liền nghị thấu thông khí đâu. Trước kia ở nhà lãnh, nha đầu này cũng chính là ở trong sân đi dạo, này núi rừng gió lạnh nhưng khó lường, hắn cùng vương đại đầu không đãi mấy ngày, sắc mặt đều nổi lên làm ra muội mội như vậy mảnh mai, sao có thể chịu được đâu? muội mội một chút cũng không biết yêu quý chính mình, hán thở phi phi nói, ngươi nha đầu này chính là làm giận, bên ngoài gió lớn, liền một ngày có thể đem ngươi mặt cấp quát thuân lâu, đến ban đêm ngủ không yên, đường trách tam cả không nhắc nhở ngươi. Kim Đảo quan tâm muội muội nói, làm một bên rửa sạch cỏ dại thúy nâu nghe thực chắc tâm, tay nàng mặt sớm thuân không thành bộ dáng, cũng không có nhân tâm đau. Nhưng kim đào đã điểm nàng lũy tiểu táo, đành phải bực mình đi dọn hòn đá lũy tiểu táo. Tới, thì tới. Vương đại đầu đẩy xe cút kích hi hi ha ha chiều nơi này chạy tới. Thấy lửa trại còn không có điểm, hắn như mày, hoan trách, kim đào, ngươi sao còn không có đem hỏa điểm lên. Ta muốn nhân lúc còn sớm ăn cơm, bọn việc đến trời tối mới có thể đem than ra xong đâu. Đem thùng gỗ sách ly chuẩn bị đốt lửa địa phương hơi chút xa chút, kim đào tức giận lầm bẩm còn không đều là cẩm nhi nha đầu này đem ta cấp khí, đều đã quên đốt lửa sự. Kim nào đốt lửa, vương đại đầu đem tức tốt chúc phiến lấy lại đây hảo chút, hướng một bên mới vừa lũy hảo tiểu táo Thúy Nô kêu, Thúy Nô, ngươi lại đây đem ta cắt xong rồi thịt xuyến một chút, ta đi than rìu bên kia nhìn xem. Tiểu táo không xếp thành, phản bị tam ca lại nhảy một đốn, chính nhàm chán thôi hoa cẩm nhìn đến những cái đó chúc phiến, ánh mắt sáng ngời, cũng đứng lên thét to, đầu to ca. Xuyên thịt ta cũng đúng. Đem chính mình vẽ bản vẽ làm vương đại đầu làm đơn giản cung nỏ cầm ở trong tay, Phượng Nhược Nhan lại lôi kéo muốn đi xuyên thịt thôi Hoa Cẩm, Cẩm Nhi, ngươi không phải sợ nhất máu chảy đầm địa đồ vật, nhưng cái đó thịt đều giao cho Thúy Nô, ngươi thủy bà bà qua đi đánh mấy chỉ đại điểu, cấp ta thêm cái cơm. Nhìn đến bà bà trong tay cung nỏ, Thôi Hoa Cẩm lại có hứng thú, "Bà bà, thứ này so nha môn quan sai lấy cùng tiến đều phải lợi hại sao?" Tiểu Nha đầu sáng lấp lánh ánh mắt lấy lòng nàng, Phượng Nhược Nhan đắc ý chọn mày, đó là tự nhiên, bọn họ cung tiễn một lần chỉ có thể phóng ra một mũi tên, bà bà ta cung nó chẳng những tầm bắn xa, còn nhưng liền phát tam tiễn, rất lợi hại đâu. Cung nỏ uy lực thế nhưng như thế đại, thôi hoa cẩm trong lòng cũng có chút nữa, lôi kéo Phượng Nhược Nhan tay năn nghĩ, bà bà, Cẩm Nhi cũng muốn cái như vậy lợi hại cung nỏ. Nha đầu này còn không có nảy nở, cũng đã có như vậy tư sắc. Nếu lại quá 2 năm khẳng định là bế nguyệt tu hoa trì dùng, khẳng định có thể đưa tới không ít ác nhân nhìn trộm, nàng chuẩn bị qua năm, đầu xuân sẽ dạy nàng một ít đơn giản phòng thân công phu. Phượng Nhược Nhan cười sờ sờ nàng tóc, cẩm nhi ngươi còn nhỏ nhưng không đại lực khí chờ bà bà không có việc gì lại họa trường tụ tiễn bản vẽ ra tới, làm ngươi đầu to ca cho ngươi làm cái tụ tiễn, ngươi không có việc gì nhiều luyện tập. Tụ tiễn dễ bề mang theo là nữ tử phòng thân tốt nhất vũ khí sắp bén. Nhìn theo mội mội nhảy bắn đi theo phượng nhược nhan rời đi, kim đào lại chiều lửa trại thêm hảo chút tuổi đốt, chiều than riêu đi qua đi, hắn muốn đi năn nỉ vương đại đầu cũng cho chính mình làm như vậy thần kỳ cung nhỏ không có việc gì nhiều luyện tập, gặp lại lợn rừng trong lòng cũng không như vậy gan sợ. Trong lòng cũng có chút đau thương cùng tiết nuối nếu năm nay đầu năm ở khe núi bọn họ có như vậy lợi hại cung nhỏ Tam thúc cũng sẽ không không có tánh mạng. Này lao yêu bà cũng không biết gì lai lịch, thế nhưng sẽ làm như vậy lợi hại cung nhỏ còn một thân sâu xa khó hiểu công phu, lại thiên vị tiện nha đầu một cái, an mặc thịt thúy nô hận cắn chặt hẳn răng, nhìn các nàng bóng dáng gương mặt lại lần nữa vặn béo lên, vô ý xuyên thịt trúc phiến lại chát ở trên tay. Này tay đã trở nên thảm không nỡ nhìn, lại bị trúc phiến cấp chát vết cắt, huyên lập tức bừng lên, đau thúy nô nước mắt chảy ra. Thì thầm trong miệng nàng chính mình cũng không biết nói, thúy nô tử túi gáo lấy ra miếng vải khăn đem trên tay miệng vết thương bao lấy, lại túi đầu mặc vào thịt xuyên tới. Phượng nhược nhan lôi kéo thôi hoa cẩm đi đến một cây đại thụ bên, nâng lên chân chiều thụ côn đạp một chân. Phanh phạch lăng, mấy chỉ hắc lông chim đại điểu từ trên cây tổ chim bay ra. Thôi hoa cẩm ngừng thở, nhìn đến phượng nhược nhan nhắm ngay mấy chỉ chim bay thay đổi này trong tay cung nọ tư thế. Vèo vèo tam chi trúc mũi tên chiều chim bay vắn xuyên qua, ngay sau đó chính là bạch bạch bạch, ba con hắc điểu từ bất đồng địa phương chiều trên mặt đất hạ xuống. Đánh chúng! Đánh chúng! Chơ mắt nhìn mấy chỉ hắc điểu từ không chung rơi xuống, thôi hoa cẩm hưng phấn vỗ tay nhảy dựng lên. Phượng nhược nhan lôi kéo thôi hoa cầm tay, hoán trách, cẩm nhi đường nhảy chân của ngươi mới hảo, cũng không thể đắc ý vênh báo Nga. Bà bà, ngươi mau buông ra! cầm nhi muốn đi đem điệu cấp nhặt về tới. Năm trước, nàng cùng tam ca bọn họ vì bắt được bạch hạc, tam ca còn bị bạch hạc cấp chắc vài hạ đâu, bà bà thế nhưng dễ như trở bàn tay đem ba con đại điểu cấp đánh xuống dưới, nàng có thể nào không kích động. Hưng phấn không thôi thôi hoa cẩm đem ba con điểu đều nhặt trở về, khuôn mặt nhỏ thượng cười càng thêm sán lạ, ngươi thật là thần tiễn thủ, này mấy chỉ điểu đều bị mũi tên bắn tới cổ. Thấy tiểu nha đầu như thế cao hứng, Phượng Nhược nhan lại nhân cơ hội làm nàng đối tài bắn cung nhắc tới hương thú, cười tủm tìm nói, cẩm nhi cũng đừng đỏ mắt, ngươi nếu cũng tưởng luyện tập tài bắn cung, chỉ cần ngươi chịu chịu khổ, không dùng được 3 năm cũng có thể dùng cung nọ bắn tới chim chóc đâu. Đầu to ca cùng tam ca cũng sẽ bắn tên, nhưng bọn họ có thật nhiều thời điểm liền con thỏ cùng ga rừng đều bắn không đến, ban đầu nghe nãi nói qua, cha là trong thôn lợi hại nhất thợ săn, một tay tài bắn cung đều chuyển cho đại ca hiện giờ đại ca cũng không biết ở nơi nào. Thôi hoa cẩm hơi hơi níu như, như mày, đem không vui sự đều cấp tạm thời quên mất, vui sướng gật đầu, ân, cẩm nhi muốn học cung tiễn, nhất định phải học được trăm mét xuyên dương bản lĩnh, làm giống bà bà như vậy thần tiễn thủ. Nhìn thôi hoa cẩm đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, phượng nhược nhan cũng cười khai níu chặt mày, trêu ghẹo tiểu nha đầu họa buồn không thiếu xem, còn biết trăm mét xuyên dương điển cố, hành, có chi khí. Tam ca. Đầu toca các ngươi mau xem. Ngươi còn chưa tới, thôi hoa cẩm hương phấn lớn giọng liền chuyển tới. Vương Đại Đầu cùng Kim Đào đồng thời từ lửa trại bên đứng lên thân mình chiều thôi hoa cẩm xem qua đi. Vương Đại Đầu kinh ngạc nhìn thôi hoa cẩm ôm màu đen đại điểu, cẩm nhi, ngươi ôm chính là đại điểu sao? Nơi nào tới? Đều là bà bà dùng cung nỏ đánh, lợi hại đi. Đem đại điểu đưa cho Vương Đại Đầu, thôi hoa cẩm dùng ống tay tháo đi lau trên mặt mồ hôi. Vô Sưởng hài lòng nói: "Thấy nha đầu này khoe ra không được, vương đại đầu tắc vẻ mặt ngông, Phượng Nhược Nhan ha ha cởi rộ lên, ngươi mới làm tốt cũng nọ, ta cùng Cẩm Nhi tìm cái tổ chim, thử xem dùng sấn không tiện tay, xem ra ngươi làm mộc sống tay nghề cũng không tệ lắm. Thật là kia cung nó đánh, này cũng quá lợi hại chút. Xem qua trong tay hắc điểu cổ hướng ra ngoài máu huyết, cái này bọn họ săn thú cũng có hảo vũ khí, vương đại đầu cũng vui vẻ, Triều Kim Đạc Kim Đạo, ngày mai ta liền cho ngươi làm một phen. Đầu to ca, ta liền chờ ngươi những lời này đâu. Phiên động trong tay thịt nướng, Kim Đạo cười tủng tìm hướng vương đại đầu xem qua đi. Hảo, hôm nay ta bữa ăn ngon một đốn, ra này than riêu than, ta liền bắt đầu làm cung nỏ. Đem điểu bông, vương đại đầu vui tươi hớn hở nói, liền đi đoan thúy nô mới thiêu khai nước ấm, bắt đầu nặng kêu bà con hát điệu Biết nha đầu này không thích gan thịt nướng. Phượng nhược nhan từ túp lều lấy ra nàng ở trong núi tìm tới nửa làm lá sen, dương xuống tay, chiều ngồi sổm nơi đó xem vương đại đầu rút điểu lồng chim thôi hoa cẩm dặn dò cẩm nhi, ngươi ăn uống không tốt, đợi lát nữa ăn ít khẩu thịt nướng, bà bà cho ngươi dùng bún đem điểu bao lấy nước ăn, kia thịt so thịt nướng tươi ngon nhiều. Nhìn đến chính mình muốn ngao cháo nước gấm bị vương đại đầu đảo quang, thúy nô trong lòng không cao hứng, lại muốn làm lại thiêu nước gấm. Làm cháu chậm nha đầu chết thiệt kia uống không thượng, kia lão yêu bà không chừng lại sao cở trách nàng đâu. Néo mấy cây đen nhánh chung phiếm hồng điểu vũ, thôi hoa cẩm quay đầu lại, chiều phượng nhược nhan trở về vài câu, ba ba, cẩm nhi đã biết, ta không ăn thịt nướng, uống chén cháo là được. Nghe được thôi hoa cẩm nói, đang ở vo gạo thúy nô, tay một đốn, gạo chung có mấy viên hòn đá nhỏ nàng cũng lười đi nhặt, trong lòng oán hận mắng, đồ đê tiện, nhân ra đều hiếm lạ ăn thịt thực. Ngươi càng muốn nhiều chuyện uống cháo, làm hại bổn cô nương muốn tốn nhiều một phen công phu cho ngươi ngào cháo. Quá quán nghèo nhật tử, có thể có thị tan chính là phúc khí, vương đại đầu cùng kim đào liền không như vậy nhiều sự. Hai người mồm to cắn xé trong tay thơm ngào ngạt thịt nướng, hai người còn uống lên hai lượng rượu trắng, cuộc sống này so thần tiên cũng không kém. Thôi hoa cẩm phủng cháo chén, nhìn Vượng nhược nhan đem chôn ở lửa trại đôi ba cái bùn đoàn lay ra tới, hai chỉ mắt sáng lấp lánh. Bà bà thịt còn có thể như vậy nướng, ngươi cũng thật thần a Dùng gậy gỗ gõ bùn đoàn, Phượng Nhược Nhan cười cười, cẩm nhi, bà bà sẽ đổ vật nhiều lắm đâu, đều sẽ nhất nhất dạy cho ngươi. người được mang theo mùi hương điểu thịt, vương đại đầu vốt chính mình tròn xoe bụng thở dài, sớm biết rằng còn có như thế hương đồ vật, vừa rồi liền không nên ăn như vậy nhiều thử thịt. Tiếp nhận Phượng Nhược Nhan đưa qua thịt, thôi hoa cẩm cười hì hì nói, đầu to ca, này thịt chúng ta lại ăn không hết. Cho ngươi cùng tam ca lưu chữ buổi tối làm nhắm rượu, ngươi xem tốt không. Vương Đại Đầu ha ha cười, ngón tay thôi hoa cẩm, vẫn là cẩm nhi đau lòng chúng ta. Hành, hảo ý của ngươi ta và ngươi tam ca đều tâm lĩnh, ngươi cần phải ăn nhiều chút. Tới rồi nên khai rượu thời điểm, Vương Đại Đầu cùng Kim Đào đi than rượu, chuẩn bị khai rượu lấy than. Phượng Nhược nhan mang theo thôi hoa cẩm về trước nhà gỗ, lưu lại thúy nô thu thập đồ vật. Lần này kim đào bọn họ dùng 7 ngày, thiêu ra 300 nhiều cân hào than, phượng nhược nhan làm lưu lại 100 cân, dư lại 200 cân làm vương đại đầu đưa đi phủ thành bán đi. Vương đại đầu suốt đêm đem than tuổi dùng xe cút kích đưa xuống núi, làm lý đại vượng đi phủ thành đưa cho lưu thừa phong cửa hàng, hán tác lại phản hồi trên núi tiếp tục chặt cây thiêu than. Chân hào sau, thôi hoa cẩm nhẹ nhàng mấy ngày, lại tiếp tục học theo nghệ, Phượng nhược nhan đem kia chỉ chặt đức tứ chi bạch hồ giết dùng ra lông cấp thôi hoa cẩm khâu vá tân áo. Nhìn bà bà may vá thành thạo khâu vá tân áo, thôi hoa cẩm ánh mắt phức tạp, trong lòng lại lần nữa thở dài, đáng thương bạch hồ, lần trước ngươi nếu không trốn, cũng sẽ không lạc như vậy vận mệ. Chú ý tới thôi hoa cẩm ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm tay nàng, mắt thấy muốn tới tháng chạp, cự cử cửa ải cuối năm cũng gần. Trong núi nhật tử là tịch mịch, chính là chính mình cũng trụ không quá thói quen. Thúng chi tiểu nha đầu lên núi liền không lại đi xuống quá, khẳng định sớm bị đẻ nén hỏng rồi. Cùng nha đầu này ở chung càng lâu, càng luyến tiếc nàng chịu một tia bì khuất, phượng nhược nhan cười sở sờ, sờ nàng nhu thuận bóng loáng tóc dài, cẩm nhi, chờ mấy ngày nữa, ngươi tăm ca bọn họ đem này diêu than tiêu hảo, bà bà mang ngươi đi phủ thành đi dạo, được không? Có thể xuống núi đi phủ thành, thôi hoa cẩm tự nhiên vui, nàng chố mắt trong ánh mắt mang theo hy vọng, vội gật đầu, hảo. Một thả đều nghe bà bà. Đã nhiều ngày nha đầu này ngồi theo hoa, người cũng chưa linh khí, Phượng Nhược Nhan đem trong tay bán thành phẩm áo bông đi kéo thôi hoa cầm tay, cẩm nhi hôm nay ngồi canh dở cũng không ngắn, bên ngoài tuyết đều hòa tan, người muốn hay không đi kỵ khởi mã. Bên ngoài lạnh léo, ngồi xuống theo hoa, nàng ngồi xuống chính là mau hai canh dở, cảm giác toàn thân xương cốt đều toàn đến không được, có thể đi cưới ngựa không thể tốt hơn, hảo. Cẩm Nhi đang muốn hoạt động hạ thân từ đâu? Từ mã mua trở về, nha đầu này chân không bị thương nhưng thật ra không thiếu học kỵ. ở cánh rừng ngoại bình thản địa phương cưới cũng không gì nguy hiểm. Phượng Nhược Nhan đem ngựa từ một lều dắt ra tới, cười đem ngựa dây cương giao cho Thôi Hoa Cẩm, "Cẩm Nhi, chính ngươi tiểu tâm chút, bà bà lần này liền không đi theo ngươi." Tiếp nhận dây cương, Thôi Hoa Cẩm lưu loát xoay người lên ngựa bối, cười hi hi đáp lời, "Ừm, bà bà yên tâm." Cẩm nhi sẽ cẩn thận. Phượng nhược nhan bước nhanh qua đi đem rào che môn mở ra, làm thôi hoa cẩm cưỡi ngựa ra sân, lại mắt hàm ôn nhu nhìn theo nàng chậm rãi cưỡi ngựa chiều bên dòng suối nhỏ chạy vội qua đi. Mấy ngày trước đây lại hạ trăng tuyết, trên núi cây cối bao trùn còn không có tới cầm hòa tan băng tuyết, tinh ánh dịch thấu băng thụ ở vào đông ánh mặt trời chiếu dọi xuống tản ra làm người hoa mắt quang mang. Dọc theo dòng suối nhỏ mãn chạy hai cái qua lại. Khẽ nâng đầu xem ngày còn thiên phía đông nam hướng, cự ăn cơm chưa còn có non nửa cái canh giờ, không bằng đi trong rừng nhìn xem đầu to ca bọn họ than diêu trăng như thế nào. Ngày ấy cấp đại đường cứu ra ra đưa đi than tuổi nguyên là thử xem, không nghĩ tới than tuổi vào lúc này tiết rất là đoạt tay. Không quá hai ngày đại đường cứu ra ra liền tìm tới cửa tới, muốn tam ca bọn họ nhiều thiêu chút than tuổi đuổi ở cửa ải cuối năm tháng này cũng có thể tránh bút phong phú bạc. 200 cân than thế nhưng bán ra 100 lượng bạc giá cao, nay khả quan tin tức làm về nhà nghỉ ngơi kim đảo ngồi không được, không đợi trời tối thấu lại kéo vương đại đầu thượng sau núi. Thiêu nửa tháng than tuổi có thể tránh hơn 200 lượng bạc, so loại 10 năm hoa màu thu vào còn muốn nhiều, lần này tú hoa cũng mạnh mẽ duy trì bọn họ, ở nhà cho bọn hắn suốt trưng hai đại nồi táo đỏ bánh, làm lý đại vượng suốt đêm đưa lên sau núi. Nghĩ đến đầu to ca học tú hoa thím thở dài nói, Nếu không phải tam thiếu nại nại không ai chiếu cố, nàng cũng muốn lên núi tới chém thủ hỗ trợ thiêu than, thôi hoa cẩm liền cảm thấy xấu hổ. Trong nhà tất cả mọi người nỗ lực tránh bạc, nàng tội liên đối theo hoa đều nhẫn nại không được tịch mịch. Chầm rãi quay đầu ngựa lại, lại nhẹ nhàng dương roi ngựa quất đánh con ngựa mông, con ngựa chiều cánh rừng phương hướng chạy qua đi. Kỳ thật lật qua ngọn núi này, bên kia khe cũng có rất nhiều đáng giá dược thảo nhưng thải, hái thuốc thảo so thiếu than nhẹ nhàng. Thôi hoa cẩm cũng cùng Phượng Nhược Nhan để qua, làm đầu to ca cùng tam ca bọn họ đi thải đào dự thảo. Phượng Nhược Nhan lắc đầu cự tuyệt, nói nơi đó giã thú rất nhiều, khe thổ địa ướt ác, còn có chút chịu rét rắn độc cũng không ngủ đông, không thể làm vương đại đầu bọn họ đi mạo hiểm. Mới vào cánh rừng, liền nhìn đến cây cối chẩm rãi nga xuống, thôi hoa cẩm lạc khẩn dây cương, ngẳng đầu nhìn chuột phủi mặt đất nhánh cây, cùng chính tùng dây thừng nhết miệng cười to tam ca. Thôi hoa cẩm tùng dây cương, hai chân kẹp chặt má bụng, lớn tiếng kêu, tam ca, cẩm nhi tới xem các ngươi tới. Vương Đại Đầu đã nhiều ngày chặt cây cân nhắc ra cái kinh nghiệm, dùng khảm đao cùng dịu chặt cây quá phí lực khí Hắn tìm đem sắc bén đại khoan cưa, cùng Lý Đại Vượng hai người rửa gần dễ cây bộ dùng cơ cơ thủ Trên cây trước tiên dùng thô dây thường đem thủ côn thượng bộ phân buộc hảo, dễ cây cơ đến còn liên tiếp một chút khi, làm kim nào dùng dây thường chiều một bên kéo. Đại thụ liền vững vàng ngã xuống, này biện pháp lại mau lại vững chắc, còn tỉnh hạ thật nhiều sức lực. Bọn họ ba phối hợp thực hảo, vương đại đầu cùng lý đại vợ phụ trách cơ thụ, kim đào dùng dây thường đem thụ đánh đổ, sau đó lại dùng khảm đao hoặc là dịu đem trên cây cảnh cây đều chém rớt. Thiêu than bọn họ tuyển đều là một chất cứng rắn loại cây, vương đại đầu đi theo thôi bình tùng không nhiều ít nhật tử học được làm nghề một tiểu nhị, hắn nhìn đến chặt bỏ tới đại thụ toàn bộ thiêu than. Rất là đáng tiếc, liền đem thẳng tác thủ côn lưu lại, chuẩn bị khai xuân đánh chế chút ra cụ, cũng là một bút thu vào. Nhìn đến thôi hoa cẩm cưới ngựa lại đây, vương đại đầu cùng kim đạo đều xuống lại lại đây. Vương đại đầu vướt bờ ngựa mau, cười hì hi nhìn thôi hoa cẩm, "Cẩm nhi, ngươi mã kỵ không tồi sao? Chờ ta lại đi phủ thành cũng mua con ngựa, này mã trước làm đầu to ca kỵ kỵ, cũng quá đã ghền." Đã nhiều ngày bọn họ ba lại đào cái than diêu. Kim đào suy nghĩ chờ đem tân đảo than riêu lấp đầy đầu gỗ, quá thượng mấy ngày, bọn họ có thể thiêu ra sáu bảy cân than, kia chính là ba bốn lượng bạc. Hắn đã tính toán hảo, đến đầu xuân liền đem nhà mình thiêu hủy nhà chính một lần nữa tu sửa hảo, lại nhiều mua vài mẫu hảo chút đồng ruộng, cùng tức phụ an tâm sinh hoạt. Nghe được vương đại đầu muốn mua mã, cũng không căm lòng yếu thế nói, ơn, ta cũng muốn mua con ngựa, lại đem trong nhà xe bỏ đổi thành xe ngựa, cẩm nhi. Ngươi gì thời điểm tưởng vào phủ thành liền không cần sợ xe bỏ sóc này. Nhìn vương đại đầu cưới ngựa biểu tình phi dương gương mặt tươi cười, thôi hoa cẩm quét mắt đầy đất đều là cơ đào thụ, cùng bọn họ trên người rách nát áo đông, nàng trong ánh mắt có chút cô đơn cùng đau lòng, đầu toca tam ca, các ngươi đều có chí khí, liền cẩm nhi vô dụng, cũng không thể vì trong nhà tránh bạc, cho các ngươi đều vất vả bị liên lụy, cẩm nhi trong lòng không dễ chịu. Kim đào thương tiếc ngó mắt muội mội, muội mội ngốc, chúng ta có thể tránh bạc, còn không phải lấy phúc của ngươi, nếu không ngươi bả bà, bà giáo thụ thiêu than thủy biện pháp, ta thượng nào đi tránh bạc đâu. Đúng vậy, ngươi tam ca nói rất đúng, nếu không ngươi cái này tiểu phúc tinh che chở, ta vào đông nhật tử không chừng có bao nhiêu gian nan đầu. Vương đại đầu tốn dây cương, thu liêm trên mặt đắc ý cười, nghiêm trang nhìn tôi hoa cẩm, tiểu cẩm nhi, chúng ta đều là vì ngươi vui vui vẻ vẻ sinh hoạt. Chính là lại nhiều vất vả cũng đáng Như là không nghĩ xem thôi hoa cẩm tự trách Vương Đại Đầu hát hát gửi Kim nào Ta đi lưu dắt ngựa đi dòng Người đem này hai ngày nhặt trứng chim lấy ra tới Dùng bùn bọc cấp cẩm nhi thiêu ăn Ta lập tức liền trở về Đầu to Người tự đi dắt ngựa đi dòng Ta đi đem trứng chim cấp cẩm nhi tiểu thư lấy lại đây Thấy thôi hoa cẩm lại đây xem bọn họ Lý Đại Vượng cũng cao hứng không được Quả nhiên Thôi hoa cẩm hạ xuống cảm xúc bị lời này cấp rời đi, nàng nhìn lý đại vượng bóng dáng, vươn bực hỏi, tam ca, các ngươi thế nhưng ở thời điểm này cũng có thể nhặt được trứng chim. Từ bọn họ tại đây phiến cánh rừng bắt đầu chặt cây, trên cây điểu đều bị sợ quá chạy mất, đã nhiều ngày nghĩ đến cơ thủ hảo biện pháp, lại nhìn đến trên cây có tổ chim, vương đại đầu liền trước đi lên nhìn xem xảo có hay không trứng chim, không nghĩ tới thật làm cho bọn họ góp nhặt hơn 30 cái trứng chim. Ba người đều luyến thức ăn, liền chờ cấp thôi hoa cẩm mang về nếm cái tin đâu. Thấy mội muội trên mặt có ý cười, kim đào khẽ mỉm cười, cẩm nhi, chúng ta ở tổ chim nhặt hơn 30 cái đâu. Không một hồi lý đại vượng liền xách theo tiểu giỏ che lại đây, thôi hoa cẩm nhìn đến bên trong quả thực có mấy chục cái nho nhỏ trứng chim, nàng lấp đầu, tam ca, ở chỗ này cẩm nhi ăn có bao nhiêu hảo, ngươi lại không phải không biết. Này đó trứng chim các ngươi cấp tam tẩu cùng y phương tỉ mang về, làm các nàng hai bổ thân mình đi. Mội mội hảo phúc khí không có nương cùng ngại chiều ứng, còn phải phượng nhược nhan coi trọng, ở trên núi Nhật tử quá hài lòng thuận ý, làm hắn trong lòng rất là vui mừng. Nghe xong nàng lời nói, cũng gật gật đầu, ân, liền nghe cẩm nhi, chờ này hai diêu than tiêu hảo, nhà ta lại có thể quá cái hảo năm. Sợ thôi hoa cẩm lãnh. Lý đại vượng ở bọn họ huynh muội bên cạnh bậc lửa lửa trại. Nay sẽ phượng nhược nhan không ở trước mắt, thôi hoa cẩm lại hỏi trong nhà tình hình. Biết được tam tẩu thân mình tốt không sai biệt lắm, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận lên, nàng tâm hơi chút hảo quá một ít. Tam ca, tây cách vách hai vợ chồng còn ở nhà sao. Nghe được muội muội hỏi chuyện, kim đào khỏe miệng bức lên cười lạnh, cẩm nhi, ngươi không có việc gì hỏi kia hai súc sinh làm gì. Quá hảo ta chính mình nhật tử liền thành. Nghĩ đến Phương Thúy Phân bức bách nàng rời nhà, thôi hoa cẩm liền lo lắng cái kia đen tâm địa độc phụ sẽ âm thầm tìm tam ca bọn họ sự, tam ca, Phương Thúy Phân đọc các tâm địa, nếu lại ở trong thôn, cẩm nhi không phải sợ bọn họ lại tìm các ngươi phiền tài sao. Nghĩ đến hắn lần đầu lên núi mấy ngày trước đây, có ngày đêm tây viện vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, còn tưởng rằng là thôi bình nhà uống say rượu đánh chửi Phương Thúy Phân. Hắn cùng Lý Đại Vượng từ trong phòng ra tới, nghe xong sẽ liền không thanh âm. Ngày kế sáng sớm, Trình Đại Phu đã bị đường mội cấp thỉnh trở về. Sau lại vẫn là Tú Hoa thím ra cửa đụng phải Trần Cúc Hoa, mới biết được ngày ấy ban đêm Tây Viện hai vợ chồng bị người bịt mặt bạo tấu một đốn, hai khẩu tử đều ở trên giường bò không đứng dậy, đặc biệt là Phương Thúy Phân mặt đều bị đánh thành đầu heo. Kim Đào đem tình hình nói một lần, cười lạnh, cẩm nhi, hai người bọn họ chân đều chặt đứt một con, cho dù muốn tìm cha, cũng đến có sức lực xuống giường. Người bịt mặt. Có thể hay không là bà bà làm? Nhìn sang Tam ca lạnh mặt, thôi hoa cẩm có chút ngạc nhiên, ngay sau đó lại nghĩ đến bà bà tính tình, nàng có chút lấy không chuẩn. Phương Thúy phân không thiếu thai họa người trong nhà, bị bà bà trừng phạt một đốn, cũng là nàng trừng phạt đúng tội, nàng rốt cuộc trưởng hưu khẩu khí, Tam ca, hai người bọn họ thế nhưng bị người hạ độc thủ, cái này có thể sống yên ổn một ít như tử, Cẩm Nhi cũng yên tâm không ít. Tiểu nha đầu cưỡi ngựa Ở bên ngoài chơi điên rồi cũng không biết trở về, ở trong phòng cho nàng làm áo khoác vượng nhược nhan trong miệng nhắc mãi, buông kim chỉ, ra nhà gỗ. Ra rào che viện, ngừng đầu nhìn ra xa bên dòng suối nhỏ không gặp thân ảnh của nàng, suy nghĩ nha đầu này hẳn là cưới ngựa đi trong rừng tìm vương đại đầu bọn họ. Nàng xoay người phản hồi trong viện, đi phòng bếp phân phó Thúy Nô, Thúy Nô, cầm nhi kêu nha đầu cưới ngựa đi cánh rừng, ngươi nhanh nhẹn đem đồ ăn làm tốt. Hôm nay chúng ta cơm trưa cũng ở trong rừng ăn. Nghe được Phượng Nhược Nhan phân phó, Thúy Nô ứng thành chờ nàng rời đi phòng bếp. Thúy Nô bực mình đem dao phê ném ở thất thượng, phát tiết trong lòng bất mãn, đi trong rừng ăn cơm. Quang mỗi ngày đi trong rừng cấp kia ba người được cơm, nàng đã muốn bối cái nặng chiếu đại giỏ che Này lại nhiều hơn ba người, nước canh thêm đồ ăn lại nhiều gấp đôi, chẳng phải là muốn đem chính mình cấp mệnh chết. oán hận nhìn trong phòng bếp hết thảy, nàng cắn chặt ngôi cầm lấy mấy cây củi đốt chiều đáy nổi tắc đi vào. Bếp một chút bị nàng điền quá nhiều xài, khói đặc không một hồi liền đem thấp bé phòng bếp cấp lớp đầy, không hại đến người khác, đảo đem nàng cái mũi của mình nước mắt cấp hơn ra tới. Hấp tấp đem đã bậc lửa xài từ bếp đế rút ra, lại đốt tới nàng ống quần, quần nháy mắt búc cháy, đại kinh thất sắc thúy nô rông cái con khỉ dường như ở tràn đầy khói đặc trong phòng bếp nhảy dựng lên. Thúy nô ở trong phòng bếp phát tiết trong lòng hận Lại thiếu chút nữa đem chính mình cấp đốt tới, này đó tình hình Phượng Nhược Nhan một mực không biết, biết kia nha đầu thích ăn trái cây, nàng ở trong phòng cho nàng thu thập mấy cái chỉ quả cùng một ít mới ngắt lấy trở về tiểu trái cây. Vương Đại đầu ở trong rừng tùy ý phong cảnh một vòng, cưới ngựa trở lại than riêu. Lúc này, Phượng Nhược Nhan mang theo một ngốc ngốc thúy nô cũng chạy tới. Bà bà, Cẩm nhi đang muốn trở về đâu, người sao lại đây? Nghĩ đến bà bà âm thầm thế nàng báo thủ. Thôi Hoa Cẩm nhìn đến Phượng Nhược Nhan liền cười nhào tới. Nhầm Nha Đầu này ôm chính mình vòng eo làm nũng, Phượng Nhược Nhan đoán trách, "Nha Đầu ngốc, bà bà không phải gặp ngươi một hồi lâu tử không trở về, nghĩ ngươi này nghịch ngợm Nha Đầu chuẩn là tới tìm ngươi tam ca bọn họ." Đem đầu ở Phượng Nhược Nhan trước ngực cùng cùng, nàng ngẩn đầu ha hả cười, "Này trong rừng sớm không ra thú, bà bà không cần lo lắng Cẩm Nhi sẽ có nguy hiểm." Cười kéo ra thôi Hoa Cẩm, Phượng Nhược Nhan đem trên người sọt bắt lấy tới. Cẩm nhi, bà bà mới đem ngươi tiểu áo làm tốt, ngươi mau thử xem hợp không hợp thân. Tiểu áo cổ áo, tay áo cùng vạt áo đều là màu trắng hồ mao được hảm, áo thân là màu đỏ tơ lụa, mặc ở thôi hoa cẩm trên người càng đem nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ tổn thác hết sức tiểu diễm. Mặc vào tân áo thôi hoa cẩm hơi hơi chuyển vòng eo, ngượng ngùng nhìn phượng lực nhan, bà bà, áo khoác đẹp sao. Bị kinh diễm trụ phượng lực nhan gật gật đầu, đẹp, là ta cẩm nhi lớn lên hảo. Lại hảo siem ý phụ trợ càng thêm hảo. Kim Đào thấy chính mình muội muội hơi hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ, hắn kích động đi lên trước, trận tròn trong mắt, "Cẩm Nhi, ngươi trở nên như thế xinh đẹp, vẫn là ta muội muội sao?" "Ngốc tử, ta Cẩm Nhi nguyên bản liền đẹp, tự nhiên xuyên gì siêm ý gì đều hảo, ngươi sao nói như vậy đâu?" Vương đại đầu cười hì hì vỗ Kim Đào đầu vai giễu cận. "Ba bà, bà, ngươi xem, Tam ca trón váng, thế nhưng liền Cẩm Nhi đều nhận không ra." Bị đoàn người khen, thôi hoa cẩm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, vui cười chiều phượng nhược nhan thân mình ý gì qua đi. Quét mắt đỏ mặt thôi hoa cẩm, vương đại đầu tấm tắc, có cái tiểu tiên nữ ở trước mắt đánh hoảng, hôm nay ta không ăn cơm chưa đều no rồi. Chúng ta cẩm nhi đều bị các ngươi xem xấu hổ, hảo, đều ăn cơm, hôm nay sau thượng mọi người đều nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta đi phủ thành đi dạo đi. Phượng nhược nhan vô thúc dục hoa cẩm hướng bọn họ phân phó. Nhìn đến thôi hoa cẩm mặc vào tân áo dung sắc càng thêm xuất chúng lại bị bọn họ truy phủng, thúy nô bung xuống đầu đem trong mắt hận ý cùng ghen ghét đều che giấu đi xuống, hai tay ngón tay đem lòng bàn tay đều mau chọc lạ. Trong lòng thầm mắng, rõ ràng là cái xáo chỉ yêu nghiệt, lại còn khen thành tiểu tiên nữ, ta phi. Ngày kế sáng sớm muốn đi phụ thành, vương đại đầu ăn xong cơm chiều liền mang theo mấy chỉ dã vật xuống núi về nhà. Thôi hoa cẩm đang ngủ say ngọt, Phượng Nhược Nhan liền đem nàng từ trong ổ chăn kéo ra tới. Mắt buồn ngủ tinh tùng tiểu nha đầu thân mình mềm như đông, ngắp một cái, bà bà, cẩm nhi còn chưa ngủ tình đâu, bên ngoài khẳng định còn đen tuyển, bà bà làm gì muốn khởi như thế sớm đâu. Thấy nàng biểu môi đáng yêu tiểu bộ dáng Phượng Nhược Nhan không nhịn được mà bật cười, nha đầu lười, mau đánh lên tinh thần tới, chính là bởi vì trời còn chưa sáng, ta tử trong thôn quá mới không ai có thể nhìn đến đâu, lại cọ sát đi xuống. Ngày ra tới, hai ta nhưng đừng tưởng vào thành. Nhân chính mình lười đi không được phụ thành, khó mà làm được. Thôi hoa cẩm nghĩ đến đây nồng hậu buồn ngủ tức khắc tiêu tán, lười nhát vươn vai, nhanh nhẹn mặc tốt xiêm ý từ trên giường xuống dưới. Không một hồi, Thúy Nô đã một mặt đem thiêu nhiệt thủy bưng tới, làm nàng rửa mặt chải đầu. Tự mình cấp thôi hoa cẩm sơ hảo tóc, lại đem nàng áo tràng hệ hảo, nhìn đến tiểu nha đầu bị chính mình bao vây giống cái mập mạp động. Xác định sẽ không đông lạnh nàng, Phượng Nhược Nhan mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại dặn dò Thúy Nô đúng hạn cấp trong rừng tiêu than kim đảo cùng Lý Đại Vượng đưa cơm. Phản tọa ở trên lưng ngựa, thôi hoa cầm ôm Phượng Nhược Nhan vòng eo, bất đắc dĩ dẫu cái miệng nhỏ, tàu nhau, bà bà, ngươi làm cẩm nhi xuyên như thế rắn chắc, nhưng sao đi đường đâu Thúy Nô đem rào che môn mở ra, Phượng Nhược Nhan run lên dây cường, mã lược chân liền chạy vội đi ra ngoài, nàng hát hát gửi, Chờ hạ sơn, mà ở trên đường lớn chạy lên, ngươi liền biết thiên nên có bao nhiêu lạnh, kia gió lạnh có thể đem người mặt cấp cắt vỡ. Gió lạnh lạnh thấu xương, không chung vẫn như cũ là đen như mực một mảnh, này sẽ đúng là mỗi ngày nhất rét lạnh canh giờ. Phong đem phủ cận nhánh cây quát kéo kẹt kéo kẹt từng đợt vang, thúy nô đánh cái dùng mình, nhìn theo phượng nhược nhan các nàng thân ảnh biến mất, nàng mới tăng mặt khấu thượng rào che môn, quay lại chính mình trong phòng nhỏ chuẩn bị lại trở về ngủ nướng. Nàng hai người cưới ngựa đi vào thôi ra ngoài cửa, vương đại đầu đã đem xe bỏ đuổi ra tới. Tú hoa đang ở phòng bếp cấp vương đại đầu nhiệt màn thầu, nghe được bên ngoài thôi hoa cẩm thanh âm chuyển tới, nàng ném xuống trong tay tiểu sọt so tre, kích động từ trong phòng bếp chạy ra tới. Cẩm nhi tiểu thư, ta nhớ người muốn chết. Đang muốn vào cửa, bị phát lại đây tú hoa ung, xem nàng khóc lên, thôi hoa cẩm có chút đầu không rõ. Vội vàng dùng ống tay háo đi cho nàng sắt nước mắt, tú hoa thím, ngươi đừng khóc sao, cẩm nhi này không phải trở về tới thăm ngươi sao. Nhìn đến thôi hoa cẩm trên người khoác răn chắc áo choàng biết Vượng nhược nhan thật thật đãi tiểu nha đầu hảo, tú hoa trong lòng hơi cảm an ủi hảo hai tử, nhà ta người sớm nóng trông ngươi trở về đâu, sau này muốn nhiều trở về mấy tranh, ta và ngươi tam tẩu trong lòng cũng tốt hơn chút. Vương đại đầu sấn các nàng nói chuyện nhàn dối. Đi phòng bếp đem nhiệt tốt màn thầu cầm vài cái, lại rót tràn đầy một túi nước chà nóng. Tú hoa muốn đi trong phòng lấy đêm qua mới cho thôi hoa cẩm làm tốt miên ủng, bị Phượng Nhược Nhan ngăn trở, nói làm vương đại đầu trở lên sau núi mang qua đi liền hảo. Thấy Phượng Nhược Nhan mang theo thôi hoa cẩm cưỡi ngựa, Tú hoa lại vội vã vào nhà đi ôm đệm chăn, muốn cho thôi hoa cẩm ngồi xe bò. Chính mình muốn ngồi xe bò lắc lư đến phủ thành, còn muốn mau một canh hứng giờ. Thôi hoa cẩm cười hì hì đem áo tràng mở ra, làm tú hoa xem chính mình bên trong xuyên tiểu áo, tú hoa thím, ngươi nhìn cẩm nhi xuyên nhiều rắn chắc, ở trên ngựa một chút đều không lạnh. Đêm qua liền nghe vương đại đầu nói qua phượng nhược nhan dùng bạch hồ ra cấp cẩm nhi tiểu thư làm tân áo, nay hội kiến nàng mặc ở trên người, vội vàng gật đầu, lại đem nóng hầm hập màn thầu nhét vào nàng trong tay, ân, thím biết cẩm nhi tiểu thư có bà bà đau, liền an tâm rồi, cầm hai nhiệt màn thầu. Cùng ngươi bà bà một người ăn một cái, bụng cũng không không khó chịu. Ăn màn thầu, việc này cẩm nhi vui. Tiếp nhận màn thầu, đưa cho Phượng Nhược Nhan một cái, Thôi Hoa cẩm hát hát lời, mồm to gầm màn thầu, cùng Tú Hoa xua xua tay, bên ngoài quá lánh, Tú Hoa thím mau trở về ngủ một lát. Thiên tài lượng, các nàng hai liền vào phủ thành. Phượng Nhược Nhan mang theo Thôi Hoa cẩm trước đi vào bán thức ăn phố xá thượng. Nhìn tiểu nha đầu trong mắt nhìn quét duyên phố tiểu thực cửa hàng. Nàng ngươi tủm tỉm đã mở miệng, khó khăn tiến tranh thành, nơi này dương canh, hoành thánh đều là hảo hương vị, Cẩm Nhi muốn ăn gì, ta liền đi mua. Buổi sáng thôi hoa Cẩm vẫn là tưởng cùng chén nùng hương cháo, nhưng này phố xá thượng bán đều là thịt dê hoặc là lòng dê nấu canh, nếu không chính là đánh trứng gà cùng phèn trứng hoa hàng canh, nàng trong bụng ăn, cái màn đầu lót, đối những cái đó bánh bao cùng bánh nướng cũng không có hương thú. Nhìn đến có gia bán tiểu huynh thánh cửa hàng, Bên trong ngồi người không ít, đại sáng sớm ngửi được gây mùi dương thiên khí, nàng nhịu như mày, gật gật đầu, bà bà, cẩm nhi không thích uống mùi thanh nông hậu dương canh, xem kia ra hoành thanh cửa hàng sinh ý không tồi, nếu không ta cũng muốn chén tam tiên tiểu hoành thanh đi. Nguyên bản nàng còn muốn đi uống chén nóng hầm hập thịt dê tiên canh, nhưng nha đầu này nghe không quen thịt dê tanh thiên hương vị, lấy này kén ăn nha đầu không biện pháp, phượng nhược nhan gật gật đầu, hảo, liền biết cẩm nhi thích ăn chay thực. Nhà hắn còn có thơm nào ngạt bánh rán hành tử, ta này liền đi nếm thử. Phượng Nhược Nhan đem ngựa buộc ở cửa hàng nhỏ bên ngoài trên tây, mang theo thôi hoa cẩm vào hành thánh cửa hàng, muốn hai chén tố hành thánh cùng một chương hành thái bánh bột nô. Bụng cũng không nhiều đói, thôi hoa cẩm ăn một tiểu khối bánh bột nô, miễn cương cầm chén hành thánh ăn xong, liền bút bụng, nhỏ giọng nói ăn quá căng, cơm trưa cũng tình hạ. Thức ăn còn không có nhân ra miêu nhiều, ngươi nhưng thật ra hảo nuôi sống. Phượng Nhược Nhan cười đem bánh bột ngô dùng ra giấy giấy bao lên, lôi kéo Thôi Hoa Cẩm ra cửa hàng. Giờ đi tiểu thực phố xá, ngày cũng lộ ra tới, trên đường người đi đường dần dần nhiều lên. Phượng Nhược Nhan đem ngửa gửi lại hảo, mang theo nàng đi náo nhiệt trên đường cái đi dạo. Lần này Phượng Nhược Nhan tới phủ thành cũng có mục đích, khai xuân, nàng không nghĩ lại cùng Thôi Hoa Cẩm ở đại ở trên núi, liền chuẩn bị ở phủ thành mua cái tiểu tòa nhà. Ở phố xá thượng đi dạo sẽ Các tiểu nha đầu mua một đống lớn ăn dùng tiểu đồ vật, Phượng Nhược Nhan liền mang theo nàng đi chuyên buôn bán phòng ốc người môi giới, cùng trưởng quầy nói chính mình yêu cầu, dự giao 50 lượng bạc nhường cho nàng lưu ý thích hợp tòa nhà. Ra người môi giới, nhìn xem canh giờ còn sớm, vào đông nơi nơi đều là một mảnh tiêu điểu, nơi này cũng không các nàng hiếm lạ đi địa phương, Phượng Nhược Nhan liền muốn mang thôi hoa cẩm về nhà. Chợt nhìn đến thôi hoa cẩm cầm đường hồ lô tay, Phượng Nhược Nhan trong lòng có chút ấy náy, như thế lâu rồi, sao đem như thế chuyện quan trọng cấp quyến mất. Phải cho nha đầu này đem dư thừa ngón tay cấp cắt bỏ, chính mình còn khuyết thiếu một ít tiện tay giao phâu thuật cụ. Nhưng chế tác tinh xảo nhưng dùng những cái đó giao phâu thuật cụ, cũ, cũng liền cửa hàng bạc có thể làm được. Nàng cười ha hả kéo chặt thôi hoa cầm tay nhỏ, cẩm nhi, nếu tới tranh phủ thành, chưa cho người mua vài món xinh đẹp trang sức không thể được, ta đi tìm ra cửa hàng bạc đi dạo. Nghe được bà bà phải cho chính mình mua trang sức, thôi hoa cẩm thiếu chút nữa bị trong miệng nửa cái sơn tra cấp ngẹn đến, nàng vội vàng đem sơn cha cắn, nuốt đi xuống, bà bà, ta cả ngày đại ở trên núi, mang đẹp trang sức lại không ai xem thấy, vẫn là từ bỏ đi. Vốn chính là đánh cấp thôi hoa cẩm mua trang sức ngụy trang đi đính làm phâu thuật dụng cụ cắt gọn, phượng nhược nhăn vui tươi hớn hở điểm cái chán của nàng, là không người khác nhìn đến, cấp bà bà xem liền thành, đi thừa dịp canh giờ còn sớm, ta mua đồ vật cũng có thể sớm chút trở về. Các nàng hai tìm được nhà này phủ thành lớn nhất cửa hàng bạc, bên trong đã có thật nhiều khách nhân ở trước quầy nhìn các loại kiểu dáng trang sức. Tiểu nhị thấy các nàng hai người siêm ý ghi đều không tồi, trừ bỏ phượng nhược nhan dung nhan tuấn mỹ lại đầy đầu đầu bạc làm hắn lần cảm ngạc nhiên, vội vàng tiến lên nhiệt tình tiếp đón. Tiểu nhị, các ngươi trưởng quầy ở sao ta có đại sinh ý muốn cùng trưởng quầy nói chuyện. Nàng lời nói không chỉ có làm tiểu nhị mơ mịt, ngay cả thôi hoa cẩm cũng có chút mệ hoặc, bà bà muốn mua nhiều ít trang sức, thế nhưng còn tìm nhân ra trường quài. Có lẽ là bị phượng nhược nhan lãnh lệ biểu tình cấp kinh sợ trụ, tiểu nhị đầy mặt tươi cười, phu nhân, chúng ta trưởng quài ở hậu viện đâu, tiểu nhân này liền mang phu nhân qua đi. Cầm nhi, ngươi ở chỗ này cẩn thận nhìn nhìn, có hợp tâm ý cứ việc chọn, bà bà đợi lát nữa ra tới cho ngươi trả tiền. Phân phó thôi hoa cẩm xem vừa ý trang sức, phượng nhược nhan trấn ăn nhẹ nhàng vỗ nàng đầu vai, sau đó đi theo tiểu nhị vào hậu viện đi tìm trưởng quầy thương nghị làm phâu thuật dụng cụ cắt gọt sự tình. Nhìn đến bà bà đi theo tiểu nhị thân ảnh biến mất, thôi hoa cẩm mới đem mắt nhìn chầm chằm tới rồi trên quầy hàng bãi các màu trang sức thượng, như thế nhiều thứ tốt, nàng cũng không biết nên tuyển này đó. Nghĩ đến Thúy Nô liền một kiện trang sức đều không có, bà bà lại không thích Thúy Nô. Nàng liền chọn một đôi hơi chút đơn bạc chút bạc vòng tay, chính mình tuổi còn nhỏ cũng không thích hợp mang những cái đó quý báo kim thoa đồ trang sức, cũng chọn một đôi hồng nhạt thủy tinh làm tay xuyến, liền yên lặng ngồi ở bàn trà trước chờ phượng nhược nhan lại đây. Biểu ca, ngươi mau chút tiến bảo sao. Lại không phản ứng Vũ Nhi, Vũ Nhi trở về liền cùng cô mẫu cao biểu ca trạng. Vừa đến thanh thúy khép tiêu làm cửa hàng khách nhân đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía cửa hàng cửa. Thôi hoa cẩm cũng ngẩng đầu lên, nhìn qua đi. Một bộ màu đỏ rực gấm vóc áo tràng bọc thiếu nữ hấp tấp xuống vào, có lẽ là tâm tình không thật tốt, mới bước vào ngay cửa, chân một dầm lại đem thân mình xoay chuyển qua đi, thôi hoa cẩm chỉ nhìn đến nàng bóng dáng Thượng tư vũ mới từ trong kinh thành trở về, hắn có bao nhiêu chuyện quan trọng còn không có tới cập đi làm, đã bị khiến người chán ghét biểu mọi cấp buộc tới đi dạo phố, này toàn bộ buổi sáng sắc mặt của hắn liền tối tăm đem giỏ hành cánh tay tay ném ra, thượng tứ Vũ mặt âm trầm có thể linh ra thủy tới, ngữ khí càng là lương bạc, "Vũ Nhi, ngươi tưởng mua đồ vật chính mình, cứ việc đi mua, làm gì một hai phải lôi kéo ta đâu?" Hoa Vũ đối với thượng tứ Vũ tối tăm mặt, trong lòng có hỏa cũng không làm phát tiết, chịu đựng tính tình đô miệng oan trách, "Biểu ca, Vũ Nhi lại không nợ ngươi bạc, làm gì tổng hắc khuôn mặt, làm nhân ra trong lòng nhiều khổ sở." Thấy này phiền nhân nha đầu lại muốn tới kéo túm hắn tay, Nghĩ đến đã nhiều năm không gặp cái kia tiểu nha đầu, thượng tư vũ áp chế trong lòng tức giận, chiều sau tránh ra, lẽ qua hỏa vũ rối lại đầy tay, không kiên nhẫn nói, ngươi rốt cuộc còn mua không mua đồ vật Không mua ta này liền rời đi hồi phủ Ta không rảnh bồi ngươi hạt trì hoang công phu. Thanh âm này rất quen thuộc tính, rốt cuộc là cái nào. Liên tiếp nghe được thượng tư vũ thanh âm, thôi hoa cẩm nghi hoặc mê mang ánh mắt nhìn chầm chầm ở ngoài cửa dây dưa hai người. Áp xuống trong lòng nguy khuất hoa Vũ lấy lòng hướng thượng tư Vũ cười mua sao ai nói không mua nhưng biểu ca tổng không thể ở bên ngoài đông lạnh ngươi tiến cửa hàng Vũ Nhi bảo đảm không phiền ngươi sớm đêm này nha đầu chết tiệt kia đuổi rồi cũng có thể mau chóng ra khỏi thành chiều là có thể nhìn thấy cẩm nhi kia tiểu nha đầu thượng Tư Vũ lúc này mới hắc mặt vào cửa hàng nhìn đến đến gần thượng Tư Vũ này trương quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mắt thôi hoa cẩm có chút hoàng hốt cùng ngạc nhiên Những cái đó năm hai người ở chung thời gian lại ở trong đầu hiện ra, nàng ngay sau đó lại kinh hỷ kêu, thượng tư vũ. Ngươi là tư vũ ca ca. Cầm nhi, quả thật là ngươi, ngươi sao ở phủ thành đâu? Đột nhiên nhìn đến tưởng nghiệm gần 4 năm tiểu nha đầu ở trước mắt xuất hiện, thượng tư vũ bản mặt nháy mắt phức tạp lên, kinh hỷ cùng không thể tưởng tượng tràn ngập ở trong lòng hắn. Trước mắt tươi đẹp tiểu diễm tiểu nha đầu, một đôi mắt chỉ mang theo vui sướng cùng ý cười. Làm hắn cứng rắn tâm nháy mắt đều hóa thành một bãi thủy Kích động tiến lên nắm nàng tay nhỏ Cẩm nhi Mấy năm không thấy Ngươi đã trưởng thành Thật tốt Ấn Từ vũ ca ca cũng trưởng cao như thế nhiều Cẩm nhi cũng không dám nhận ngươi Trong nhà nhiều lần biến cố Từng làm nàng đau đớn muốn chết Nhưng trước mắt người vẫn là cái kia ôn nhu bộ dáng Tay bị hắn ấm áp bàn tay to bao vây lấy Yếu ớt thôi hoa cẩm hai trong mắt lăn ra đại viên nước mắt Nàng ngậm nước mắt gật đầu Tư vũ các ca, có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi, thật tốt. Cầm nhi, ta hôm qua mới từ Kinh Thành trở về, nguyên bản sáng sớm liền phải đi trong thôn xem ngươi, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Vốt tiểu nha đầu bóng loáng nhu thuận đầu tóc, xem nàng tiểu nhu không muốn xa rời chính mình ánh mắt, thượng tư vũ mãn nhãn đều là ô nhu, tiểu nha đầu trưởng thành, như thế nhiều năm hắn trở hảo vất vả, nghĩ nhiều đêm trong lòng nói cấp nói ra. Chính mình mỗi lần muốn kéo biểu ca tay, Đều bị hắn ghét bỏ lạnh nhạt lời nói cấp cự tuyệt rớt Nhưng hôm nay biểu ca lại lôi kéo cái này xấu nha đầu tay Còn kích động đỏ mắt Hòa vũ giống đánh nghiêng lưu giấm Tâm can phổi đều giống như bị nồng đầm ghen tung âm Bọn họ không coi ai ra gì nói thân thiết nói Biểu ca thế nhưng thích cái thôn cô Bị này mà kích thích đả kích đến hòa vũ Trong lòng lạnh băng một mảnh Cả trái tim giống bị nóng bỏng dầu trên ao Nàng gắt gao cắn khẩn ngôi Hoán hận đánh giá trước mắt đắm chìm ở vui sướng cùng kích động chung hai cái người. Chính mình trong nhà phát sinh sự hảo tưởng cùng tư vũ ca ca nói nói, nhưng ở chỗ này lại không phải nói này đó bi thương chuyện cũ địa phương. Thôi hoa cẩm gật gật đầu, cẩm nhi là cùng bà bà tới phủ thành mua đồ vật, có thể gặp gỡ tư vũ ca ca, trong lòng cũng thực vui vẻ. hào nha đầu, ngươi thích gì đồ vật, tư vũ ca ca bồi ngươi chọn lựa tuyển. Thấy thôi hoa cẩm trên đầu không một chút trang sức, Hắn đau lòng đến không được, vội gật đầu, lôi kéo nàng chiều quay đi qua đi. Tư vũ ca ca, cẩm nhi đã chọn lựa hảo, khác đều không nghĩ muốn, người mấy năm trước cấp cẩm nhi đưa đồ vật, bởi vì trong nhà đi rồi thủy, đều thiêu không có, cẩm nhi trong lòng rất khổ sở. Thôi hoa cẩm lắc đầu, nghĩ đến năm nay ngày xuân trong nhà đi rồi thủy, đem thượng tư vũ đưa cho nàng thật nhiều đồ vật đều thiêu hủy, nàng khổ sở túi đầu, mắt nhìn chầm chầm chính mình mũi chân. Thôi ra người bản tính thiện lương, mấy năm nay không ai che chở, không chừng lại ra thật nhiều sự tình, trong nhà thế nhưng sẽ hỏa hoạn, không chừng lại là cái nào hôn trướng làm ác. Thượng tư vũ Trấn an vô vô nàng tay nhỏ, vui vẻ cười cười, không đáng ngại, không có tư vũ ca ca ở kinh thành lại cấp cẩm nhi mang về tới thật nhiều đâu. Nghe được thượng tư vũ nói, hòa vũ cơ hồ giảo phá môi chắc không được biểu ca mang về tới hai cái đại cái dương đều không cho chính mình chạm vào một chút. Nguyên lai like đều là mua cái này tiểu thôn cô lễ vợ, nàng nhìn chầm chầm hai người bóng dáng trong mắt, ghen ghét cùng oán giận đều hóa thành hỏa. Cầm nhi, bà bà đã trở lại, ngươi đổ vật chọn hảo sao.